Ừ. dạ vương hừ lạnh một tiếng tay trái thành quyền hắc quang lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ thôn vệ giả đêm đen lực lượng một quyền đột nhiên nổ ra quét sạch từ phương nên đón ẩm nắm đấm oanh kích dạ vương lực lượng dường như vỡ đê dòng nước lũ tiết ra đòn nghiêm trọng ở đà lỗ trên thân giang giác chỉ nghe được nho bẹ tiếng gãy xương vang lên đà lỗ cánh tay nước ra máu tươi bắn t u ẹ mà ra thân thể bay ngược bị trọng thương dạ vương thân hình nhất động dung nhập vào trong đêm tối đang chuẩn bị truy kích đánh chết đà đá lỗ rồi lại dừng lại cả người từ trong đêm tối xuất hiện nhìn phía giữa khoảng không thần phong dạ vương kinh sợ thần phong dĩ nhiên tránh thoát hắc viêm công kích mười phần ung d u n g tránh thoát đón lấy biểu hiện càng làm cho dạ vương kinh hãi tiếng nổ vang rền vang đùi đất tung bay đều sợ hãi liên tục vô số â m ý, hôn loạn thanh âm từ đằng xa chuyển đến rơi vào dạ vương trong thai thần phong thắng dạ vương có chút đờ ra hắc viêm bại cái k i a hắc viêm thực sự bại vương tộc trường vương minh hắc thần thập nhị sát hắc thần thiên giám hắc thần tiểu đội thánh vệ quân tu sĩ r ồ n dập hướng về xa xa nhìn tới nhìn phía hắc viêm sụp đổ phương hướng linh hồn khuấy động trong lúc đó đảo qua từng tầng bụi trần nhìn thấy ngã xuống mặt đất toàn thân trọng thương kinh mạch gãy vơ thần hồn bị hao tổn hắc viêm giờ khả cờ này hắc viêm toàn thân đ ấ m máu thân thể cũng gần một nửa một bên nội tạng cùng máu tươi chảy ra cả người trực tiếp đã hôn mê khí trở ứ c t nên cực kỳ yếu ớt nếu như không phải là đạo chân cảnh tu sĩ sinh mệnh cường đại kinh khủng như vậy t h ư ờ n g thế trực tiếp muốn tính mạng hắn vương bại làm sao có khả năng vương dĩ nhân bại nhân loại kia thắng thần phong t â m mắt mọi người ở tần phong cùng hắc viêm trên thân chuyển động kinh hãi cực kỳ nhất là gặp qua tần phong hắc thần thiên giám hà phi t r i ề u sinh giác đà lỗ cùng hắc thần thập nhị sát sát lục sát hợp từng cái từng cái chố mắt mắt mắt bọn họ cùng tần phong từng giao thủ biết được tần phong cường đại nhưng cường đại như vậy không đủ cùng h ắ c viêm so với nhưng hôm nay t ầ n phong nhưng đánh bại h ắ c viêm quá mức chấn động h ắ c viêm trọng thương toàn bộ h ắ c kim đại tộc tu sĩ cũng hôn loạn lên h ắ c viêm độc tài đàn để sở hữu h ắ c kim đại tộc đều muốn h ắ c viêm cung phụng vì là thần linh đồng dạng tồn tại nhưng hôm nay cái này thần linh sụp đổ mọi người tự nhiên là hoảng lực chiến đấu kịch liệt giảm xuống h ắ c viêm bại hát viêm bại hắc viêm bại hắc kim đại tộc bại quân phản kháng cùng hắc dạ tộc liên quân ở nhìn thấy hắc viêm bị thua biểu hiện kinh ngạc lại đến chuyển hóa thành nổ vang lớn tiếng kêu gào hương phấn hắc viêm dường như một tòa núi lớn một dạng đặt ở hắc kim đại thế giới tu sĩ trên thân bây giờ ngọn núi lớn này sụp đổ bọn họ làm sao không chấn động làm sao không kích động quân phản kháng hắc dạ tộc nhìn phía những cái hoảng loạn hắc kim đại tộc tu sĩ từng cái từng cái anh dũng động thủ chiếm thượng phong xa khắc chu cổ liếu nhi loại người dồn dập hướng về hắc viêm mắt nhìn lại hướng về tần phong nhìn lại biểu hiện kinh hãi t ầ n phong thật thắng hắn đánh bại hắc viêm sáng tạo lại một cái kỳ tích ở cổ thành dạ hà bên trong tần phong biểu hiện vượt quá mọi người dự liệu tu vi đột phá lấy đạo nguyên cảnh nắm giữ đại đạo lĩnh vực biết được thần thụ dạ lâm bí mật mà sau đó lại càng là kích phát vấn thiên thạch bi lực lượng để mọi người tu vi đề bạt đây đã là cực kỳ kinh người sự t ì n h bây giờ lại càng là đánh bại hát viêm đánh bại bao phủ ở đỉnh đầu mọi người trên mây đen thần phong xa khác nhìn phía t ầ n phong hắn không nghĩ tới mình tại hồ đồ khoáng sơn đụng tới một tên thợ mỏ cuối cùng càng sẽ trở thành cứu vãn toàn bộ hát kim đại thế giới anh hùng thần phong dạ mạc nhìn t ầ n phong trọng thương bên dưới hắn đã không có lực chiến đấu chỉ có thể chờ đợi tần phong cùng hát viêm thắng bại kết quả thần phong để hắn lần thứ hai ngạc nhiên hắn đánh bại hát viêm cứu v ã n hát kim đại thế giới hát viêm dạ mạc hướng về cái kia trọng thương đến cùng hát viêm nhìn tới nhẹ nhàng thở dài ta hồ ni đệ đệ hy vọng lần này thất bại có thể để ngươi ý thức được một ít chuyện tần phong đứng lơ lửng trên k h ô n g tay áo bởi vì phong m à động bay phần phật vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thu lên toàn thân khí tức cũng dần dần khôi phục trạng thái bình thường trong mắt điên cuồng cùng một điểm kim sắc cũng dần dần biến mất không còn t ă m hơi khôi phục lại sáng n g ờ i gián dấp hắn lấy ra một hạt đan dược đạo tâm đan đem đạo tâm đan dùng mà xuống vận chuyển vô lượng thương minh quyết đạo tâm đan dâng trào dự lực cấp tốc ở hắn cơ thể bên trong luyện hóa khôi phục hắn hao tổn sau đó hắn lại lấy ra mấy viên đạo đan cũng nuốt xuống khôi phục thân hồn trạng thái cùng tiêu hao nghiêm trọng đạo nguyên để tự thân duy trì nắm giữ chiến lược trạng thái đối với hắc kim đại tộc cùng liên quân chiến đấu kéo dài hắn là biết được lại không có ra tay can thiệp thần phong hiện tại mục tiêu thì là ở trình tự bên trên chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được mười nghìn nhiệm vụ điểm cùng nhật cấp khen thưởng nhật cấp khen thưởng tần phong nhìn trước mắt xuất hiện một cái có thái dương tiêu chí lập loẹ quan g mang hộp lại không có lựa chọn mở hộp ra hắn muốn khôi phục tu vi thu dọn chính mình một lần thu hoạch sau đó tại đánh ra cái này một cái hộp mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm tám mươi bốn thái ớt chấn thiên thương quyết thánh thành hắc kim đại tộc hoàng tộc phòng tu luyện phòng tu luyện bên trong trưng bày đại lượng linh tinh tiêu tán ra nồng nặc cực kỳ linh khí hóa thành vụ hải toàn bộ phòng tu luyện cũng đầy giấy nồng nặc như xương linh khí hô hấp một cái cũng có thể cảm giác được cả người khoan khoái ở linh khí x ư ơ n g mù bên trong một tên anh tuấn uy vũ phi phạm thanh niên ngồi khoanh chân vận chuyển công pháp hút vào trong phòng tu luyện linh khí linh khí như vạn xuyên quy hải giống như vậy điên cuồng tràn vào thanh niên cơ thể bên trong bị thanh niên hấp thu lấy luyện hóa cái này một tên thanh niên chính là tân phong từ hắc viêm bị thua Hắc Kim Đại trong h hôn như thời thúc. chủng Hắc thể chung hòa bình không chủng ế kết đến, kết Giới cùng coi Kim Đại cái ước, Vô loạn là tạm tộc Tộc có tộc mà một t ký số xây ê n lệnh Nhưng Thế thể Đại Giới. trì có duy b a lâu, k h ô người Trong hiểu rõ. đó cùng tần phong nhất chiến h ắ c viêm trọng thương tu vi rút lui muốn lại tăng lên n ữ a trở nên cực kỳ khó khăn chỉ là đạo nguyên cảnh cảnh giới nhất chiến hắn bị lưu đ ầ y ly khai hắc kim đại thế giới vĩnh sinh không lại vào hắc kim đại thế giới cho tới tuyết hắc thì lại có thể lưu ở đại thế giới chỉ là tuyệt hắc bị yêu cầu tuyên thể không được cứu trợ trợ hắc viêm bất đắc gì hắc kim đại tộc thân phận tới dọa bách cái khác chủng tộc tu hành tuyệt hắc vốn chính là một cái tu luyện cuồng lần này cũng là bởi vì hắc viêm lấy hắc kim đại tộc tộc trưởng thân phận yêu cầu mới khiến cho hắn trở về nếu hắc viêm bị thua hết thể đều đã kết thúc tuyệt hắc cũng không muốn tham dự bất kỳ đấu tranh chỉ muốn muốn vấn đỉnh tu luyện phần cuối vì vậy mười phần thẳng thắn quả đoán tuyên thể sau đó ly khai hắc kim đại thế giới bây giờ thánh thành hoặc là toàn bộ hắc kim đại thế giới lấy dạ mạc cùng dạ vương hai người làm chủ cộng đồng quản lý hắc dạ tộc đại đa số tu sĩ trở về lãnh địa quân phản kháng thì là giải tán từng người trở lại một nhóm người thì là tổ kiến một cái mới tuần tra quân do đó duy trì hắc kim đại thế giới ổn định tần phong làm trận chiến này nhân vật then chốt bị mọi người quá cung phụng kính ngưỡng dạ mạc dạ vương hai người thậm chí dự định để tần phong trở thành hắc kim đại thế giới công chủ n ắ m trong tay hắc kim đại thế giới nhưng bị tần phong từ chối hắn mục đích cũng không phải là một cái nho nhỏ hắc kim đại thế giới có thể ngăn cản hắn cần càng rộng lớn hơn t h i ê n không hắc kim đại thế giới chỉ là hắn vừa đứng tìm kiếm vấn thiên thạch bi vừa đứng thôi bất quá hắn cũng tiếp theo cái này một cái thời cơ đưa ra một yêu cầu tài nguyên tu luyện tần phong bản thân gồm có không ít tài nguyên tu luyện nhưng cùng một cái hắc kim đại tộc so với tự nhiên là kém rất nhiều hắn đã đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ đại đạo lĩnh n g ộ lại càng là đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ chỉ cần đủ đủ linh khí hắn ắt có niềm tin tu vi tiếp tục đ ể b ạ n hắc kim đại tộc hiển nhiên có thể cung cấp khổng lồ như thế linh khí năng lượng vì lẽ đó hắn đi tới hắc kim đại tộc hoàng tộc phòng tu luyện vận dụng hắc kim đại tộc linh tinh tu sĩ nơi này phòng tu luyện là lúc trước hắc viêm nơi tu luyện dùng cho lấy mãi không hết linh tinh một khi trong phòng tu luyện linh tinh tiêu hao hầu như không còn chỉ cần đánh ra trên vách tường khai quan đều sẽ có mới linh tinh tràn vào trong phòng tu luyện một lần nữa làm tu luyện đổ vợt chỉ là một chén t r à tu luyện tần phong lấy vô lượng thương minh quyết đem tự thân hao tổn hoàn toàn khôi phục tu vi đạt đến điên phong trạng thái lại càng là tiến thêm một bước đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi còn có thể tiếp tục để bạn nhưng tần phong vẫn chưa sốt ruột để bạn mà là dừng lại hắn càng mong đợi một chuyện khác đó chính là thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp nhật cấp khen thưởng suy nghi nhất động một cái có thái dương tiêu chí bảo dương lơ lửng ở giữa không trung nhật cấp khen thưởng thần phong mười phần mừng rỡ đánh ra bảo dương thần công thái ớt chấn thiên thương quyết thần thuật tuyệt đối k h ô n g chế đặc thù nhất nguyên thiên lăng thần thủy ba cái đồ vật đều là đạt đến đồ đồ là thần vật. vật phẩm cấp bậc đồ vật. Ba cái Ba xuất hiện cơ sở tin tức cũng tràn vào thần phong trong óc thái ớt chấn thiên t ư ơ n g quyết một môn đạt đến thần công cấp bậc thương pháp uy lực tuyệt luân kinh thiên đ ổ vật có thể chấn thiên có thể diện có thể chu thần có thể giết phận cường đại mà thần dị ngưng luyện đi ra thái ớt thần phù lại càng là gồm có phong tỏa một phương chấn áp thiên địa kỳ diệu hiệu quả tuyệt đối khống chế chính là một môn cường đại khống chế tính thần thuật nó có thể mang một cái trong phạm vi tất cả hoàn toàn khống chế hạn chế hành động vận chuyển các loại cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ đại đạo lĩnh vực một dạng chịu đến tuyệt đối khống chế ảnh hưởng muốn phá giải tuyệt đối k h ô n g chế trừ phi tu vi v ừ a xa người thi thuật hoặc là có thủ đoạn đặc thù vừa mới có thể lấy tần phong tu vi nếu là triển khai tuyệt đối k h ô n g chế coi như là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tuyệt đối k h ô n g chế lực lượng nhất nguyên thiên lăng thần thủy là một loại thần vật có gột rửa thần hồn cùng thể phách thần bí hiệu quả cũng có thể dùng để luyện chế thần đan đạo thiên cảnh tu sĩ một dạng có thể sử dụng nhất nguyên thiên lăng thần thủy gột rửa thần hồn cùng thể phách để thể phách cùng thần hồn trở nên càng thêm hoàn mỹ càng mạnh mẽ hơn thân cận với đại đạo ung dung cảm thụ thủy hệ đại đạo chi lực tu luyện thủy hệ đại đạo tu sĩ hoàn toàn có thể dựa vào nhất nguyên thiên lăng thần thủy lĩnh lộ được đại đạo lĩnh vực giai đoạn có thể thấy được cái này nhất nguyên thiên lăng thần thủy cường đại tần phong tầm mắt ở ba người trên thân đánh giá cuối cùng lựa chọn thái ớt chấn thiên thương quyết h ắ n công kích thủ đã có chút thiếu theo tu vi đề bạt hắn đối mặt cường giả cũng tăng nhanh đối phó đạo chân cảnh tu sĩ cao giai đạo công cùng cao giai đạo thuật đã không có bao nhiêu trợ giúp chỉ có siêu giai đạo công cùng siêu giai đạo thuật mới có nhất định giúp trợ tần phong nắm giữ siêu giai đạo công chỉ có hốn nguyên phá thiên chỉ bản thân quản lý siêu giai đạo thuật chỉ có thiên mệnh thông thần thuật hai người uy năng xác thực không tầm thường nhưng thủ đoạn quá ít thiên mệnh thông thần thuật lại càng là có nhất định hạn chế dù sao dẫn dắt trong vũ trụ tồn tại cổ lão cường giả ấn ký cũng không phải là một chuyện đơn giản nếu là lâu dài vận dụng đối với tần phong thần hồn có nhất định ảnh hưởng vì vậy tần phong cũng không dám tùy ý dẫn dắt các loại có thể hoành tuyệt một cái vũ trụ thời đại đạo thiên cảnh cường giả hắn đi mượn trợ nhiều nhất chỉ là đạo chân cảnh cường giả thôi có thể cho dù là mượn đạo chân cảnh cường giả lực lượng lưu lại có khả năng đủ phát huy ra thực lực cũng sẽ nhận rất lớn hạn chế vô pháp đạt đến hoàn mỹ trạng thái tầm thương đạo chân cảnh viên mãn chính là một cái cực hạn vô pháp tiếp tục để bạn vì lẽ đó tần phong cần cường đại thủ đoạn một cái có thể làm át c h ù bài thủ đoạn thái ớt chấn thiên thương quyết chính là cái này thủ đoạn làm thần công thái ớt chấn thiên thương quyết uy lực kinh người vượt xa hôn nguyên phá thiên chỉ hơn nữa tần phong vốn là chủ tu thương pháp tự nhiên càng có thể phát huy ra thái ớt chấn thiên thương quyết uy năng mà thái ớt chấn thiên thương quyết ngưng luyện ra thái ớt thần p h ụ gồm có chấn nhiếp khống chế năng lực tuy nhiên không thể so tuyệt đối khống chế nhưng tương đương với đồng dạng siêu giai đạo thuật t ầ n g thứ có thái ớt thần p h ụ khống chế hơn nữa hư không thần tác tuyệt đối khống chế sức hấp dẫn không coi là quá to lớn cho tới nhất nguyên thiên lăng thần thủy tác dụng đối với tần phong mà nói lại càng là không cần dù sao một cái thế giới đại đạo lĩnh vực nhưng là đủ mạnh không cần phải nhiều hơn nữa một cái thủy hệ lĩnh vực thần phong tâm niệm nhất động lựa chọn thái ớt chấn thiên thương quyết mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm tám mươi lăm đạo nguyên cảnh viên mãn trong khoảnh khắc có liên quan với thái ớt chấn thiên thương quyết to lớn tin tức tràn vào tần phong trong óc trong đó điểm đáng ngờ chỗ khó trúc chắc chỗ cũng rõ ràng hiện ra ở tần phong trong óc đồng thời không ngừng diễn luyện thái ất chấn thiên thương quyết cùng đạo công so với thần công ẩn chứa tin tức càng thêm kinh khủng to lớn hơn càng thêm minh n g ông đồng thời mang theo một loại thần tính thần tính cũng là thần công khác biệt với đạo công là chỗ đạo công cho dù là siêu giai đạo công cũng chỉ là mượn đại đạo chi lực ứng dụng đại đạo chi lực thôi mà thần công nương tựa theo thần tính có thể hủy d i ệ t đại đạo đạt đến một cái thật không thể tin mức độ bởi vậy có thể biết được thần công c ư ờ n g đại hạo h á n vũ trụ chư thiên vạn tộc đạo công vô số cho dù là siêu giai đạo công đang truyền nhận thánh địa cùng bất hủ thánh địa bên trong cũng, cũng có ũ n g c thể nhìn thấy nhưng chỉ có thần công cho dù là bất hủ thánh địa bên trong đều thuộc về hiếm thấy thần công khan hiếm cùng c ư ờ n g đại bởi vậy có thể thấy được sau nửa canh giờ tần phong vừa mới hoàn toàn hấp thu thái ớt chấn thiên thương quyết toàn bộ tin tức có thể tưởng tượng phải đem thái ớt chấn thiên thương quyết đề bạt đến nhập môn giai đoạn cần không ít thời gian còn phải đem thái ớt chấn thiên thương quyết đ ể bạt đến viên mãn cảnh giới cần thời gian càng dài mặc dù tần phong có thiên tâm đạo thể một dạng như vậy không hổ là thần công quả nhiên thần bí cường đại thần tính tần phong lưu ý lấy thái ớt chấn thiên thương quyết bên trong lẩn chứa thần tính loại kia thần bí thần dị huyền diệu để hắn mười phần lưu ý thần tính mới là một môn thần công mấu chốt nhất chỗ chỉ có hoàn toàn trưởng khống thân hình vừa mới có thể mang thần công hoàn toàn tu luyện còn có cái này thần tính tựa hồ có càng sâu tầng đ ộ vật t ầ n phong suy nghĩ một lúc lâu nhưng vô pháp biết được thần tính tình huống dù sao hắn kiến thức bản thân hay là cực kỳ hữu hạn biết được đạo công đã không tệ muốn rõ ràng thần công thần tính kỳ diệu e sợ còn cần thời gian mới được nếu như có thể tiến vào bất hủ thánh địa hay là là có thể biết được thần tính bí mật bất hủ thánh địa thái thượng phủ t ầ n phong tự nói một tiếng muốn tìm bất hủ thánh địa thái thượng phủ bằng vào ta bây giờ tu vi đủ để chiến thắng đồng dạng đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ ngang hàng đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng càng ma nhờ me tu sĩ liền khó có thể làm được chỉ có đem thái ớt chấn thiên thương quyết tu luyện đến nhập môn cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn mới có thể làm được đạo chân cảnh hãn hải chi địa tần phong muốn tìm đoan mục tính nhắc tới hãn hải chi địa một cái đặc thù hỗn loạn địa phương lấy hắn bây giờ thực lực ngược lại là có thể đi tới hãn hải chi địa vì là đoan mục gia tộc cung cấp nhất định giúp trợ dù sao biết rõ thái ớt chấn thiên thương quyết cường đại thần phong cũng muốn lần nữa đến một môn thần công trước đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hoàn toàn thu thập sau đó sẽ cân nhắc đi tới hãn hải chi điệm thần phong trong lòng hơi động có dự định bây giờ đã tể tụ bô nở khối vấn thiên thạch so với mảnh vỡ chỉ còn dư lại ba khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ngược lại cũng không phải là một cái quá đại n ạ n đề hiện tại chính là tiếp tục tăng cao tu vi đồng thời đem thái ớt chấn thiên thương quyết đề bạt đến nhập môn thậm chí tiểu thành giai đoạn tần phong lần thứ hai nhắm lại hai con mắt tiến vào trạng thái tu luyện năm tháng lưu động làm ngày làm đêm từ thánh thành chi biến kết thúc đã qua một tháng thời gian thánh thành một chỗ cao úc dạ mạc dạ vương hai vị này bây giờ hắc kim đại thế giới trưởng khống giả cùng một nơi hướng về hắc kim đại tộc hoàng tộc phòng tu luyện nhìn tới một tháng thần phong còn chưa đi ra dạ vương nghi hoặc nói hắn đến cùng đang làm gì khó nói tu vi lại muốn đột phá phải như vậy dạ mạc nói lấy hắc kim đại tộc tài nguyên tu luyện hơn nữa tần phong bản thân gốc gác đủ khiến hắn cảnh giới lại tăng lên nữa hắc kim đại tộc tài nguyên tu luyện xác thực to lớn hắc viêm thật sự là có thể cướp bóc dạ vương cười cười cũng nhiều thiệt thòi hắc viêm cướp bóc chúng ta có thể đủ lợi dụng những tư nguyên này tiến hành tu luyện ngươi nên có thể đột phá dạ mạc liếc mắt dạ vương không còn cần lại chờ một chút dạ vương nhìn phía bầu trời y đạo mặc dù có hắc kim đại tộc tư nguyên ta tài nguyên tu luyện liền không cần lo lắng nhưng vì là bảo đảm có thể bước vào đạo c h â n cảnh còn cần ca cờ l o ạ y người tại chờ thiên mãn ngày dạ mạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không đúng dạ vương nói thiên mãn ngày đối với chúng ta hắc dạ tộc mà nói là đặc thù nhất cũng là ta có thể mượn đêm đen lực lượng mạnh nhất thời điểm ở thiên mãn ngày tiến hành đột phá ta có tám thành n ă m chắc có thể thành công thiên mãn ngày thật là một cái tốt dạ mạc đột nhiên dừng lại hướng về hoàng tộc phòng tu luyện phương hướng nhìn lại dạ vương cũng hướng về hoàng tộc đường hướng tu luyện nhìn lại xuất quan hơi thở này dạ vương đồng tử c o rụt lại hoàng tộc phòng tu luyện cửa đá đánh ra vô số linh khí như sương mù đồng dạng chạy xuôi mà ra nương theo lấy sương mù linh khí thần phong đạp bước đi đến cùng một tháng trước so với thần phong khí tức trở nên càng thêm lương luyện trở nên càng thêm thần bí mơ hồ trong lúc đó có mấy phần siêu thoát mấy phần bản thân ta tâm ý thần phong khẽ mỉm cười đánh ra giao diện cá nhân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 hắn đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tần phong đem đại đạo c h i lực lĩnh nội trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ hơn nữa vô lượng thương minh quyết duyên cớ đủ khiến hắn tu luyện đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột đột phá đạo chân cảnh lấy vô lượng thương minh quyết tầng thứ nếu là mạnh mẽ đột phá đạo chân cảnh đ ạ t đến đạo chân cảnh cũng không tính cường đại chỉ là tương đương với dạ mạc tuyệt hắc tầng thứ thôi đây cũng không phải là tần phong cần thiết thần công phương diện cuối cùng là đem thái ớt chấn thiên thương quyết đề bạt đến nhập môn giai đoạn đây cũng là hắn vì sao xuất quan duyên cớ có kim long thương quyết lôi bạo long thương quyết làm nội tình thái ớt chấn thiên thương quyết tu luyện ngược lại là cùng so với tưởng tượng đơn giản rất nhiều có nhập môn thái ớt chấn thiên thương quyết tu vi cũng đ ể bạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn hắn có thể ly khai đi tìm khối tiếp theo vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ nên ly khai thần phong tự nói một tiếng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm tám mươi sáu khối thứ năm vấn thiên thạch bi hắc kim đại thế giới là một cái cùng so với thiên tuyệt đại thế giới mạnh bít bít hơn ở hạo h á n vũ trụ bên trong coi như là có tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu danh khí vì lẽ đó cùng hắc kim đại thế giới tới gần đại thế giới ngược lại là có mấy cái tần phong thông qua cựu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn tìm khi đến một cái vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ đại thế giới chính là ở thiên hoang đại thế giới thiên hoang đại thế giới là một cái cực kỳ man hoang cổ lao thế giới tồn tại đại lượng yêu ma dị thú thậm chí có thần thú sinh ra ở thiên hoang đại thế giới hắc kim đại thế giới mặc dù không có trực tiếp đi về thiên hoang đại thế giới lượng giới thông hành đại trận nhưng có thể thông qua liếc hồ đại thế giới do đó đến thiên hoang đại thế giới lộ trình cũng không tính quá xa l ư ợ n g giới thông hành trước đại trận dạ mạc dạ vương hai người nhìn tần phong bước vào lượng giới thông hành đại trận t ầ n phong ngươi thật không đồng ý lưu ở hắc kim đại thế giới dạ mạc mở miệng vừa hỏi ta đến hắc kim đại thế giới vốn là vì là được muốn đồ vật Ta đã chiếm được, là thời t khai. Thần phong mỉm cười nói. đã được, điểm chiếm là ly h ầ n p h o n g mạc ỉ m Kim cười cái kêu bất cứ lúc nào hoang nên ngươi trở về Hắc như ngươi nói. nào hoan nghênh Đã đ vậy, về kêu bất trở i Giới. Thế Dạ ạ m cũng không có bao nhiêu nhà khuyên bảo dù sao đây là tần h phong quyết định sự tình lưỡng giới thông hành đại trận quang mang nuốt hết tần h phong biến mất ở đại trận bên trong d ạ mạc dạ vương vẫn chưa trực tiếp ly khai hắn ly khai dạ vương nói chúng ta sớm muộn sẽ ở nghe được tên hắn dạ mạc nói dạ vương nghe vậy ngần ra lập tức phản ứng lại mỉm cười đ ú n g lấy tần phong bày ra thiên phú tất nhiên danh chấn chư thiên vạn giới đến thời điểm đó chúng ta hắc kim đại thế giới cũng sẽ biết được hắn tồn tại chỉ là cái này tần phong đến cùng xuất từ nơi nào xuất từ nơi nào d ạ mạc thấp giọng một lời đúng vậy t ầ n phong xuất từ nơi nào chỉ là đạo nguyên cảnh cảnh giới nhưng có thể lĩnh ngộ đạo chân cảnh vừa mới có thể lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực mà nắm giữ đại đạo chi lực là cực kỳ khó khăn thế giới đại đạo từ hắn cùng với tuyết hắc hắc viêm giao thủ tình huống tựa hồ nắm giữ siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật ở thần thụ dạ lâm bên dưới biểu hiện kinh người biết được hắc kim đại tộc thánh bi bí mật hán rốt cuộc là người nào hán đến cùng xuất từ nơi nào hay là chỉ có cái kia vũ trụ bên trong cao cấp nhất bất hủ thánh địa phương mới phải xuất hiện tần phong như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đi dạ m ạ c ngươi nói tần phong có đến hay không từ ở những cái bất hủ thánh địa dạ vương lên tiếng dò hỏi hay là dạ mạc nói ly khai hắc kim đại thế giới về sau tần phong đến liết hồ đại thế giới hắn ở liết hồ đại thế giới dừng lại không cao hơn một ngày liền đi tới thiên hoang đại thế giới thiên hoang đại thế giới thuộc về một cái đặc thù thời gian nơi này hầu như không có loài người tu sĩ sinh hoạt đều là yêu thú địa phương sinh tồn cây cối lương thịnh mà rầm rạp lớn rộng lớn mà thô bạo làm cho người ta một loại đến từ chính thiên địa thế giới vô hình ngay ngắn nghiêm nghị đây là thiên hoang đại thế giới t ầ n phong đi ra lưỡng giới thông hành đại trận hướng về quan sát bốn phía cái này là một cái nhân loại tu sĩ tụ tập điện giống như là năm đó ở cựu châu thế giới nhìn thấy tu chân phường thị chỉ là cái này một cái tụ tập có lượng giới thông hành đại trận mà nhân số muốn đối với ít hơn không ít có thể một dạng có bán ra đồ vật nơi này bán ra đồ vật lấy yêu thú làm chủ bao quát yêu thú xương sọ huyết dịch độc giác móng nuốt các loại thậm chí có yêu thú h ấu thú bán ra thậm chí có chút là dị thú ấu thú nguyên thủy ma viên tần phong đánh giá cái kia ba trượng lớn nhỏ nguyên thủy ma viên ấu thú bộ lông màu đen một đôi đen nhánh đồng màu bên trong đầy dây điên cuồng bạo lệ khí tức quanh thân tản ra cường hãn khí tức mặc dù chỉ là ấu thú đều có có thể so với chân ngã cảnh tu vi cực kỳ không tầm thường tần phong năm đó ở cựu châu thế giới nam hải thiên hoang đ ả o bản thân nhìn thấy nguyên thủy ma viên cũng chỉ là so với cái này một con ấu thú hơi hơi cường đại một chút thôi thần phong cũng chỉ là thoáng quan tâm một hồi chính là l y khai hắn mục đích rất đơn giản vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ở hắc kim đại thế giới tu luyện đồng thời hắn cũng lấy cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật thôi toán vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ từ tần phong đem cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật đ ể bạt đến cũng có thể viên mãn cảnh giới hơn nữa nắm giữ chính thức thần bí lĩnh n g ộ vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử hắn thôi diễn tiến thêm một bước cho dù là vấn thiên thạch bi như vậy bán thần khí cũng có thể ung dung thôi diễn còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ khối thứ năm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chính là ở một tòa thiên hoang đại thế giới bên trong mà là ở một ngon nở núi lửa bên trong tần phong ngẩng đầu hướng về vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ phương hướng nhìn lại thân hình nhất động vô thượng đạp thiên bộ triển khai mà ra thân hình dường như một đạo lưu quang l ư a t ầm ầm ra sau gần nửa canh giờ một tòa manh liệt cực kỳ núi lửa vô số hắc viêm khói độc dâng trào ra hỏa diễm đầy trời như muốn đem thiên địa cũng phá hủy một dạng núi lửa bên trong đều khiến bùng nổ ra một đạo kinh người tiếng vang một đạo to lớn thân ảnh từ núi lửa bên trong bay ra ngoài ở giữa không t r u n g sẹt qua một cái mỹ lệ độ cong sau đó từng tầng rơi trên mặt đất thanh thế to lớn nổ vang vang vọng nhìn kỹ cái kia một đạo to lớn thân ảnh giống như là một con xích hồng sắc đại tích dịch thân thể có ba trăm triệu độ dài trên người có từng khối từng khối hồng sắc lồi bao cùng lân thiến lồi bao bên trong có hồng quang lập lòe như là ẩn chứa một luồng đáng sợ mà nóng rực năng lượng bất cứ lúc nào cũng có thể b ộ c phát ra lân phiến bên trên thì là có từng đạo vô cùng thần bí đường vân giống như là thiêu đốt lên h ỏ a diễm nhưng giờ khả cờ này xích hồng đại tích dịch khi tức từ từ suy sụp sinh mệnh nhanh chóng trôi qua đạo mắt công phu triệt để mất đi dưỡng sinh cơ hội trên người nó hồng quang cũng dần dần tiêu tan không gặp quan sát xích hồng sắc đại tích dịch có thể nhìn thấy nó trên người có vài đạo xuyên qua thân thể tiểu khổng máu tươi không ngừng từ bên trong chạy xuôi mà ra trí mạng nhất thì là nó trên đầu một ngón tay động lỗ ngón tay trực tiếp xuyên thủng nó đầu hủy diệt nó thần hồn đồng thời lưu lại một luồng kỳ dị mà thần bí hôn nguyên chi lực nay có lực lượng không ngừng kẻ phá hoại xích hồng sắc đại tích dịch sinh cơ để nó vô pháp khôi phục cho đến chết ở xích hồng sắc đại tích dịch chết rồi không lâu từ cự đại núi lửa bên trong bay ra một bóng người đi tới xích hồng sắc đại tích dịch bên người liếc mắt xích hồng sắc đại tích dịch sẽ không nhiều hơn nữa làm quan tâm cái này một bóng người chính là tân phong xích hồng sắc đại tích dịch là một con đạt đến yêu thánh cấp bậc dị thú tương đương với nhân loại tu sĩ nửa đường chân cảnh tu sĩ thực lực khá là không tầm thường nhưng vẫn không phải là tần phong đối thủ tần phong một phen cuộc chiến đấu phía dưới đánh chết xích hồng sắc đại tích dịch từ núi lửa bên trong lấy ra khối thứ năm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tần phong lấy ra bản thân vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lại đem khối thứ năm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lấy ra hai người dung hợp ở cùng một nơi một luồng kỳ dị năng lượng trùng kích tứ phương càng thêm hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi mảnh vụ bên trên từng cái từng cái đại đạo văn tự cũng từ từ rõ ràng thần bí khó lường cái này là tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên đại đạo văn tự ánh mắt bắn ra một vệ tinh mang mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm tám mươi bảy đại đạo thiên c a quyết vấn thiên thạch bi bình thường mà nói có một e mở dài rộng nửa mét phía trên ghi lại vô số đại đạo văn tự bán thần khí bia đá ẩn chứa thôi diễn vận mệnh chất vấn thiên mệnh thần dị năng lực vấn thiên thạch bi bị chia ra thành ba y khối phân tán vũ trụ trong lúc đó hay là bị dị thú dùng trong bụng hay là trở thành thanh bi hay là rơi vào vết nước không gian hay là trở thành kỳ lạ binh khí nó là có thể biến hóa vì vậy tần phong ở chỗ những người khác lúc giao thủ lợi trực tiếp lấy vấn thiên thạch bi mảnh vỡ làm vũ khí biến ảo thành các loại r ă n g rớp lúc này năm khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ d u n g hợp ở cùng một nơi hóa thành bình thường lớn nhỏ r ă n g rớp thiếu hụt trên góc phải cùng góc trên bên phải vị trí nhưng đại đa số đại đạo văn tự đã có thể nhìn ra hết sức rõ ràng từ đại đạo văn tự nhìn lên tựa hồ ghi lại một môn công pháp một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp cái này t ầ n phong tỉ mỉ quan sát phía trên công pháp cảm lộ từng cái từng cái đại đạo văn tự các loại huyền diệu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức bố trí xuống một cái cấp ba đạo trận ẩn nấp tự thân khí tức c h ấ n thủ tứ phương không gian sau đó trốn vào thạch tháp bên trong tiến hành tu luyện thạch tháp tầng thứ ba một tòa bên trên bệ đá tần phong ngồi xếp bằng bên trên bệ đá trước mặt thì là tàn khuyết vấn thiên thạch bi hắn cẩn thận đánh giá vấn thiên thạch bi quan sát phía trên từng cái từng cái đại đạo văn tự từng cái đại đạo văn tự cũng ẩn chứa thần bí kỳ lạ mênh mông cực kỳ năng lực như là có vô số hào quang lưu quang lại như vạn thiên tươi đẹp vận chuyển lệnh người mê mội trong đó đại đạo văn tự chính là hạo h á n vũ trụ căn nguyên nhất kỳ lạ nhất văn tự bất luận chủng tộc nào văn tự đều vô pháp cùng đại đạo văn tự so với nghe đồn rằng xưa nhất công pháp bắt đầu từ đại đạo văn tự bên trong lưu truyền tới tàn khuyết tần phong nhìn vấn thiên thạch bi tàn khuyết bộ phận lông mày hơi nhữ lên dù sao một phần đại đạo văn tự vẫn còn ở tàn khuyết bộ phận bên trên hay là có thể thông qua vận mệnh c h i đồng tử thôi diễn phía trên một phần văn tự thần phong trong lòng hơi động nghĩ đến một cái độ khả thi cựu tinh thiên diễn bí thuật thần bí khó lường vận mệnh c h i đồng tử lại càng là vô thượng đại thần thông uy năng kinh người hay là có thể thôi diễn ra vấn thiên thạch bi phía trên nội dung nghĩ đến như vậy thần phong lập tức vận dụng vận mệnh c h i đồng tử ở đôi mắt nơi sâu xa xuất hiện một điểm kim quang cái này một vệ kim quang lưu động thần dị hào quang có từng tầng thần bí hiện lên như là ẩn chứa vũ trụ trong lúc đó xưa nhất thần bí nhất lực lượng ở vận mệnh c h i đồng tử vận chuyển phía dưới tàn khuyết vấn thiên thạch bi trên mơ hồ xuất hiện hai cái hư ảnh đem vấn thiên thạch bi giúp đỡ bù đắp phía trên đại đạo văn tự mơ mơ hồ hồ khó có thể phân biệt tần phong trong lòng hơi động đạo nguyên điên cuồng thiêu đốt lên thần hồn chi lực đại lượng tiêu hao để đại đạo văn tự rõ ràng một chút từng cái từng cái đại đạo văn tự dần dần xuất hiện thấy rõ ràng lên nhưng đại đạo văn tự ẩn chứa tin tức là dạng gì kinh người cho dù là một cái đại đạo văn tự đều cần tiêu hao mấy hô hấp thời gian chớ nói chi là nhiều như vậy đại đạo văn tự thời gian uống cạn nửa chén trả thần phong cơ thể bên trong đạo nguyên hầu như tiêu hao hầu như không còn thần hồn lại càng là cảm giác thấy hơi h o à n g hốt lực lượng tiêu hao quá to lớn quả nhiên là một tên công pháp mặc dù không cần thần công nhưng cũng cách biệt không xa tựa hồ hay là thật nguyên tu luyện c h i pháp thần phong trong lòng khẽ động nhớ lại vừa n ã y chứng kiến đại đạo văn tự kết hợp với bản thân hắn nắm giữ vấn thiên thạch bi nội dung là một môn cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên tu luyện c h i pháp vượt xa hắn bây giờ vô lượng thương minh quyết Tần phong n giờ bây ắ một giữ thủ đoạn bên trong, công phương thương thông thông đồng chi thái thiên thiên chi thủ ớt quyết, thuật thần thuật, thần thông có vận mệnh chi đồng tử. kích pháp chấn mệnh mệnh đoạn đạo bên vận có có có m cái duy nhất hơi hơi thua kem một ít đó chính là chân nguyên tu luyện c h i pháp vô lượng thương minh quyết thuộc về cao giai đạo công vẫn là một môn không tầm thường chân nguyên tu luyện c h i pháp nhưng đối với tần phong nắm giữ còn lại siêu giai đạo công thần công phải yếu hơn không ít nhất là thái ớt chấn thiên thương quyết vận mệnh c h i đồng tử một môn thần công một môn vô thượng đại thần thông trước mặt vô lượng thương minh quyết cung cấp đạo nguyên hùng hồn cùng phẩm chất đều không đủ lấy chống đỡ vì lẽ đó hắn nhất định phải cần càng mạnh mẽ hơn chân nguyên tu luyện chi pháp mới được một môn có thể chống đỡ lên hắn thần công cùng vô thượng đại thần thông triển khai chân nguyên tu luyện chi pháp một môn có thể để cho hắn tu vi trắng trận không kiêng r ẻ để bạt chân nguyên tu luyện chi pháp vấn thiên thạch bi trên ghi chép công pháp tựa hồ liền cực kỳ phù hợp nhất định phải đem phía trên công pháp hoàn toàn nắm giữ tần phong trong lòng hơi động vung tay lên là hắn đẩy dây đại lượng linh tinh linh khí nồng nặc lập tức huyết tán ra hóa thành sương mù lại đến liên tục dùng vài viên thượng phẩm đạo đan khôi phục thần hồn chi lực có linh tinh cùng đạo đan phụ trợ tần phong tiếp tục thôi diễn vấn thiên thạch bi thượng thần bí công phương pháp nửa ly trà một chen trà gần nửa canh giờ nửa canh giờ dòng giã nửa canh giờ đi qua tần phong mới từ thôi diễn tu hành bên trong khôi phục như cũ trên mặt hiếm thấy nhìn thấy một chút mệt mỏi trạng thái thế nhưng một đôi mắt nhưng sáng vô cùng lấp lánh có thần d ạ n g ngời rực rỡ chỉ là nửa canh giờ mà thôi làm tiêu hao linh tinh càng cùng so với hắn từ đạo nguyên cảnh tiền kỳ đột phá tới đạo nguyên cảnh viên mãn còn đáng sợ hơn mà khôi phục thần hồn thượng phẩm đạo đan cũng tiêu hao không ít có thể nói để tần phong s i ê u tầm linh tinh cùng đan dược lập tức thiếu ba phần trở lên nhưng những này cũng đáng giá đại đạo thiên ca quyết t ầ n phong lẩm bẩm một lời đại đạo thiên ca quyết chính là tần phong tử vấn thiên thạch bi đến cửa lĩnh ngộ một môn đạo công một môn cực kỳ thần kỳ cực kỳ mạnh mẽ đạo công mơ hồ cùng đại đạo vận chuyển phù hợp giống như vậy ẩn chứa vận mệnh chi lực cái này một môn đạo công cùng so với siêu giai đạo công đến cường đại so với lên thần công muốn hơi t h u a ke mở một chút lấy vũ trụ bên trong truyền lưu công pháp phân cấp đem đại đạo thiên ca quyết loại tầng thứ này công pháp xưng là thánh thư trí thánh chi thư siêu thoát với đại đạo rồi lại vô pháp hủy diện đại đạo đạo công gác nhờ c h i ưu với đại đạo vận chuyển đại đạo c h i lực thần công siêu thoát với đại đạo hủy diệt đại đạo vận hành có cái này một môn đại đạo thiên c a quyết ngược lại là có thể giúp ta đột phá đạo c h â n cảnh đồng thời đặt xuống nền móng vững chắc hơn nữa đối với lĩnh vực vận mệnh đại đạo cũng có được không tầm thường trợ giúp cựu tinh thiên diễn bí thuật đại đạo thiên c a quyết cũng có dính đến vận mệnh đại đạo lực lượng loại này đại đạo c h i lực cùng tần phong chỗ n ă m giữ thế giới đại đạo cũng không kém chút nào một loại huyền diệu một loại huyền bí tần phong lần thứ hai vung tay lên đại lượng linh tinh xuất hiện ở bên trên bệ đá sản sinh đáng sợ lực lượng tựa hồ liền không gian đạo khí thạch tháp cũng khó có thể chịu đựng dù sao thạch tháp chỉ có thể coi là một cái hạ phẩm không gian đạo khí thôi cũng không tính vật chân quý gì tần phong thoáng điều chỉnh một chút tự thân trạng thái để tự thân bảo đảm ở một cái trạng thái toàn thịnh sau đó bắt đầu tu luyện đại đạo thiên c a quyết dẫn động quanh thân nồng nặc dâng trào linh khí mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương 688, đạo t h â n cảnh hồng diệp đại thế giới một tòa lấy đại lượng cây lá đỏ nghe tên đại thế giới hắn chủ yếu chia làm hai cái đại lục trung gian cách tuyệt mệnh hải vực có đại lượng dị thú tồn tại yêu thánh cấp bậc dị thú thậm chí tồn tại yêu thần yêu thần tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong đạo thiên cảnh bên trái một cái đại lục thuộc về đại tu luyện thời đại tu sĩ đi lấy đất đạo hữu đều là cầu bên phải một cái đại lục thuộc về man hoang thơ ý đại lấy bộ lạc làm chủ đại lượng yêu thú tồn tại giờ kha cờ này phải đại lục một thung lũng bên trong có một cái nguyên thủy bộ lạc trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ chẳng qua chỉ là một gã đạt đến đạo linh cảnh tu sĩ thôi cái này một tên cường đại nhất chiến sĩ bị một cái chân to cho dấm nát dưới chân đầm địa máu tươi cái kia cường tráng thân thể căn bản không nhúc nhích được mảy may trên thân đồ đằng cũng dần dần ảm đạm xuống tại sao chiến sĩ vô pháp núp đ í c h vẫn như cũ mở miệng hãn nộ mục đích sắp nước và m à tờ bản thân nhìn thấy đều là bộ lạc bên trong bộ lạc người thi thể không có một cái nào tồn tại thi thể mang theo khắp nơi đều là đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất cũng cho n h u ộ n đỏ đồng thời tích xuất huyết hố nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập b ố n phía làm người sản sinh một loại táo bạo bất an tâm tình tại sao tại sao sẽ như vậy bọn họ bộ lạc vẫn luôn là hoàn toàn tách biệt với thế gian duy nhất đối kháng chính là giữa núi rừng yêu thú mà thôi chưa bao giờ cùng người khác kết thủ kết toàn quá nhưng bây giờ lại bị một cái không biết tên tồn tại cho diện cái này một cái không biết tên tồn tại mạnh mẽ quá đáng một chiêu bên dưới chính là hủy bộ lạc ngay cả mình cũng không có một chút nào sức phản kháng một cái ánh mắt chính là bị đối phương làm trọng thương cả người đấm máu không nhúc n í t được đạo nguyên cảnh đạo trân cảnh chiến sĩ vô pháp tưởng tượng đối phương cương đại nhưng hắn vẫn muốn biết tại sao đối phương muốn tiêu diệt chính mình bộ lạc con kiến hôi chỉ nghe được đối phương một câu khinh bị tiếng v â n h chiến sĩ đầu giường như dưa hấu đồng dạng vỡ ra được đầm đ ị a máu tươi vô cùng thế thảm toàn bộ bộ lạc diệt vong vì là diệt vong toàn bộ bộ lạc là một người ăn mặc áo bảo màu xám đại cước láo giả hắn trên mặt có một chút nếp nhăn một đôi mắt ao ham xuống tản ra quỷ dị q u a n mang hắn từng bước từng bước đi tới trong bộ lạc một khối nhuộm máu tươi vẽ ra đổ đẳng trên tảng đá sau đó một cái tắt đập xuống thạch đầu nổ tung ra lộ ra trong đó một khối đá vụn cái này một khối đá vụn ngoại hình có chút bất quy tắc phía trên có từng cái từng cái vô cùng thần bí văn tự như là m ổ một khối bia đá một phần một loại kỳ dị năng lượng lưu chuyển trong đó vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ lao giả lộ ra u、um、n tùm tàn khuyết răng trắng nhìn qua quỷ dị cực kỳ cuối cùng là được khối thứ hai nếu là thu thập được toàn bộ là có thể được trong truyền thuyết bán thần khí cho ta xem xem khối thứ ba vấn thiên thạch bi ở nơi nào lao giả ánh mắt lập lòe một đoàn ngọn lửa màu ư u lam bốc cháy ở trong ngọn lửa ở n ước tỏa ra thiên địa vạn vật cảnh tượng cảnh tượng đang nhanh chóng biến hóa giây lát về sau cái kia cảnh tượng rơi vào thiên hoang đại thế giới bên trong rơi vào một tòa cự đại núi lửa trước đó nơi nào tựa hồ là thiên hoang đại thế giới vì sao xem không đến bất luận cái gì đồ vật là có thiên nhiên trận pháp tồn tại hơn nữa lao giả có chút nghi hoặc hắn tìm kiếm khối thứ ba vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ lại chỉ là nhìn thấy ngàn hoang thế giới cái k i a m ộ t khối vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ đã không phát hiện được còn lại vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ khí tức mười phần quỷ dị có người cũng ở thu thập vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ lão giả hơi nết khoẹ môi lên lên toàn thân khí tức trở nên lạnh lẽo tàn ngược nếu như vậy vậy thì càng tốt đỡ cho ta tìm kiếm thời gian kha kha lão giả bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ trời chiêu tàn rơi bộ lạc nôn máu nồng nặc mùi máu tanh rất nhanh đưa tới tứ phương yêu thú thiên hoang đại thế giới bên trong cự đại núi lửa trước một phương không gian đặc thù thạch tháp tầng thứ ba đại lượng linh khí tràn vào tần phong cơ thể bên trong làm dịu tần phong thân thể mỗi một chỗ dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong tần phong mỗi một tế bào cũng đầy dẫy một luồng bàng bạc mà cường đại năng lượng mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy từng cái từng cái thần bí phù văn để lộ ra vô thượng khí tức trong đó một ít phù văn phát sinh yếu ớt mà thần dị thanh âm giống như là thiên đạo t r í lý đại đạo chi ca làm toàn bộ trên đài đ á linh khí hoàn toàn bị tần phong hấp thu lấy tần phong mới từ trong khi tu luyện xa xôi tỉnh lại hắn con ngươi lập lụa hào quang màu vàng kim nhạc vô hình trung tôn quý trí cao thần bí biểu lộ mà ra khí thế quanh người lại càng là đạt đến một cái kinh người trình độ đến chân trí ngã trí thượng đến nói cuối cùng là đột phá đến đạo chân cảnh tần phong lầm bầm lầu bầu một tiếng trong giọng nói có vô pháp che giấu vui sướng cái này đại đạo thiên ca quyết quả nhiên thần kỳ tần phong thông qua tu luyện đại đạo thiên ca quyết cuối cùng là đem tự thân tu vi đột phá tới đạo chân cảnh tiền kỳ thực lực tiến một bước được đ ể b ạ n mà đại đạo thiên ca quyết làm một môn thánh thư tự nhiên là vượt xa vô lượng thương minh quyết tu luyện đi ra đạo nguyên phẩm chất cực cao mà ẩn chứa một chút vận mệnh chi lực để tần phong tu vi gốc gác thâm hậu vô cùng tuy chỉ là đạo chân cảnh tiền kỳ có thể một thân đạo nguyên hùng hồn trình độ không thua với đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ đổ ý xa tờ h đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cái này chính là đại đạo thiên ca quyết thần kỳ cùng cương đại hơn nữa tần phong bản thân thế giới đại đạo lĩnh vực hán luận cảnh giới dĩ nhiên có thể so với đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ ta bây giờ tu vi không thua với đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ nếu là thêm vào vận mệnh c h i đồng tử thái ất chấn thiên thương quyết coi như là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung đối phó đối mặt đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đều có sức đánh một t r ợ thần phong phán đoán tự thân thực lực mười phần tự tin thánh thư, thần á n h thương, h t công vô thượng đại thần thông mang đến tự tin thần công vô thượng đại thần thông chỉ có những cái đỉnh phong bất hủ thánh địa nắm giữ có khả năng đủ nắm giữ tu sĩ đ ạ o ít lại càng ít cho tới thánh thư cũng là cực kỳ không kém đỉnh phong truyền thừa thánh địa chấn tông công pháp cũng chỉ là thánh thư tầng thứ mà thôi thần phong không chỉ là có được thánh thư cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp lại càng là có thần công cùng vô thượng đại thần t h ô n g h ắ n thực lực tự nhiên là không như bình thường bằng vào ta bây giờ thực lực nếu là đi tới hãn hải chi địa mặc dù vô pháp quét sạch tứ phương nhưng muốn tự vệ thoát đi cũng là dễ như ăn cháo sự tình h ừ m đạt được đón lấy hai khối vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ là có thể lập tức đi tới hãn hải chi địa còn lại hai khối vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ tần phong lập tức triển khai vận mệnh chi đồng tử bắt lấy còn lại hai khối vấn thiên thạch bi chỗ lại phát hiện một cái khuôn mặt gầy gò thần thái lãnh khốc láo giả ừ n hai khối vấn thiên thạch bi cũng ở trên người hắn người này lại cũng thu thập vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ thật là xa xôi một tòa đại thế giới tần phong lộ ra một v ẹ t vẻ nghĩ hoặc không nghĩ tới trừ hắn ra còn có những tu sĩ khác đang thu thập người vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ mà tu vi của người này không kém đi tiếp xúc nhìn thần phong trong lòng hơi đ ộ n g mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương sáu trăm tám mươi chín bởi ả n đồ vũ trụ. b khoảng cách suy đoán lao giả cực kỳ xa t ầ n phong chính là dự định thông qua vạn giới thông hành đại trận do đó đến đối phương chỗ có thể ở thiên hoang đại thế giới phụ cận đại thế giới đều chưa từng nắm giữ vạn giới thông hành đại trận chỉ có đi tới hỗn loạn chi thành lấy hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận vừa mới có thể rút ngắn khoảng cách mà muốn đi tới hỗn loạn chi thành rất cần tiền hướng về cầu chân đại thế giới cầu chân đại thế giới có đi về thứ m ư ơ i bảy hào hỗn loạn chi thành lưỡng giới thông hành đại trận Tần thiên hoang đại thế giới, trải Phong hoang khai hai cái đại thế giới, Ly qua đại cầu á i đại giới cuối cùng là đi tới thế cùng về sau, c là chân đại thế giới Cầu chân đại thế đại giới, ở đại thế giới bên trong cùng so với hắc kim đại thế giới còn nổi danh hơn rất nhiều một cái hầu như toàn dân tu sĩ đại thế giới mà hấp dẫn đông đảo chủng tộc đến mà cầu chân đại thế giới nội tồn ở ba cái truyền thừa thánh địa đều có đạo chân cảnh tu sĩ khá là không tầm thường một cái cầu chân điện một cái thiên nhất c á c một cái giao chỉ thánh địa ba cái thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ đạo chân cảnh tu sĩ không chỉ một người cầu chân điện lại càng là được xưng cầu chân đại thế giới đệ nhất truyền thừa thánh đ i ệ n có đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ lại càng là có thánh thư tồn tại tần phong đi tới cầu chân đại thế giới đồng thời sốt u ruột ly khai mà là đi tới một tòa lầu c á t cựu tầng lầu c á t hùng vĩ mà bao la mỗi một tầng cũng cực kỳ cao to khiến lòng người sinh kính sợ đứng ở đệ nhất tầng cửa hai tên tu sĩ chính là đạt đến đạo sơ kính tu sĩ khí t ứ hiện hiện cầu vấn các cầu chân điện hắn phía dưới một loại sản nghiệp thuộc về một loại món thập cẩm cửa hàng công pháp vũ khí thần thông đặc thù đồ vật tất cả đều nắm giữ nhất là tần phong nhìn thấy trước mắt đến cầu vấn các chính là cầu chân đại thế giới to lớn nhất cầu vấn các trong đó đạo khí đạo công đại thần thông cũng cực kỳ thường gặp thậm chí có tu sĩ ở trước mắt cầu vấn các bên trong mua được siêu giai đạo công nhưng một môn siêu giai đạo công giá trị liên thành cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể mua lên c h ỉ ít cần hơn trăm triệu linh tinh hơn trăm triệu linh tinh ngay cả là một cái bình thường một ít bất hủ thánh địa muốn lấy ra đều cần thương cân động cốt đối với bây giờ tần phong mà nói càng thêm không thể thôi diễn đại đạo thiên ca quyết đem tu vi đề bạt đến đạo c h â n cảnh đem hắn toàn bộ tài nguyên tu luyện linh tinh linh dược chờ hầu như tiêu hao hết sạch bây giờ linh tinh cũng chỉ còn lại một ngàn tả hữu thôi còn linh dược linh đan hầu như không có tần phong gốc gác quá sâu đại đạo thiên ca quyết lại càng là làm thánh thư xa không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh với vì vậy đột phá làm tiêu hao tư nguyên quá nhiều tần phong tiến vào cầu vấn các bên trong chính là từ một người tu sĩ chào đón vị công tử này ngươi cần gì Địa đồ cùng tin tức. Tần phong đón đến, đạo, có liên quan với bản đồ địa địa Đi đem đến quan thừa ta. cùng tức. có cùng các lớn bất hủ thánh địa cùng chuyển thừa thánh địa tin Tần Phong liên bản lớn thánh thánh tin Thên này đem Tần Phong dẫn tới đến tầng trụ bất tức. theo tu tới thứ tư. với hủ vũ sĩ tầng thứ tư chính là bán ra có liên quan với đạo phẩm tầng thứ vật phẩm mà có liên quan với bản đồ vũ trụ cùng tin tức cũng đủ để xưng là đạo phẩm đồ vật dù sao đối với phổ thông tu sĩ mà nói liền bước ra bản thân tinh cầu tư cách đều không có chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ vừa mới có thể tự do ra vào tinh cầu trong lúc đó bắt đầu vũ trụ hành tẩu tần phong trực tiếp tiêu tốn hai vạn linh tinh một vạn thuần túy linh tinh một vạn thì là lấy đạo khí huyết linh ngọc làm đặc cọc do đó được bản đồ vũ trụ cùng các đại thế lực tin tức cái gọi là bản đồ vũ trụ thực sự không phải là toàn diện cũng không phải là tức thì c h ư n g mới mà là một phần một ngàn năm địa đồ cái này địa đồ cơ hồ là mới nhất địa đồ dù sao hạo hãn vũ trụ bao la bắn g át cho dù là bất hủ thánh địa muốn hoàn toàn dò xét đều có độ khó nhất định bất cứ lúc nào dò xét càng là không thể nào huống chi là một cái truyền thừa thánh địa câu vấn các bên trong bản đồ vũ trụ cũng cái thánh là từ một cái bất hủ đương ị địa địa dị a tay mua, đồng thời mua ra bao thừa bao trong thời tới, các đại thế lực tin tức, không chỉ là bao bất hủ thánh truyền thánh địa khí tức, cũng có bao quát một ít tinh không dị thú, một ít chủng tộc Cho đồng bán quyền. không cùng cũng không chủng hàm đại đ chỉ hủ khí các lực có lạ. là kỳ nhiên các thế lực tin tức cũng không phải hoàn toàn chính xác cái này một phần tin tức chính là năm trăm năm trước cũng là từ một cái bất hủ thánh địa bên trong mua được một ít thế lực tại đây năm trăm năm khả năng sẽ bị phá hủy khả năng sẽ biến mất khả năng đề bạt cũng có có thể như thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông ma đao tông tông chủ hô duyên tranh bị tần phong đánh bại ma đao tông lại bị những tu sĩ khác thế lững ớt vì lẽ đó ma đao tông cái này cao đẳng thánh địa xem như biến mất như h á c kim đại thế giới hát dạ tộc hát dạ tộc tộc trưởng dạ vương sắp đột phá tới đạo t r â n cảnh một khi hắn đột phá tới đạo t r â n cảnh hát dạ tộc tự động lên cấp làm truyền thừa thánh địa như vậy sự tình cái này một phần trong tin tức vẫn chưa báo cho biết nhưng đối với một ít bất hủ thánh địa cùng đỉnh phong truyền thừa thánh địa mà nói tin tức vẫn là hết sức chuẩn xác dù sao những thế lực này thực lực phi phạm hầu như khó có thể biến động tần phong được hai phần tin tức tương quan chính là ly khai cầu vấn các cho tới mua siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật lấy hắn bây giờ tài sản căn bản không có phương diện này khả năng tần phong tiến hành đi tới hôn loạn chi thành lưỡng giới truyền t ố n g đại trận đăng ký sau đó gần đây tìm tới một quán rượu tọa hạ uống rượu khoảng cách đi tới hôn loạn chi thành lưỡng giới truyền t ố n g đại trận mở ra còn có hai canh giờ thời gian Quang tốt tốt từ từ tại đây một phần bản đồ vũ trụ ghi chép bên trong vũ trụ chia làm phía xa trong trời sao đại vũ trụ khu vực Tinh trụ Tứ biên giới. mênh mông hà khu khu vực, vũ trụ khu vực giới. Tứ đại khu vũ ự c Trong đó, phía xa trong trời sao là trong truyền thuyết sao đó, phía xa là v trụ sớm sĩ số sao. nhất hiện tinh trong cũng cường nhất. thánh trong hủ phát phía xuất bất xuất tu từ trời trụ xa đều đại Đại Đại vực, vì vũ lẽ là là đó đó đa địa, ở khu vực chính là đại lượng đại thế giới chỗ khu vực tu sĩ số lượng cũng là nhất là đa dạng lớn nhất đối với kinh người sau đó chính là tinh hà mênh ngông khu vực chủ yếu là tiểu thế giới chỗ khu vực cũng có trộn lẫn lấy một ít đặc thù đại thế giới như quỷ giới ở nơi này cái tinh hà mênh g ô n g khu vực cho tới vũ trụ khu vực biên giới thuộc về từ từ phát triển khu vực sẽ đi qua thì là một mảnh h ồ n nguyên vô pháp suy đoán vô pháp dò xét cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đối với vũ trụ khu vực biên giới đi qua địa phương hiểu biết cực kỳ ít ỏi nhưng ở các loại khu vực bên trong lại đầy dây vô số thần bí cùng thần kỳ một ít thần khí chính là sinh ra ở vũ trụ khu vực biên giới đi qua chỗ khu vực đó là một mảnh chưa khai phát khu vực có được căn nguyên nhất nhất là nguồn gốc lực lượng như là một ít phía xa trong trời sao tu sĩ chính là sẽ lấy đặc thủ chi phương pháp trực tiếp tiến vào như vậy khu vực dò xét thần bí thu được bảo vật mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương sáu trăm chín mươi lục đại trí cao bất hủ thánh địa vũ trụ tin tức trừ vũ trụ cơ bản khu vực phân chia ra chính là có đại lượng lộ tuyến quy hoạch bao quát từng cái đại thế giới có truy hệ n ở tống trận cùng với đại tiểu thế giới số lượng v v thế giới số lượng là cực kỳ kinh người to lớn dù sao hạo h á n vũ trụ bên trong đại thế giới liền có mấy triệu cái tiểu thế giới có mấy trăm tỷ cái còn một ít không người sinh tồn thế giới lại càng lạ như nhiều không đếm xuể không thể đếm vũ trụ bên trong c ũ n g c ấ t ở đây một ít đặc thù nguy hiểm khu vực cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ rơi vào trong đó cũng có thể vẫn lạc ở ngọc giản bên trong nhắc tới thập đại t u y ệ t cảnh cái này thập đại tuyệt cảnh bên trong có năm cái là ở phía xa trong trời sao ba cái là ở đại vũ trụ khu vực một cái là ở tinh hà m ở mịt khu vực một cái là ở vũ trụ khu vực biên i ê n giới từng cái đều là cực kỳ nguy hiểm như ở phía xa trong trời sao quỷ long chi cốc chính là một cái tuyệt cảnh quỷ long chi cốc cũng không phải là tồn tại chân long mà là nó thuộc về một cái lớn vô cùng sơn cốc có thể so với một tòa tiểu thế giới lớn nhỏ cả tòa sơn cốc bốn phía dường như một con quỷ long vì vậy xưng là quỷ long c h i cốc quỷ long c h i cốc bên trong t ử khí trăn ngập tạ khí trung thiên không có lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực tu sĩ tiến vào bên trong chính là sẽ bị t ử khí cho cướp đoạt sinh cơ mà chết cho dù là lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực tu sĩ tiến vào bên trong cũng là cựu t ử nhất sinh t ử khí tạ khí chỉ là một người trong đó nguy hiểm trong đó thực vật cùng yêu thú cũng ở vào biến dị trạng thái quỷ dị t u y ệ t luân giang lệnh người khó lòng phong bị một gốc cây cỏ có lẽ là có thể chém giết đạo thiên cảnh tạ cỏ một con thỏ có lẽ là có thể thôn vệ một tòa đại thế giới hung thỏ một dòng sông có lẽ là có thể nhấn chìm đạo thiên cảnh tu sĩ quỷ quyệt dòng sông nhưng bởi quỷ long chi cốc nội tồn ở một ít đặc thù đồ vật thậm chí có thể để cho đạo thiên cảnh tu sĩ ngưng luyện ra thần tính thần dược vì lẽ đó cho dù là biết được quỷ long chi cốc đáng sợ vẫn có đạo chân cảnh tu sĩ đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong một tìm cơ duyên bản đồ vũ trụ trong tin tức lại giới thiệu vũ trụ nguy hiểm chi về sau lại nhắc tới một ít vũ trụ bên trong chân bảo có trời sinh thanh khí có tinh thần hạch tâm thần khí có nương theo đại đạo văn tự xuất hiện quả thực mọi việc như thế các loại đại lượng tin tức bị tần phong hấp thu lấy tần phong đối với cái này một cái hạo hãn vũ trụ có nhất định hiểu biết đang tiêu hóa vũ trụ tin tức tần phong chính là đi lấy ra các đại thế lực tin tức ngọc giản linh hồn khuấy động thu được trong đó tin tức đại lượng tin tức tràn vào tần phong trong óc bị t h ầ như p o cao bất hủ thánh địa. Thần phong co n thánh Thần đồng bỗng nhiên Tin tức này là hắn g thở trí bất tử rụt tức t hủ ra. r địa. Lục lại. là đại ớ c h ế thế được, động cũng rung n là ấ t trụ, t Hạo hán h loại các vũ lực đ ô nào g đảo. Cho dù l bất hủ thánh địa, cũng có được trên trăm cái. Nhưng có thể xưng là trí hủ Nhưng cái. cũng xưng địa, được a có có c là b ấ trí hủ thánh địa, chỉ có xa cái. Như thế t cái. nào địa, xa có ưu cao bất hủ thánh địa tồn tại vượt qua một tên đạo thiên cảnh tu sĩ có được thần công thần khí thần thuật các loại thần phẩm đồ vật uy chấn vũ trụ thế lực cái này xa ưu cái trí cao bất hủ thánh địa theo thứ tự là thái thượng phủ thiên thần cung dễ chịu cốc thiên cơ điện đạo viện tử kim thánh điện lục đại trí cao bất hủ thánh địa thế lực bên trên không kém bao nhiêu nhưng ở công nhận bên trong thiên thần cung thực lực cường đại nhất thái thượng phủ bí ẩn nhất đạo viện nhất là tiêu dao tử kim thánh địa bá đạo nhất thiên cơ điện nhất là thông thiên dễ chịu cốc nhất là hào hiệp thái thượng phủ thần phong thì thầm một tiếng từ cựu châu thế giới bên trong thu được thách thác được thiên giật kiếm khách một tia ý thức tin tức tương quan tần phong liền hiểu thái thượng phủ tồn tại lại không nghĩ rằng thái thượng phủ thực lực cường hãn đến trình độ như vậy vì là lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong mà là bí ẩn nhất một cái bất hủ thánh địa trong tay hắn còn có thiên giật kiếm khách một khối hàn phách ngọc cần giao cho thái thượng phủ tu sĩ tần phong bây giờ tu vi xa xa mạnh hơn lúc trước thiên giật kiếm khách hàn phách ngọc cũng chỉ là một cái có thể so với hạ phẩm đạo khí đặc thù đồ vật thôi đối với tần phong mà nói k h ô nhưng g đáng kể c ú t nào. n h cái này dù sao cũng là hắn lúc trước thiên g i ậ t kiếm khách việc hay là cần hoàn thành thế nhưng là hắn muốn tìm được thái thượng phủ chỗ cũng không phải một chuyện đơn giản tin tức ngọc giản bên trong ghi chép cùng hắn biết giống như lúc thái thượng phủ không có cố định sân môn bọn họ có một tòa hành động đại hình cung điện một tòa tên là thái thượng phủ cung điện thái thượng phủ cũng không câu nghệ với nhất định du tàu cùng vũ trụ trong lúc đó có thể ở phía xa trong trời sao nhìn thấy nó có thể ở đại vũ trụ khu vực nhìn thấy nó cũng có thể ở vũ trụ biên giới nhìn thấy nó vì vậy muốn lấy sơn môn tìm đến thái thượng phủ cơ hồ là vô pháp làm được tất cả có dựa vào cơ duyên cũng chính là cái này một loại đặc tính thái thượng phủ đệ tử sẽ cũng được đi với chư thiên vạn giới lưu lại một cái có liên quan với thái thượng phủ đơn giản truyền thừa đang mở thái thượng phủ một ít tin tức thần phong càng thêm đau đầu vô pháp biết được sơn môn chỗ làm sao đem hàn phách ngọc chuyển giao đi tới nhưng nghĩ lại thần phong lại thoải、mái. Thái thượng phủ coi trọng tất thể thành. thời tự phong phủ chính hoàn như như hắn chỉ chờ khắc, nhiên duyên, cơ duyên đến, cũng muốn duyên coi lại là là mái. đợi cả cơ cơ có cơ vậy, vậy Đã sau ẽ đụng để đụng Đã thượng hắn bạn, muộn ngày thượng như không cần giờ phải phủ. phủ thái thực thể thái thì tới một tu lưu Lấy lực bây vậy, vậy có có sớm sĩ. s ý.、Sau、đó hắn lại hiểu biết thiên thần cung dễ chịu cốc chờ ngũ đại trí cao bất hủ thánh địa tin tức tương quan biết được những n à y trí cao bất hủ thánh địa cường đại từng cái trí cao bất hủ thánh địa có ít nhất bách thước năm tuế nguyệt cực kỳ khủng bố kinh người như là thiên thần cung lại càng là được xưng xưa nhất cường đại nhất trí cao bất hủ thánh địa năm đó vũ trụ xuất hiện thứ một người tu sĩ chính là xuất thân từ thiên thần cung đương nhiên đây chỉ là nghe đồn ở lục đại trí cao bất hủ thánh địa phía dưới còn có rất nhiều bất hủ thánh địa như kiếm tông vạn phật long chùa thiên địa cát đại lôi đỉnh tông v v những này bất hủ thánh địa thực lực hay là không bằng lục đại trí cao thánh địa nhưng là tồn tại đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ lấy thần công thần thuật v â n v â n đại đa số bất hủ thánh địa đều là tồn tại phía xa trong trời sao một phần thì là ở đại vũ trụ khu vực còn tinh hà mờ mịt khu vực hầu như không còn ở bất hủ thánh địa chỉ có một ít đặc thù thế giới tồn tại như quỷ giới bất hủ thánh địa phía dưới thì là truyền thừa thánh địa truyền thừa thánh địa số lượng lại càng là nhiều nhiều đến hơn triệu cái này hơn triệu truyền thừa thánh địa đại thể chỉ là phổ phổ thông thông truyền thừa thánh địa mà thôi chỉ có một tên đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ khả năng liền hoàn chỉnh siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật đều không có như vậy truyền thừa thánh địa chiếm cứ hơn chín mươi chính thức truyền thừa mạnh mẽ thánh địa nắm giữ thánh thư thậm chí còn trưởng k h ô n g thần công chỉ có phi thường nhỏ bộ phận cái này phi thường nhỏ một phần truyền thừa thánh địa trên đời chính thức truyền thừa thánh địa có thể truyền thừa trăm van ở năm ngàn văn năm thậm chí mấy trăm triệu năm ở tân phong tiêu hóa bản đồ vũ trụ cùng các đại thế lực tin tức quá trình bên trong thời gian lạng yên trôi qua hai canh giờ trôi qua thần phong ly khai từ lâu bước lên lưỡng giới thông hành đại trận mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương sáu trăm chín mươi mốt đạo thiên cảnh giao thủ vain khủng bố tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa cường đại vô cùng lực lượng liền hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách hình thành một loại bạo loạn tư thái vô số kiến trúc ở một cố cường đại lực lượng phía dưới bị lôi kéo hút vào hủy hoại hết sạch có thể bảo lưu lại đến hầu như không còn ở cho dù là có siêu giai đạo trận tồn tại cũng không thể chống đỡ được cái này đáng sợ lực lượng mấy tòa cao lớn vững chãi quan g mang lưu chuyển vạn giới thông hành đại trận tại này cô bá đạo cực kỳ vẻ gãy nghiền nát lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì liền một tí bóng dáng đều tìm tìm không được t ầ n phong thân hình liên tục lấp l ó e mấy lần mới từ nổ tung trùng kích bên trong thoát đi đi ra nhưng vẫn chịu đến dư âm liên lụy cho dù là lấy hắn đạo chân cảnh tu vi thâm hậu vô cùng gốc gác phi p h ạ m không tầm thường thân thể đều khó mà chống lại như vậy dư âm cổ họng ngọn n g ọ t khoe miệng chảy ra một vòi màu tươi tần phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía năng lượng hoạch tâm chỗ đây là đạo thiên cảnh giao thủ tần phong từ cầu chân đại thế giới sau khi rời đi chính là bước lên lượng giới thông hành đại trận đi tới thứ mười bảy hào hỗn loạn chi thành vừa ra hỗn loạn chi thành thông hành trận tần phong chính là nhìn thấy trên khoảng không hai bóng người đang giao thủ như thiên uy khí thế bá đạo tuyệt luân tư thái khiến lòng người thấy sợ hãi lại đến chính là nhìn thấy hai người phát động công kích hướng về thông hành đại trận công kích mà tới tần phong giật mình trong lòng toàn lực triển khai thân pháp vô thượng đạp thiên bộ trốn xa bên ngoài ngàn đàm mờ thoát đi lượng giới thông hành đại trận khu vực nhưng như cũng là chậm chút hứa bị này c ố phá hoại thông hành trận đáng sợ lực lượng dính dáng đến được một chút vết thương nhỏ đạo nguyên nhất chuyển đem thương thế rất nhanh khôi phục dù sao chỉ là đơn thuần năng lượng trùng kích bị thương tổn thôi chỉ là Thần phong nhìn phía trên khoảng không hai đại thân ảnh trong lòng vẫn như cũ là chấn động đạo thiên cảnh cái này hai tên giao thủ tu sĩ đều thuộc về đạo thiên cảnh một người tà ác mà quỷ dị một người bá đạo mà hung mãnh hai người p h ó n g thích đại đạo lĩnh vực ầm ầm trung kích phân biệt rõ ràng ở đại đạo lĩnh vực chỗ giao giới liền hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách đáng sợ phi thường hai người động thủ từng chiêu từng thức cũng ẩn chứa mênh mông cực kỳ đạo nguyên dường như thượng cổ thần nhân giao thủ vây tay một cái liền hỗn loạn chi thành trận pháp đều vô pháp chống đỡ hỗn loạn chi thành số mười bảy hỗn loạn chi thành hộ thành trận pháp đã đạt đến hợp lại siêu giai đạo trận t ầ n g thứ cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp phá hoại có thể ở hai tên đạo thiên cảnh tu sĩ trước mặt lại l à như giấy mỏng giống như vậy dễ dàng phá hủy đây là đạo thiên cảnh tu sĩ đáng sợ bị liên lụy cũng không chỉ là tần phong một cái tu sĩ mà là có rất nhiều ở tại hỗn loạn chi thành hoặc là vừa mời tới hỗn loạn chi thành tu sĩ trong đó không thiếu có câu nguyên cảnh đạo chân cảnh tu sĩ đạo chân cảnh tu sĩ còn có thể bảo vệ tính mạng mình để cho mình chỉ là được một chút vết thương nhỏ có thể đạo nguyên cảnh tu sĩ thì lại đa số trọng thương thương thế trong lúc nhất thời khó có thể khỏi hẳn thảm nhất phải kể tới những cái còn chưa đạt đến đạo nguyên cảnh tu sĩ từng cái từng cái trực tiếp bị khủng bố năng lượng trùng kích nuốt mất coi như là đạo linh cảnh tu sĩ cũng là như thế căn bản vô pháp chống đối không ngờ thiên cảnh tu sĩ giao thủ dư âm Tồn、tại ồ n t mọi người kinh hồn bạt vía nhìn về phía giữa khoảng không giao thủ hai người đảo mắt công phu chính là ly khai bên ngoài mười triệu dặm thế nhưng cái kia khủng bố giao thủ ba động vẫn cứ xa xa truyền đến là mê vụ lão nhân hắn như thế nào đi vào hỗn loạn chi thành ta nghe nói mê vụ lão nhân cùng phùng gia lão gia chủ có chỗ ân đ oán cho nên tới đến h ỗ n loạn chi thành phùng gia lão gia chủ phùng thiên viễn làm đạo thiên cảnh ba mươi triệu năm tồn tại có thể không phải người bình thường có thể đối phó h u ố n hồ phùng gia trưởng không thứ mười bảy hào hỗn loạn chi thành chín triệu năm ai biết phùng thiên viễn làm tiêu hao tư nguyên bao nhiêu phùng thiên viễn thực lực thật là cường đại có thể mê vụ lao nhân cũng là không kém hắn nắm giữ mê vụ đại đạo cùng hỗn loạn đại đạo đều là cực kỳ quỷ dị đại đạo hai tên đạo thiên cảnh cường giả giao thủ bị liên lụy sẽ chỉ là chúng ta bây giờ hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận bị hủy trong thời gian ngắn có thể không phương pháp tạo dựng lên điểm này thật là phiên phức mọi người xì xào bàn tán giao lưu với nhau tần phong nhìn phía cái kia từ từ biến mất hai tên đạo thiên cảnh tu sĩ từ người chung quanh trong lời nói cũng biết song phương thân phận hai người này ở hắn chiếm được thế lực trong tin tức cũng là có nhất định giới thiệu thế lực tin tức giới thiệu cũng không chỉ là có liên quan đến với bất hủ thánh địa truyền thừa thánh địa cùng các đại thánh địa còn bao gồm một ít đặc thù cường giả giới thiệu đối với thành danh hồi lâu đạo thiên cảnh tu sĩ đều có m ộ ư ơ i phần giới thiệu tuy nhiên không có cực điểm tỉ mỉ nhưng cũng là biết được đại đa số tình huống phùng thiên viễn vì là phùng gia lão gia chủ từ lúc ba mươi triệu năm trước trở thành đạo thiên cảnh tu sĩ về sau liền lót đ ẩ y phùng gia làm bất hủ thánh địa tư cách sau đó phùng thiên viễn càng đem thứ m ộ ư ơ i bảy hào hỗn loạn chi thành những nhà khác chu toàn bộ c h ấ n áp với chín triệu năm trước triệt để trưởng khống hỗn loạn chi thành bây giờ thứ m ộ ư ơ i bảy hào hỗn loạn chi thành hoàn toàn là lấy phùng gia là chủ đạo mê vụ lao nhân thì là một tên tán tu không người hiểu rõ mê vụ lão nhân lai lịch thực sự lại là biết được hắn cường đại mê vụ đại đạo hỗn loạn đại đạo hai cái đại đạo cũng cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ quỷ quyệt ở chỗ k h ố n địch loạn địch bên trên có m ộ ư ơ i phần rõ rệt hiệu quả mà mê vụ lao nhân thành tựu đạo thiên cảnh thời gian cũng là cực kỳ lâu dài có ngàn vạn năm năm tháng tay của hắn bên trong là có một cái bán thần khí cấp bậc rắn nước mộc trượng uy lực tuyệt luân đương nhiên cái này hai tên đạo thiên cảnh c ư ờ n g giả căn bản không phải tần phong có thể đối phó vạn giới thông hành đại trận thần phong nhìn phía vạn giới thông hành đại trận phương hướng k h ẽ to mày vốn định muốn thông qua vạn giới thông hành đại trận do đó tìm đến người lao giả kia chỗ nhưng hôm nay vạn giới thông hành đại trận bị hủy muốn nhanh chóng đến tên kia nà o m ở giữ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lao giả bên người nhưng là không phải là một chuyện đơn giản chờ thần phong thoáng trần trờ một chút nhưng lập tức nản trí cái ý niệm này vạn giới thông hành đại trận cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tạo dựng lên tần phong lúc trước xây dựng quỷ giới cùng thiên tuyệt đại thế giới l ư ợ n g giới thông hành đại trận là ở chỗ hai người trực tiếp vốn là có không gian điểm yếu đánh vỡ không gian điểm yếu chính là có thể từ quỷ giới trực tiếp đi tới thiên tuyệt đại thế giới l ư ợ n g giới thông hành đại trận chỉ là vì là ổn định đầu này thông đạo thôi để tần phong có thể an toàn thông qua sẽ không nhận không gian loạn lưu vết nứt không gian này một ít không gian sức mạnh to lớn ảnh hưởng mà muốn kiến lập một cái lâu dài ổn định l ư ợ n g giới thông hành đại trận không nhìn hai thế giới khoảng cách như vậy thì cần nên biết được hai thế giới không gian tọa độ chỗ không gian ba động cường độ các loại rất nhiều thừa tố lại đem hai thế giới tin tức tiến hành liên thông do đó tiến hành liên tiếp hai thế giới câu thông khả năng đều cần mấy tháng nếu là vạn giới thông hành đại trận thì cần phải kể tới năm thậm chí mấy chục năm mấy trăm năm thời gian mấy trăm năm thời gian đối với đạo chân cảnh tu sĩ không đáng kể chút nào nhưng tần phong thời gian tu luyện quá nhiều liền trăm năm cũng chưa tới vì vậy đối với cái này thời gian vẫn là hết sức lưu ý thứ mười bảy hào hỗn loạn chi thành khoảng cách một cái tên là đại nguyên thế giới đại thế giới cũng không tính xa xôi có thể trực tiếp hoành độ tinh không đến đại nguyên thế giới thần phong trong lòng hơi đ ộ n g nhìn phía vũ trụ mê ngông h mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu trăm chín mươi hai hoành độ tinh không hạo h á n vũ trụ mê ngông không có giới hạn hoành độ hư không chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ vừa mới có thể làm được nhưng n g u ồ n chính thức từ một cái văn minh tinh cầu đạt đến một cái khác văn minh tinh cầu cũng không phải là một chuyện đơn giản trong lúc khả năng gặp phải tinh không dị thú cũng có thể là đụng tới tinh không loạn lưu tinh không vết nứt cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ cũng chưa chắc dám cam đoan có thể an toàn hoành độ hư không chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ mới có nhất định khả năng vì lẽ đó đại đa số tu sĩ từ một cái thế giới đi tới một thế giới khác đều là mượn nhờ lượng giới thông hành đại trận hoặc là vạn giới thông hành đại trận cực nhỏ hoành độ hư không. khoảng gần hư phi hai thế giới khoảng cách độ giới Trừ vì ô thông vô thông thông cùng. chi chi khác. Nhưng hỗn loạn thành vạn giới thông hành đại trận hỗn loạn thành vạn hành trận những giới giới giới phá hủy, thứ 17 hào loạn chi thành tu sĩ vô pháp thế bởi bị đại đại đi tới tu v qua sĩ vậy một phần sốt ruột ly khai tu sĩ trực tiếp bước lên hoành độ t i n h không đường hỗn loạn chi thành trưởng không thế lực phùng gia ra, ra tay động viên mọi người cũng báo cho biết vạn giới thông hành đại trận tình huống đi tới gần nhất một cái đại nguyên thế giới đều cần thời gian nửa năm vừa mới có thể hoàn toàn khôi phục cho tới muốn hoàn toàn khôi phục vạn giới thông hành đại trận sử dụng ít nhất cần trăm năm thời gian chí ít cũng cần thời gian nửa năm thần phong nghe được tin tức nhữ mày lên nếu như ba năm thiên thậm chí còn thời gian một tháng hắn đều có thể lựa chọn chờ đợi thế nhưng là thời gian nửa năm tựa hồ có hơi lâu ở tần phong được bản đồ vũ trụ từ thứ mười bảy hào hỗn loạn chi thành đi tới đại nguyên thế giới nếu là thông thuận lấy tần phong tốc độ một ngày thế giới chính là có thể giải quyết cho dù là gặp phải tinh không dị thú cũng ít có vượt qua tần phong hoành độ tinh không thần phong trong lòng hơi động cũng có dự định hắn lui tới cùng các đại thế giới hầu như đều là dựa vào lượng giới thông hành đại trận vạn giới thông hành đại trận bây giờ lần này chuyện ngoài ý mớn ngược lại là thừa dịp cơ hội hành tung cùng hạo hãn vũ trụ bên trong cũng là một cái lựa chọn tốt đối với hắn một đời trước mà nói vũ trụ là thần bí là m ê n h ngông là vô cùng vô tận phải không nhưng có biết muốn tự do hành động cùng mênh mông trong tinh không căn bản vô pháp làm được bây giờ ngược lại là có cái này thời cơ tần phong ánh mắt nhất động nhìn chung quanh tư phương phân rõ phương hướng về sau thân hình nhất động ly khai hỗn loạn c h i thành hạo hãn vũ trụ tinh không vô số ngôi sao vận chuyển vệ tinh hành tinh hàng tinh t i n h vân tinh đoàn tinh tuyển vân vân các d ô nở dê như sắc thái đầy giấy mênh mông vũ trụ giống như là một bức thế gian xinh đẹp nhất bức tranh đầy dây vô số thần bí cùng cực hạn mỹ lệ mang cho người ta vạn thiên mơ màng trong vũ trụ một thanh bích thanh sắc có từng đạo vết rách trường kiếm lơ lửng trên trường kiếm ngồi xếp bằng một đạo thanh niên thân ảnh sáng ngời hai mắt nhìn bốn phía cảnh sắc tốc độ rất nhanh dường như lôi đ ỉ n h giống như vậy trong nháy mắt chính là xuyên toa hơn 10.000 ơ đàm mờ tần phong quan sát đến bốn phía cảnh sắc ánh mắt hơi lóe lên con mang vô số ngôi sao từ trong mắt hắn nhanh chóng lùi về sau nhưng một dạng rõ ràng ở trong mắt hắn hiện ra tới là một tên đạo chân cảnh tu sĩ thần phong các loại giác quan lực lượng thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ cho dù là dây nhanh mấy vạn dặm đối với hắn mà nói cũng đều là dễ như ăn c h á o sự tình vũ trụ còn thật là xinh đẹp thần phong cảm thán một tiếng ở trên một đời chỉ có thể thông qua đêm tối xem sao bờ sông hoặc là từ trên internet thu được có liên quan với mênh mông tinh hà tin tức nhưng chính thức bước lên tinh hà cùng vũ trụ bên trong phi hành vừa mới càng hiểu biết loại rung động này nhân loại đối với toàn bộ vũ trụ quá mức nhỏ bé tu sĩ cũng là như thế không đạt đạo c h i cảnh tu sĩ liền bước ra tinh cầu tư cách đều không có chớ nói chi là hoành độ tinh không mà cho dù là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không dám nói có thể tùy ý xuyên toa vũ trụ một ít tuyệt cảnh hiểm đ ị a cũng thuộc về cực kỳ nguy hiểm chỗ lại quá gần nửa canh giờ t ầ n phong nhìn thấy một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ hán đồng dạng là hoành độ hư không cùng tần phong ngự kiếm phi hành không giống tên k i a đạo nguyên cảnh tu sĩ có một chiếc thuyền con màu nâu cọ thuyền con phía trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân chính là cực kỳ phức tạp hợp lại trận pháp để thuyền con có hoành độ hư không năng lực đây là một cái đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc phi hành đạo khí đám luận thạch t ầ n phong đem tầm mắt chuyển đến càng phía trước đám luận thạch một mảnh ngang qua hơn triệu dặm đám luận thạch độ cao cũng có lấy mấy chục vạn bên trong từng khối từng khối thạch đầu có lớn có nhỏ to như cùng một tòa nguy nga hùng vi thái sơn nhỏ bất quá là lớn nhỏ c ỡ nắm tay thôi lơ lửng ở trong vũ trụ chấm r ã i di động tới những tảng đá này đại đa số đều là tinh thần vỡ vụn về sau sản sinh thạch đầu bởi ở các loại dẫn lực cùng không gian chi lực dưới tác dụng hình thành đám l u ạ n thạch là vũ trụ nhất đại đặc sắc cũng không phải là sở hữu thạch đầu vật chất cũng có thể hình thành một cái hoàn chỉnh tinh cầu như là đám loạn thạch như vậy cảnh tượng ở vũ trụ bên trong cũng không phải là hiếm thấy một ít đặc thù hôn loạn chi thành chính là như vậy đám loạn thạch sản sinh chỉ là các loại thạch đầu càng to lớn hơn mỗi một người đều có lấy mấy chục vạn bên trong dường như một viên ngôi sao ở vũ trụ đại năng lấy thủ đoạn đặc thù tế luyện chính là hình thành ổn định đám loạn thạch hóa thành hôn loạn chi thành thần phong mắt nhìn đám loạn thạch cũng không có tránh đấu võ tính toán đám loạn thạch đối với đạo tri cảnh tu sĩ căn bản sẽ không sản sinh uy hiếp phía trước đạo nguyên cảnh tu sĩ đã tiến vào đám loạn thạch bên trong động tác ngược lại là cực kỳ tiêu sái trôi chảy trung phẩm đạo khí cấp bậc thuyền con ở đám loạn thạch bên trong phi hành tốc độ không chậm chút nào tùy ý xuyên toa đột nhiên một cái giường như thái sơn đồng dạng cự thạch về sau dỗi ra một con kinh người bàn tay lớn màu đen bàn tay lớn màu đen chỉ có bốn đầu ngón tay mười phần gầy gò giống như là xương ngón tay trên bám vào một tầng hắc sắc da rẻ một dạng ra rẻ bên trên lại càng là có từng đạo quỷ quyệt đường vân tản ra lực lượng liền thời không cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng thôn không thú đạo nguyên cảnh tu sĩ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi kinh hô lên hán bạo phát toàn thân đạo nguyên một cô cường đại cực kỳ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra đem đạo nguyên cảnh trung kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ lại đến trong tay nhất động xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm run lên buộc phát ra mang theo vô thượng lóng ánh kiếm quang như muốn một kiếm xuyên thấu con kia bốn đầu ngón tay bàn tay lớn màu đen có thể hóng á n h kiếm quang ma nhờ me rơi vào bàn tay lớn màu đen bên trên phát sinh như kinh lôi tiếng va chạm lại làm cho bàn tay lớn màu đen liền lui về phía sau một chút đều không có làm được bàn tay lớn màu đen tiếp tục chấn áp mà xuống đập vỡ tan kiếm quang phá diệt đạo khí trường kiếm ở đạo nguyên cảnh tu sĩ kinh hãi cùng tuyệt vọng trong ánh mắt hạ xuống bốn căn g ầ y gò ngón tay một chảo liền không gian cũng sản sinh ba động quấn quanh hướng đạo nguyên cảnh tu sĩ đem đạo nguyên cảnh tu sĩ vổ vào trong tay sau đó bàn tay lớn màu đen thu hồi đến thái sơn đồng dạng cự thạch về sau đạo nguyên cảnh tu sĩ khí tức biến mất không còn t ă m hơi thần phong nhìn tình cảnh này lông mày hơi nhíu mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương 693, thôn không thú thôn không thú tinh không dị thú bên trong một loại tinh không dị thú là sinh hoạt ở mênh mông trong vũ trụ sao trời một loại kỳ lạ yêu thú trời sinh gồm có thực lực cường đại đại đa số tinh không dị thú vừa sinh ra chính là có đạo c h i cảnh tu vi thoáng tu luyện cũng có thể đạt đến đạo nguyên cảnh tầm thứ đạt đến đạo chân cảnh tinh không dị thú cũng không phải số ít cho tới đạo thiên cảnh cho dù là tinh không dị thú muốn đạt đến đạo thiên cảnh cũng không phải một chuyện đơn giản thần phong dừng lại nhìn phía cái kia một khối lơ lửng tảng đá lớn từ trong viên đá bàn tay lớn màu đen lần thứ hai vân ra lại đến con thứ hai đại thủ cũng vân ra sau đó lộ ra một cái quái dị dị đầu như là rùa đen đầu thế nhưng thành hát sắc thôn không thú thân hình khổng lồ từ cự thạch về sau leo ra cự đại thân thể có chút tương tự với rùa đen nhưng trên lưng hát sắc khôi giáp là cùng thân thể hoàn toàn liên tiếp ở cùng một nơi tứ chi cực kỳ t r ắ n g kiện có thể chỉ đầu nhưng cực kỳ gầy gò nhìn qua mười phần quỷ dị thân thể hắn toàn thân là màu đen nhìn kỵ những này hát sắc có thể nhìn thấy từng đạo từ từ đường vân hiện ra h à o quan g màu bạc hình thành vô cùng phức tạp phù v ă n đây là tinh không dị thú một trong thôn không thú thôn không thú gồm có chủng tộc thiên phú nuốt khoảng không năng lực trời sinh nó nắm trong tay không gian đại đạo vi lực cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ vì lẽ đó vừa nãy đạo nguyên cảnh tu sĩ căn bản là chạy trốn không bị nuốt không thú một tay n ắ m lấy đồng thời nuốt vào trong miệng thôn không thú chú ý tới tân phong một đôi con ngươi màu bạc lập lòe tia sáng kỳ dị bàn tay lớn màu đen rỗi một cái hóa thành mấy trăm ngàn dặm đại thủ che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen chỗ đi qua không gian ba động cũng trở nên cực kỳ c h ậ m chậm tất cả như là thời gian giảm tốc độ một dạng nhưng đây cũng không phải là là thời gian lực lượng mà là không gian lực lượng thôn không t h ú đối với không gian đại đạo ứng dụng mạnh mẽ quá đáng loại này đại đạo chi lực lệnh người sản sinh thời gian ảo giác cực kỳ quỳ dị tần phong nhàn nhạt mắt nhìn bàn tay lớn màu đen biểu hiện mười phần bình tĩnh từ vừa nãy thôn không thú bắt đạo nguyên cảnh tu sĩ thời gian hắn liền rõ ràng thôn không thú cấp độ thực lực hạ đẳng yêu thánh đạo chân cảnh tiền kỳ tồn tại thực lực như vậy thần phong hoàn toàn có thể đối phó tần phong bổ giữa không trung một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện trong tay đạo khí hát thương hát nguyên thương tới tay tần phong ánh mắt d ù n g mình một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức tự thân trên xuất hiện lại đến trường thương nhất động từng đạo thần dị cực kỳ phù văn xuất hiện ở trường thương bên trên c h ấ n á phong một p ư ơ n thiên địa cùng thời không. Tần g thời h địa p cổ tay động tắt trong lúc đó hát nguyên thương đột nhiên lấy ra màu vàng nhạt thương mang trong nháy mắt buộc phát ra nhằm phía bàn tay lớn màu đen nhìn kỹ màu vàng nhạt thương mang có thể nhìn thấy đó là có vô số phủ văn màu vàng nhạt tạo thành thương mang thân dị mà cường đại thương mang chỗ đi qua vạn vật tịch diệt cho dù là đại đạo c h i lực đều vô pháp chống lại này cô cường đại lực lượng dồn dập né tránh ra trong trước mắt màu vàng nhạt thương mang xuyên thủng bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt đến tinh không dị thú trước mặt c ô này đáng sợ sức mạnh trực tiếp xuyên thấu thôn không thú đầu vô số phù văn ở thôn không thú cơ thể bên trong buộc phát ra đem thôn không thú cho nổ tung ra hóa thành vô số cục máu máu tươi nhưng những máu tươi này cùng khối thịt lại đều duy trì ở một cái khoảng cách bên trong bị phù văn màu vàng nhạt lực lượng lôi kéo chấn áp vô pháp quyết tán làm tất cả năng lượng tàn đi thôn không thú thi thể hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào cự thạch bên trên cái kê ẩn chứa cường đại năng lượng thân thể nhưng như là phổ phổ thông thông giá thu một dạng liền một tí năng lượng đều vô pháp cảm ứng được Thần công, Thái ớt Trấn Thiên Thương công, Quyết. một thương này chính là tần phong tu luyện thái ớt chấn thiên thương quyết thái ớt chấn thiên thương quyết chính là thần công uy lực mạnh mẽ cực kỳ mặc dù chỉ là nhập môn giai đoạn cũng có được cực kỳ dọa người uy lực vượt xa tầm thường công pháp h u ố n hồ tần phong tu vi đạt đến đạo chân cảnh tiền kỳ đạo nguyên hùng hồn cực kỳ căn cơ thâm hậu trầm ồn mặc dù không dùng tới thái ớt chấn thiên thương quyết cũng đều có thể chém giết thôn không thú sở dĩ vận dụng thái ớt chấn thiên thương quyết chỉ là nghiệm thật cái này một môn thần công cường đại không hổ là thái ớt chấn thiên thương quyết quả nhiên p h i phạm tần phong tâm niệm nhất động khởi động bích thanh kiếm bay về phía cự thạch đưa tay một chiêu một khối huyết nục rơi vào đến tần phong trong tay thôn không thú huyết nục cái này một khối thôn không thú huyết nục bên trên có thể nhìn thấy phù văn màu vàng nhạt hơi lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị nhưng này cố quan mang nhưng phong b ế tất cả năng lượng cảm ứng mười phần thần dị tần phong đạo nguyên nhất truyền dễ dàng trong lúc đó liền hóa giải phù văn màu vàng nhạt lại đến chính là cảm giác được một luồng bạo lệ côn loạn man hoang khi tức từ trong tay huyết nhục bên trên t r u y ề n hình ra đây là thôn không thú bản năng lực lượng thái ớt phù văn có thể chấn áp lại lực lượng phù văn màu vàng nhạt chính là thái ớt phù văn thái ớt chấn thiên thương quyết lực lượng một trong thái ớt chấn thiên thương quyết lấy thương quyết làm chủ thái ớt phù văn là phụ phù văn gồm có c h â n áp phong tỏa cấm khoảng không rất nhiều năng lực mười phần thần kỳ phối hợp thương quyết có thể phát huy ra thật không thể tin nguy năng tần phong cầm trong tay thôn không thú huyết nhục tiện tay ném hướng về phía trước mà đi đi qua ba canh giờ thời gian nhìn thấy từng viên một không văn minh tinh cầu vô sinh tinh cầu cuối cùng là nhìn thấy một cái màu xanh lục hình cầu xuất hiện ở trong tầm mắt cái này một viên màu xanh lục hình cầu khoảng cách tần phong phi thường xa xôi trên tổng thể một màu xanh lục làm chủ quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng sương n g ù thần dị cực kỳ cái này một cái tinh cầu nhưng chỉ có đại nguyên đại thế giới đại nguyên đại thế giới thuộc về một cái có thể so với hắc kim đại thế giới đại thế giới lấy nhân tộc tu sĩ làm chủ số lượng cực kỳ đa dạng mà đại nguyên đại thế giới tư nguyên mười phần phong phú vì lẽ đó thuộc về toàn dân tu hành đại thế giới vậy là đại nguyên đại thế giới quả nhiên kinh người tần phong nhanh chóng tiếp cận đại nguyên đại thế giới xuyên qua mười triệu dặm thế nhưng là cái k i a một cái tinh cầu ở trong mắt chỉ là lớn chút hứa mà thôi cũng không có quá nhiều biến hóa cùng so với cái gọi là đại khuyển tòa vi tinh thể đê u pha y lớn hơn gấp mấy trăm lần tần phong trong lòng hơi động tiếp tục hướng về đại nguyên đại thế giới mà đi lại quá một thời gian uống cạn trên trà đại nguyên đại thế giới tinh thể ở trong mắt càng thêm phóng to có thể thấy rõ ràng từ ngoại giới thậm chí có thể nhìn thấy từng tòa từng tòa đại lục tồn tại có những tu sĩ khác ở tần phong nhìn phía xa xa tới gần với đại nguyên đại thế giới có những tu sĩ khác tồn tại những này đều thuộc về đạo c h i cảnh tu sĩ vậy chút hẳn là tới gần đại nguyên đại thế giới tiểu thế giới đi thần phong nghiêng đầu nhìn lại phát hiện có mấy cái sinh mệnh tinh cầu tinh cầu lớn nhỏ cùng đại nguyên đại thế giới tự nhiên không thể so sánh nổi cần làm thuộc về tới gần đại nguyên đại thế giới tiểu thế giới giống như là cựu châu thế giới coi như là tới gần với thiên tuyệt đại thế giới tiểu thế giới cái kia là ở phát hiện những tu sĩ khác đồng thời tần phong phát hiện trong tinh không xuất hiện từng chiếc từng chiếc thuyền lớn trên thuyền lớn lại càng là dựng thẳng lên cờ xí có một cô vô hình túc s á t khí tước mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương 694, lược đoạt giả vũ trụ minh n g ông còn có một cái cực kỳ nguy hiểm đoàn thể tên là lược đoạt giả cũng có thể xưng là tinh không đạo tặc đây là một đám đại đa số thời gian cũng sinh hoạt tại tinh không tu sĩ bọn họ tạo thành đủ loại đoàn thể đối với những tu sĩ khác tiến hành cướp bóc tuy nói đại đa số tu sĩ lui tới với mỗi cái thế giới lấy lượng giới thông hành đại trận hoặc là vạn giới thông hành đại trận làm chủ thế nhưng cũng có được tu sĩ là thông qua hoành độ tinh không hoàn thành cũng có một phần tu sĩ chuyên môn đi tới tinh không tìm kiếm một ít đặc thù bảo vật như sao khoảng không chi hoa như vực ngoại thần thiết v v những tu sĩ này liền trở thành lược đoạt giả mục tiêu tần phong hiện tại bản thân nhìn thấy chính là một đám lược đoạt giả từ bọn họ trên đội thuyền cờ xí đến xem tựa hồ là tới từ cùng một cái đoàn đội tần phong tuy nói cùng những này lược đoạt giả có khoảng cách nhất định nhưng có hai chiếc tàu thuyền lấy tốc độ kinh người hướng về hắn nhanh chóng mà tới độ nhanh của tốc độ không thua với đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ toàn lực tốc độ rất nhanh công phu hai chiếc tàu thuyền liền đến tần phong trước mặt ở một cái lớn trên thuyền đi ra một người đàn ông tuổi trung niên mặt chữ quốc lông mày rầm lông bao quát mũi tướng mạo cũng không tính là đột xuất chỉ có thể coi là phổ thông hắn ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân lộ r a trắng như tuyết hẳn rằng nếu như không muốn chết ở mảnh này tinh không liền đem trên thân đồ đạc sở hữu cũng giao ra đây tần phong cười nhạt một tiếng hướng về bốn phía mắt nhìn chết ở chỗ này thật giống cũng không tệ trung niên nam tử ánh mắt chìm xuống cười g ầ n nói xem ra là chúng ta h uy phong quá lâu không có hành động có mấy người đã quên chúng ta h uy nghiêm dứt tiếng trung niên nam tử trên thân khí thế đột nhiên bạo phát đạo chân cảnh tiền kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ khí thế đáng sợ như dung chuyển núi đổi hướng về tần phong ép tới h uy phong đối mặt trung niên nam tử khí thế áp bách tần phong không sợ chút nào chỉ là đang nhẹ nhàng phun một cái đối với h uy phong lược đoạt giả h ắ n ngược lại là từ thế lực tin tức trên từng chiếm được chính là một cái bất hủ thánh địa cấp bậc lược đoạt giả thế lực h ắ n thủ lĩnh là một cái tên là trương tam đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực khá là không tầm thường trong tinh khung đã hoành hành mười ngàn năm lâu dài bọn họ nắm giữ tàu thuyền tên là phá lôi thuyền một khi toàn lực kích phát phía trên phù văn như lôi đ ỉ n h phá không không thể đ u ổ i kịp vì vậy cho dù là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ đều vô pháp bắt lấy bọn họ vì lẽ đó ở đại vũ trụ khu vực đại nguyên đại thế giới vũ vương đại thế giới một vùng bọn họ nổi tiếng lâu đời đụng tới c ư ờ n giả g bọn họ sẽ chọn né tránh trung niên nam tử tên là trần thôn thuộc về uy phong lược đoạt giả người đứng thứ ba đạo chân cảnh tiền kỳ tồn tại không hê tầm t h ư a nở dê tại đây một mảnh tinh không coi n hắn ư là cực kỳ có kỳ tiếng tồn tại. h xa xa nhìn thấy tần phong làm uy phong lược đoạt giả người đứng thứ ba trần thôn đối với đại đa số cường giả đều có nhận thức các loại đạo thiên cảnh tồn tại hắn tự nhận không thể gây cũng là khó có thể biết được nếu không phải cẩn thận đụng tới đạo thiên cảnh tồn tại chỉ có thể coi là xui xẻo cho tới đạo chân cảnh tu sĩ bên ngoài khí tức đều có chỗ biết được một ít vô pháp đối kháng tồn tại tự nhiên sẽ không lên trước tìm kiếm phiền thức nhưng tần phong hắn chưa từng gặp khí tức rồi lại là cực kỳ mịt mờ hầu như cùng thiên địa dung hợp l i ễ m tức thủ đoạn dị thường cao minh tần phong bây giờ tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp vì là đại đạo thiên ca quyết cái này một môn thánh thư cấp bậc công pháp có thể để tự thân cùng thiên địa tưng ơ dùng tu luyện ra đến đạo nguyên cũng là ẩn chứa loại này thân cận thiên địa ẩn chứa đại đạo tư thái vì vậy thu lại khí tức thủ đoạn cùng so với vô lượng thương minh quyết cũng cao hơn trên gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng trong lúc nhất thời không thể nhận ra cảm thấy tần phong khí tức mà từ tần phong dưới chân có chút vỡ vụn bích thanh kiếm đây chẳng qua là một cái hạ phẩm đạo khí thôi nếu là đạo chân cảnh tu sĩ cho dù là ở nghèo hèn chán nản cũng có một cái hoàn chỉnh hạ phẩm đạo khí không thể nào là đã sản sinh vết rách hạ phẩm đạo khí vì vậy tần phong bị trần thôn cho rằng chỉ là một cái bình thường tu s ĩ t h ô i nhưng mà ở hắn thả ra khí thế trong lòng càng mơ hồ phát giác một chút không ổn cái kia dường như vạn sơn chấn áp khí thế tựa hồ đối với tần phong cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả tần phong phong khinh vân đạm đồng dạng đối phó hắn đ â y khí thế áp bách cái kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt càng lộ vẻ mấy phần tự tin cùng thong dong không sợ chút nào tần phong ngẩng đầu lên nhìn về phía t r ầ n thôn nói uy phong cũng chỉ như vậy sau đó tần phong vung tay lên lực vô hình cuốn tới dễ như ăn cháo trong lúc đó chính là hóa giải trần thôn ngẫm cỗ này khí thế đáng sợ lại đến năm ngón tay nắm chặt một quyền bỗng nhiên nổ ra giản dị tự nhiên một quyền trong nháy m ắ t hóa thành trăm đạo thiên đạo v ạ n đạo quyền ảnh lít nha lít nhít che khuất bầu trời mênh ngông cực kỳ hướng về ta trần thôn oanh kích mà đi cao giai đạo công bách chiến thần quyền theo tần phong tu vi đề b ạ n thánh thư đại đạo thiên ca quyết tu luyện các loại đạo công ở trong tay hắn cũng có thể phát huy ra không hê tầm t h ư a nd g bi năng chỉ là cao giai đạo công cấp bậc bách chiến thần quyền nhưng như là có thể so với siêu giai đạo công một dạng thủ đoạn trần thôn đối mặt thanh thế hạo đại bách chiến thần quyền biểu hiện lập tức biến hiện đổi. Hán giữa Hán không trùng, lập lập lấy tức tức vùa ra một thanh huyết sắc chiến sắc đao chiến thanh nhuộm tinh không. mùi trăng đao đỏ đao vừa ra mùi thành ngập, nhuộm đỏ tinh không. Một lập, quét ngang hóa thành như giống như g i ả i lụa huyết quang dương kích ra ngoài đem đ ạ i đa số quyền ảnh cho ngăn cản lại tới lúc đó vẫn có một phần quyền ảnh rơi vào tàu thuyền bên trên hai con tàu thuyền nổ tung ra hóa thành tinh không phế phẩm từng người từng người chỉ là đạo sơ kính đạo linh cảnh tu sĩ lại càng là không thể chịu đựng ở cú đấm này lực lượng dồn dập bạo liệt hóa thành một đa m ở mưa mau lơ lửng trong tinh không trần thôn nhìn xung quanh một tên sắc mặt khó coi mà kinh sợ thật đáng sợ trước mắt gái này anh tuấn uy vũ thanh niên thật đáng sợ chỉ là một quyền m à thôi liền đem bọn họ hầu như đi hệ tờ xa cờ hờ chỉ có hắn một người cũng bị trọng thương khoe miệng có một vòi máu tươi chảy xuống đạo chân cảnh hậu kỳ trần thôn dám kết luận thanh niên trước mắt có ít nhất đạo chân cảnh hậu kỳ tu vi bằng không cũng sẽ không sẽ trần ù y quyền vậy uy suy ý một mình phàm thăng bất bất t liền sản sinh như vậy uy năng, để cho mình căn bản thăng bất phàm bất kỳ phản kháng suy nghĩ. cho để kỳ ố n t r thôn trong lòng chỉ có một suy n g h ĩ đó chính là chạy trốn đối mặt t ầ n phong hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phân thắng thậm chí nói liền sức chống cự đều không có nếu như muốn mạng sống nhất định phải chạy trốn đại đa số tu sĩ sống được càng lâu càng ngày càng tiết mệnh trần thôn chính là một người như vậy hắn liếc mắt t ầ n phong thân hình nhất động dường như một đạo tật phong rút lui hô hấp trong lúc đó chính là xuyên qua hơn mười ngàn đà mở khoảng cách tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm tần phong nhìn mắt trần thôn biểu hiện lãnh đạo giơ tay lên một chỉ điểm ra siêu giai đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ nhất chỉ lực lượng như là xuyên thấu thời không giống như vậy trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trần thôn sau lưng xuyên thủng đầu hắn tiên d i ệ t hắn thần hồn hôn nguyên c h i lực lại càng là trùng kích hướng về toàn thân hắn hủy d i ệ t hắn sinh cơ trần thôn thân thể về phía trước tiếp tục bay đi chỉ là đã thân tử đạo tiêu mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương sáu trăm chín mươi lăm đạo viện trương tử nhạc trần lão đại chết chạy mau là đạo chân cảnh cường giả trốn trần lão đại chết v y phong lược đoạt giả bên trong còn lại tu sĩ dồn dập thoát đi căn bản không có vì trần thôn báo thủ suy nghi bọn họ chỉ là tinh không đạo tặc thôi cũng không phải gì đó người trọng tình trọng nghĩ a trần thôn chết bọn họ thiếu hành động thủ lĩnh lại đối mặt tần phong loại này đáng sợ tồn tại chọn lọc tự nhiên thoát đi đào mắt công phu uy phong lược đoạt giả tất cả trốn cách tới gần với đại nguyên đại thế giới tu sĩ xa xa hướng về tần phong mắt nhìn nhìn thấy chạy trốn uy phong lược đoạt giả lập tức thoát đi tần phong bình tĩnh nhìn tình cảnh này liếc mắt cái kia tiếp tục phi hành trần thôn thi thể không có nhiều hơn gặp lại tiếp tục đi tới đại viện đại thế giới một tên đạo thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào ở đạo nguyên cảnh thời gian hắn liền trọng thương đạo chân cảnh tuyệt hắc cùng h ắ t viêm ở trước đó hắn lại càng là nhất thương đánh chết tinh không dị thú thôn không thú chỉ là một cái chân thôn không đáng kể chút nào lại quá một thời gian uống cạn chén t r à thần phong cuối cùng là đạt đến đại nguyên đại thế giới hoành độ tinh không đến đại nguyên đại thế giới cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phải đơn giản rất nhiều vừa không có đụng tới vết nước không gian cùng không gian loạn lưu cũng chưa thấy đến cường đại tồn tồn tại nhưng loại này nếu là bởi vì tần phong thực lực mạnh mẽ tần phong bây giờ chiến lược các loại tổng hợp bên trên dĩ nhiên siêu việt một tên đạo chân cảnh hậu kỳ đ ạ t đến đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ trình độ đối phó thôn không thú cùng chân thôn thực sự quá đơn giản như tần phong chỉ là đạo nguyên cảnh thôi cái kia dọc theo đường đi nguy hiểm nhưng là không phải là đơn giản như vậy ở đám luận thạch liền có thể hướng về lúc trước tên kia đạo nguyên cảnh tu sĩ một dạng bị nuốt không thú nù ổ tờ mặc dù chưa từng đụng tới thôn không thú cũng có thể là bị trần thôn trở lược đoạt giả cho cướp đi toàn bộ tài vật nhưng mà tất cả những thứ này cũng chỉ là khả năng đây đều là thực lực mang đến ảnh hưởng thực lực càng ngày càng c ư ờ n g đại vũ trụ bên trong tồn tại nguy hiểm chính là càng ít tần phong nhìn trước mắt lớn vô cùng tinh cầu chính mình ở trước mặt hắn dường như một hạt hạt bụi nhỏ một dạng nhỏ bé nhưng hắn có nhất định năng lực có thể phá hủy trước mắt cái này một cái lớn vô cùng đại nguyên đại thế giới thế nhưng là cái này không cần phải thần phong thân hình nhất động nhảy vào đại nguyên đại thế giới xuyên qua tầng cương phong nhìn thấy phía dưới từng khối từng khối ngang qua mấy trăm tỷ bên trong đại lục đại nguyên đại thế giới làn gió mới thành một tòa trà lâu bên trong thần phong t ĩ n h toạ uống trà biểu hiện thong rong mà bình tĩnh hắn vẫn chưa sốt ruột dựa vào đại nguyên đại thế giới lượng giới thông hành đại trận l y khai mà là yên tĩnh chờ đợi khi tiến vào đại nguyên đại thế giới về sau hắn lại một lần thông qua cựu tinh thiên diễn bí thuật thôi diện ông lão kia chỗ p h á tần h i giả ở vào một phong có cựu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn người lao giả kia tựa hồ cũng có được phi phạm thủ đoạn thôi diễn ở trà lâu trước mặt có một cái quảng trường giữa quảng trường đứng thẳng lấy một tòa bia đá trên tấm bia đá có từng cái từng cái cổ lão mà phức tạp dường như nòng nọc một dạng văn tự đây là đại nguyên đại thế giới văn tự phía trên nội dung thì là ghi lại đại nguyên đại thế giới một đời cường giả nguyên sự tích đương nhiên đây đối với tần phong cũng không có ý nghĩa tần phong chỉ là hiếu kỳ phía trên ghi chép một ít chuyện thôi trong đó có một cái chính là nguyên bị thương lớn nhất nặng thời điểm là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn thời gian đụng tới một con quái vật bị quái vật trọng thương suýt nữa tử vong quái vật tần phong chú ý đến phía trên ghi chép ý thức như là chìm đắm trong đó nhìn thấy năm đó cảnh tượng thế nhưng có thể nhìn thấy to cờ bạc mặt hô nở dê hảo tiên phong đạo c ố t nguyên nhưng không cách nào thấy rõ ràng cái kia một con quái vật quái vật dường như một đoàn vân vụ một dạng diện mạo hình dáng khí tức tất cả đều bị ẩn giấu đi không thể nhận ra cảm giác nhưng có thể đánh bại đạo chân cảnh viên mãn vườn con quái vật kia thực lực không phải chuyện nhỏ mà tại đây một khối trong tấm bia đá không có ghi chép hiển nhiên quái vật thực sự không phải là đại nguyên đại thế giới đã biết bất luận một loại nào sinh vật vị bằng hữu này một thanh âm đánh gãy tần phong tâm tư tần phong ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện là một người mặc tinh thần đạo bào thanh niên lớn lên mi thanh mục tú tuấn giật phi phàm trên mặt ngậm lấy một vệ tấm áp như gió nụ cười nhìn tần phong t ầ n phong hơi đánh giá đạo bào thanh niên trong lòng kinh ngạc hắn nhưng lại không có phương pháp nhìn thấu trước mắt tinh thần đạo bào thanh niên liền một tí khí tức đều vô pháp nhìn thấu giống như là hư vô mở mị t phong hoặc như là biến đổi thất thường vân vô pháp suy đoán tần phong bây giờ thế nhưng là đạo chân cảnh tiền kỳ hơn nữa đại đạo thiên ca quyết tu hành cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ hắn đều có thể cảm giác đi ra nhưng trước mắt đạo bào thanh niên nhưng vô pháp nhìn thấu thật sự là quá mức kỳ lạ ngươi là t ầ n phong nghi hoặc vừa hỏi hắn g i m kết luận chưa từng gặp trước mắt đạo bào thanh niên tại hạ đạo viện trương tử nhạc đạo bào thanh niên mỉm cười đạo viện thần phong ánh mắt lóe lên từ cầu chân đại thế giới chiếm được thế lực trong tin tức đạo viện chính là lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong thế lực cực kỳ cường hãn có thể cùng thái thượng phủ cũng tôn tồn tại tần phong muốn gặp được thái thượng phủ đệ tử lại không nghĩ rằng đầu tiên là nhìn thấy đạo viện đệ tử không biết các hạ s ư n g hô như thế nào trương tử nhạc mở miệng lần nữa thần、phong. t ầ n phong nhàn nhạc nói chúng ta tựa hồ chưa từng gặp trương tử nhạc trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình thường trước đây đụng tới tu sĩ một khi biết được hắn làm đạo vườn đệ tử đều sẽ có vẻ kích động hoặc là kính nghệ nhưng không giống như là tần phong như vậy hở h ữ g trương tử nhạc vẫn chưa ở tần phong trên thân nhìn thấy còn lại lục đại trí cao bất hủ thánh địa tiêu chí h i ệ n nhiên cũng không phải là còn lại mấy cái bất hủ thánh địa đệ tử như vậy chính là hắn có chỗ sức lực chúng ta xác thực chưa từng gặp trương tử nhạc nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh thanh niên đạo cái này một vị là ta hảo hữu lục ngư hắn lúc trước đụng tới uy phong lược đoạt giả nhờ có các hạ xuất thủ cứu rút tần phong cũng mắt nhìn tên thanh niên kia thật là lúc trước ở đại nguyên đại thế giới ở ngoài đụng tới tu sĩ uy phong lược đoạt giả cũng ra tay với ta vì lẽ đó ta chỉ là tự cứu thực sự không phải là cố ý cứu các hạ hảo hữu thần phong bình tĩnh nói vì lẽ đó không cần cảm tạ ồ thần phong đạo hữu thật đúng là có hứng thú trương tử nhạc cười rộ lên lấy ra một cái bầu rượu không bằng chúng ta uống một chén có thể thần phong thản nhiên nói cùng lục đại trí cao bất hủ thánh địa người uống một chén ngược lại là một cái lựa chọn tốt hay là có thể từ hắn trong miệng đạt được có liên quan với thái thượng phủ tin tức từ đó tìm được thái thượng phủ tu sĩ trương tử nhạc vì là tần phong rót một ly rượu hỏi không biết tần phong đạo hưu đi tới đại nguyên đại thế giới làm cái gì c h ờ một người thần phong ánh mắt d ù n g mình hắn tới mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương sáu trăm chín mươi sáu hàn sức đại nguyên đại thế giới một chỗ thông hành trận bên trong xuất hiện một cái chân lớn lao giả lao giả thân hình nhất động xuất hiện ở bia đá trên quảng trường đứng ở đằng kia chính là có một cỗ vô hình âm lanh khí khuyết tán tư phương liền nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần sau đó chân lớn lao giả ngẩng đầu lên hướng về trà lâu phương hướng nhìn lại ánh mắt rơi vào tần phong trên thân sau đó lại gặp được tần phong đối diện trương tử nhạc Khe trên o mày. t quảng trường tu sĩ nhìn thấy chân lớn lao giả xuất hiện sắc mặt r ồ n dập biến đổi né tránh ra hàn sức hắn như thế nào đi vào nơi này nhanh lên một chút ly khai đụng tới hàn sức khẳng định không có chuyện tốt lành gì đi đi đi nhanh ly khai thật là đáng sợ khí tức cái này hàn sức trên thân khí tức quá mức đáng sợ mọi người tựa hồ cũng nhận ra chân lớn lao giả thân phận r ồ n dập tránh né lấy đây chính là một tôn sát thần tần phong hướng về chân lớn lao giả mắt nhìn biểu hiện vẫn có vẻ bình tĩnh bất quá hán tử chân lớn trên người lão giả s á t thực cảm ứng được còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức lực lượng mười phần nồng n ặ n g tần phong đã trưởng khống năm khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỉ còn dư lại hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chính là có thể được sở hữu vấn thiên thạch bi mảnh vỡ do đó xuất hiện bán thần khí vấn thiên thạch bi vấn thiên thạch bi thế nhưng là hôn nguyên đại thế giới chín đại thánh khí một trong không hê tầm thựa nở dê thánh khí chỉ là một cái xưng hô cũng k hàn ô n g phải l đại biểu bậc. vũ khí h cấp ô nguyên đại thế xước i h n đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ tu luyện là hàn băng đại đạo lực lượng đại đạo thương thống đại đạo cực kỳ mạnh mẽ trong đó đem hàn băng đ ạ t đến lãnh nộ đại đạo lĩnh vực tầm thứ còn lại hai cái đại đạo cũng đều cực kỳ thâm hậu kém một bước đại đạo đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ h á n khát máu h á n tàn sát h á n bạo ngược h á n sức giải vô cớ sát lục những tu sĩ khác tu luyện công pháp muốn giết cướp đoạt bảo vật muốn giết tâm tình không thích muốn giết vì vậy đại đa số tu sĩ đối với h á n sức đều là oán hận cực kỳ hận không được uống hán huyết ăn hán thịt thế nhưng không có một cái nào làm được cũng không có một người dám làm h á n sức chỉ là đạo chân cảnh hậu kỳ tu vi c ũ n g không tính là cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng ở hàn sức sau lưng có một vị đạo thiên cảnh tồn tại đó chính là hàn sức huynh trưởng hàn ngược hàn ngược chính là đạo thiên cảnh tu sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà khủng bố ở hạo h à n vũ trụ bên trong cũng rất có nổi danh cho dù là bất hủ thánh địa đối với hàn ngược đều là lấy l ê đối đãi hàn ngược lại là một cái cực kỳ tự bên người nhất là đối với hắn duy nhất đệ đệ hàn sức lại càng là tự bên cực kỳ đã từng có một cái đỉnh phong truyền thừa thánh địa vì là trừng phạt hàn sức đem hàn sức làm trọng thương nhốt tại biển lửa ba mươi năm chuyện này bị hàn ngược cho biết rõ kết liêu hắn một người xông vào đỉnh phong truyền thừa thánh địa đem đỉnh phong truyền thừa thánh địa tàn sát hết sạch không người có thể sống sót doanh động toàn bộ phía xa trong trời sao cùng đại vũ trụ khu vực từ đây mọi người đang cân nhắc đối phó hàn sức thời điểm cần kiêng kỵ sau lưng của hắn đạo thiên cảnh ca ca hàn ngược tần phong đang mở tin tức biết được hàn ngược tồn tại trong lòng cũng là kiêng kỵ một hồi thế nhưng vừa nghĩ lên vấn thiên thạch bi tồn tại ngược lại là đem cái ý niệm này cho bóc chết tu sĩ vốn là cùng thiên đoàn mệnh đi ngược lên trời nếu là vẹn vẹn bởi vì kiên kỵ hàn ngược tồn tại mà không dám động thủ đó là đối với đạo tâm c ó ảnh hưởng vô pháp bước lên đ ỉ n h phong vô luận là làm đạo tâm hay là vì là bán thần khí vấn thiên thạch bi tần phong cũng không sẽ kiên kỵ cùng hàn sức giao thủ hàn sức chương tử nhạc hướng về hàn sức mắt nhìn thật là hiểu rõ cái này một vị tiếng xấu lan xa tồn tại sau đó lại hướng về tần phong nhìn lại mỉm cười nói tần phong đạo hữu bọn ngươi là hàn s ứ c vâng t ầ n phong nói tần phong đạo hữu ngươi trợ giúp ta h ả o hữu nếu như cái này hàn sức tới tìm ngươi phiền phức ta có thể thay ngươi giải quyết trương tử nhạc mỉm cười nói không cần chính ta là được rồi tần phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch mỉm cười nói đà tạ ngươi mỹ t i ể u sau đó t ầ n phong thân hình động tác biến mất tại chỗ cũ sau một khắc xuất hiện trước dĩ nhiên đi tới hàn sức trước mặt trương tử nhạc nhìn phía tân phong dường như tinh thần rô nở dê như con người hơi lập l ọ q u a n mang hết sức cảm thấy hứng thú cái này tân phong quá hợp với khẩu vị của hắn chỉ là hàn sức có thể có chút phiền phức hàn sức cũng không tính là gì trương tử nhạc có thể ung dung đối phó hàn sức thế nhưng hắn lưu ý là hàn sức sau lưng hàn ngược một cái kiêu đạo thiên cảnh người điên lấy hàn ngược tự bên cá tính coi như là hắn trương tử nhạc cái này đạo viện đích truyền giết hàn sức Hàn ngược trương tử nhạc một bên thanh niên lục ngư có chút lo lắng nói vậy người thế nhưng là hàn sức tần phong hắn yên tâm đi nếu là hàn sức muốn giết tần phong ta sẽ chọn ra tay trương tử nhạc nói trương tử nhạc lần thứ hai mắt nhìn một bên lục ngư đáy mắt nơi sâu xa có một chút không hứng thú lắm quả nhiên dường như dĩ vãng một dạng từ khi hắn cái này một vị hảo hữu biết được thân phận của hắn về sau liền có vẻ mười phần câu thúc không giống như là dĩ vãng như vậy đối t i ể u đường ca tâm tình thiên hạ ngược lại không như là tần phong như vậy tình huống t ầ n phong trương tử nhạc nhìn phía trong quảng trường t ầ n phong t ầ n phong hàn sức hai người cách xa nhau ba mươi mét lẫn nhau nhìn đối phương hai người đều có thể đủ cảm ứng được trên người đối phương vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng nay có lực lượng dính đến vận mệnh lực lượng quá mức thần dị một khi hiểu biết liền vô pháp quên mất vấn thiên thạch bi mảnh vỡ quả nhiên ở trên thân thể ngươi hàn sức nết miệng mạc cười lộ ra dày đặc răng trắng truyền âm nói tiểu tử giao ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ta có thể tha cho ngươi một mạng vấn thiên thạch bi trọng yếu ngươi và ta trong lúc đó cũng biết ngươi cảm thấy thế nào thần phong thản nhiên nói ồ hàn sức có chút lam sắc lông mày n í u lại cười nói ngươi không biết thân p h ậ n ta hàn sức thần phong thản nhiên nói nếu biết rõ thân p h ậ n ta còn dám không đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ dao ra đây có chút đảm lượng ta lớn nhất yêu mê nở bo nở ngươi như vậy có gan người giết mới có ý tứ hàn sức nụ cười trên mặt quý càng ngày càng dữ tợn khi thế ma nhờ me từ trên người hắn dùng để lạnh leo băng hàn mà cường đại giống như là mấy tòa băng sơn c h ấ n áp mà đến lệnh người không r ế t mà run sau đó hàn sức trong tay một chảo một thanh tuyết trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay tuyết trường kiếm màu trắng bên trên có từng đạo băng tuyết phù văn chỉ là những n à y băng tuyết phù văn có mấy phần chỗ đặc thù tựa hồ ở trung tâm vị trí thuộc về màu xanh sẫm từ trắng như tuyết trường kiếm tiêu tán mà ra khí t ứ c chính là đạt đến siêu phẩm đạo khí khí t ứ c cực kỳ phi phạm hắn chậm rãi nhắc lên tuyết trường kiếm màu trắng một kiếm đông nhiên chém xuống mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương sáu thần phong cùng hàn sức thương tuyết kiếm siêu phẩm đạo khí món này siêu phẩm đạo khí chính là hàn sức kk hàn ngược đưa cho hắn chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ siêu phẩm đạo khí mang vào băng tuyết đại đạo lĩnh vực băng tuyết đại đạo lĩnh vực cùng hàn băng đại đạo hỗ trợ lẫn nhau có thể phát huy ra hiệu quả kinh người đo nở dê băng một phương địa vực hàn sức một kiếm chém ra vô tận hàn ý cấp tốc tuân ra bên trong đất trời trong nháy mắt dưới lên tuyết lông ngỗng từng ma nở dê từng ma nở dê tuyết hoa hạ xuống rơi trên mặt đất chính là đo nd ở băng một mảnh đem chọn cái bia đá quảng trường cũng cho đo nd ở băng thương tuyết kiếm một kiếm hạ xuống hư không sản sinh một đạo bệnh ấn hóa thành băng lanh kiếm khí chém tới tần phong tần phong liếc mắt cái kia băng lanh kiếm khí tay giơ lên một chỉ điểm ra siêu giai đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ nhất chỉ lực lượng ma nhờ mẹ và cha mở từ băng lanh kiếm khí bên trên vô số kiếm khí nổ tung ra phun ra tư phương hôn nguyên phá thiên chỉ chỉ kình cũng tiêu tán theo có chút bản lĩnh hàn sức nói tiếng khí tức lần thứ hai biến đổi càng thêm hàn ý ung tùm liền không gian tựa hồ cũng muốn đo nở dây băng trong tay thương tuyết kiếm đâm thẳng sắc bén kiếm khí bắn ra kiếm khí chỗ đi qua hư không đo nở dây băng khí tức lạnh leo âm trầm giống như mang theo băng tuyết thế giới thẳng hướng tần phong thần phong liếc mắt b ố n phía thân hình nhất động hướng trời bay lên trên cùng lúc đó quanh thân khí thế buộc phát ra mang theo khí thế hình thành một luồng tăng lên khí lưu khiến sắc bén kiếm khí làm r u lên lực lượng nhàn nhạt giảm thiểu muốn chạy hàn sức truy hướng về tân phong tân phong cũng không phải thánh nhân gì nhưng là cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người hắn không muốn bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tranh chấp do đó ảnh hưởng đến làn gió mới thành những tu sĩ khác hơn nữa ở làn gió mới thành bên trong triển khai không ra cần làm đổi chỗ khác tu sĩ không có cảnh tu sĩ chiến đấu tạo thành ảnh hưởng liền cực kỳ kinh người đáng sợ chớ nói chi là đạo chân cảnh giao thủ tân phong hàn sức hai người nếu là thả rán xếp tay cho dù là làn gió mới thành có đạo trận thủ hộ cũng đều có thể dễ dàng phá hủy đem chọn tòa làn gió mới thành hủy diệt thậm chí đem làn gió mới thành chỗ đại lục cho hủy diệt đương nhiên nếu là muốn hủy diệt toàn bộ đại nguyên đại thế giới cũng là có nhất định khả năng đây là đạo chân cảnh tu sĩ lúc trước hàn sức lấy ra thương tuyết kiếm thời gian chính là đã tạo thành không ít tu sĩ tử vong vì vậy t ầ n phong mới sẽ ở thứ hai chiêu trước hướng trời bay lên trên làn gió mới thành thành chủ phủ làn gió mới thành thành chủ là một người đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại tu vi tất nhiên là không yếu ở toàn bộ làn gió mới thành có thể nói là tồn tại vô địch nhưng hàn sức xuất hiện để tâm hắn kinh hại sắp nứt hàn sức hung danh quá thịnh một cái khó chịu vô cùng có khả năng đem chọn cái làn gió mới thành đô phá hủy nhưng hắn người thành chủ này nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp hắn bất quá là đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi ở làn gió mới thành có thể xương vương xương bá thế nhưng là đối mặt hàn sức như vậy hùng nhân căn bản liền một chiêu lực lượng đều không có cái kia người rốt cuộc là người nào thanh chủ lưu ý đến tần phong mang theo vài phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ biết được hàn sức thân phận có thể đối mặt hàn sức lại là đúng m ự c không sợ không sơ làm người khâm phục phải biết hàn sức sau l ư n g thế nhưng là một tên đạo thiên cảnh tồn tại hàn ngược có hàn ngược tồn tại cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đụng với hàn sức đều cần cân nhắc một chút nhưng người thanh niên này lại là lựa chọn động thủ thật không thể tin cuối cùng là ly khai nhìn thấy hai người hướng trời bay lên trên thành chủ ở về sau lập tức mở ra hộ thành đại trận vừa mới thoáng thở ra một hơi đương nhiên hắn cũng biết lấy hợp lại cao giai đạo trận uy năng căn bản không thể chống đỡ được hàn sức công kích nhưng chí ít cho hắn một chút an ủi trương tử nhạc lục ngư hai người cũng nhìn về phía tần phong hàn sức hắn thật lựa chọn động thủ lục ngư sợ hãi thắn nói đây chính là hàn sức ca coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không quá đồng ý động hàn sức bởi vì hắn sau lưng có một người điên đồng dạng hàn ngược nhưng bây giờ thần phong nhưng lựa chọn động thủ lục ngư ở đại nguyên đại thế giới ở ngoài thấy được tần phong thủ đoạn nhưng là chỉ là đối phó lược đoạt giả trần thôn thôi trần thôn thực lực xác thực không tầm thường thế nhưng là cùng hàn sức so với cách biệt quá nhiều động thủ trương tử nhạc ánh mắt hơi sáng lời lộ ra một vệ hết sức cảm thấy hứng thú sát thái cái này tần phong càng thêm hợp với khẩu vị của hắn lục huynh ta trước tiên ly khai trương tử nhạc n ở nụ cười thân hình biến mất ở tiểu lâu bên trong cái lục ngư ha ha mồm nhưng lại không biết nói cái gì hắn có thể cảm giác đi ra trương tử nhạc cùng hắn trong lúc đó quan hệ tựa hồ có hơi biến hóa lúc trước ở một dòng sông trên cùng trương tử nhạc gặp gỡ nhìn thấy trương tử nhạc uống rượu thả câu hết sức tò mò chính là cùng với trò chuyện trương tử nhạc cũng là hết sức tốt khách hai người trò chuyện với nhau thịnh vui mừng trở thành c h i kỷ sau đó lục ngư biết được trương tử nhạc thân phận cũng có chút kiến kỵ đạo viện đây chính là lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong trương tử nhạc lại càng là đích truyền hắn lục ngư bất quá là truyền thừa thánh địa một tên đệ tử thôi cùng trương tử nhạc so với trên lệnh quá to lớn vì lẽ đó chậm d ã i trở nên kính nể lên lục đại trí cao bất hủ thánh địa uy nghiêm quá thịnh từ vừa nãy trương tử nhạc biểu hiện lục ngư biết được hai người bọn họ cần làm rất khó gặp lại lần nữa trên trời cao thần cương phong bên dưới vô số tuyết hoa lững lờ hạ xuống mỗi một mảnh tuyết hoa đều là lạnh leo cực kỳ hàn khí tiêu tán liền trong không khí hơi nước cũng bị bị đông hàn sức tay cầm thương tuyết kiếm siêu phẩm đạo khí nhất chuyển bên trên bầu trời hàn khí tràn ngập hóa thành một con thôn thiên đại mãng xà đại mãng xà trông rất sống động uy phong l ấ m lẫm khí thế hung tàn mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về tần phong đ ố n g nhiên tắc tới tần phong ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững hắn giơ tay một chỉ điểm ra hôn nguyên phá thiên chỉ xuyên thấu thiên địa nhằm phía thôn thiên đại mãng xà trong mỹ hệ n g xuyên qua mạ qua đem thôn thiên đại mãng xà cho đập vỡ tan hàn sức thấy thế trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa từ vừa nãy giao thủ ngắn ngủi hắn rõ ràng tần phong là có chút thực lực đỡ cái này một chiêu quá mức dễ dàng sau đó hắn tâm niệm nhất động h ắ n băng lĩnh vực trong nháy m ắ t quyết tán gió ngừng không khí lưu chuyển yếu hết thảy đều như là đo n g băng m ở dạng lại đến thương tuyết kiếm quang mang hơi một đ ờ i an băng tuyết lĩnh vực cũng xuất hiện hàn băng lĩnh vực băng tuyết lĩnh vực hai loại băng hệ lĩnh vực đồng thời phát huy tác dụng thiên địa trong nháy mắt băng hàn cực kỳ như rơi vào khủng bố hàn ý trong hầm băng nguy hiểm cực kỳ coi như là linh khí vận hành đại đạo vận chuyển cũng chịu đến n à y cố hàn băng lực lượng ảnh hưởng trở nên cực kỳ chầm chậm tần phong thân thể k h ẽ run lên không chỗ nào không có hàn ý không ngừng tràn vào thân thể hắn muốn đem hắn đo nl dê băng băng điêu coi như là huyết dịch đạo nguyên cũng chịu đến này cố lực lượng ảnh hưởng vận hành chấm chậm song trọng lĩnh vực thần phong khẽ to mày loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc hắc kim đại thế giới hắc viêm nắm giữ cũng là song trọng lĩnh vực thần trượng cung cấp hắc hỏa lĩnh vực bản thân lĩnh vực hắc viêm lĩnh vực chỉ là hắc viêm thực lực kém xa hàn sức thôi hàn sức song trọng lĩnh vực lực lượng càng mạnh mẽ hơn còn chưa kết thúc hàn sức n ở nụ cười lĩnh vực lần thứ hai trùng kích mà ra thứ ba lĩnh vực mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương sáu trăm chín mươi tám tam trọng đại đạo lĩnh vực thần phong thân thể bỗng nhiên run lên suýt nữa hướng phía dưới rơi xuống lại nhìn về phía hàn sức trong lòng cảm giác nặng nề thứ ba lĩnh vực lực lượng lĩnh vực hàn sức lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo chi lực điểm này ở thế lực trong tin tức có chỗ giới thiệu trong đó bao quát hàn băng đại đạo lực lượng đại đạo thương thống đại đạo ba loại đại đạo bên trong hàn băng đại đạo đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ còn lại hai loại cũng không từng đạt đến nhưng từ vừa nãy hàn sức biểu hiện rõ ràng cho thấy đem lực lượng đại đạo cũng đề bạt trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ ba loại đại đạo lĩnh vực điệp ra cùng một nơi sản sinh uy năng mạnh đến một cái cực kỳ trình độ kinh người dựa theo lĩnh vực đẳng cấp đã đạt đến đệ thập cấp tần phong chỉ là lĩnh vực một cái thế giới đại đạo lĩnh vực bởi thế giới đại đạo lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ cùng đặc thù vì lẽ đó đạt đến cấp ba lĩnh vực t ầ n thứ thế nhưng là cùng thập cấp lĩnh vực so với có không nhỏ khoảng cách tam trọng đại đạo lĩnh vực phía dưới tần phong bước đi liên tục khó khăn liền đại đạo chi lực cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn vận chuyển trở nên cực kỳ c h ầ m c h ậ m đây là ta lần thứ nhất sử dụng lực lượng đại đạo lĩnh vực ngươi có thể chết ở lực lượng đại đạo lĩnh vực phía dưới thật là ngươi phúc khí hàn sức cười quái dị một tiếng trong tay thương tuyết kiếm lần thứ hai nhắc tới trường kiếm run lên mãng xà thôn thiên vô tận lạnh leo âm trầm khí nhanh chóng ngưng tụ thành một con đủ để thôn thiên thực địa băng tuyết đại mang xả cùng so với lúc trước càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người ẩn chứa sát lục khí tước tần phong ngắm nhìn hàn sức hàn sức thực lực cùng so với tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều sau đó hàn tâm niệm nhất động thế giới đại đạo lĩnh vực khuyết tảng hắn ra mạnh mẽ chấn động ra hàn sức tam trọng đại đạo lĩnh vực chi lực nhưng cũng chỉ là chấn động ra một chút thôi tam trọng đại đạo lĩnh vực chi lực đạt đến thập cấp tầng độ tần phong chỉ là cấp ba cùng nhau so sánh có không nhỏ khoảng cách tại dạng này t r ê n l ệ n h phía dưới lấy thế giới đại đạo thần dị cùng đặc t h ủ đều khó mà người chuyển chỉ có vì là tần phong tranh thủ một chút phạm vi chấn động ra tam trọng đại đạo lĩnh vực tần phong cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng vận chuyển mơ hồ có một loại đại đạo c h i âm xuất hiện ảnh hưởng tứ phương đại đạo vận chuyển khiến tần phong thế giới đại đạo lĩnh vực lần thứ hai q u y ế t tán có ngàn trượng khoảng cách bình thường đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ ở hàn sức tam trọng đại đạo lĩnh vực phía dưới e sợ liền đại đạo lĩnh vực đều vô pháp mở ra chớ nói chi là mở rộng đạo ngàn trượng khoảng cách đem thế giới đại đạo lĩnh vực mở rộng tần phong tay phải v ô một cái thượng phẩm đạo khí h ắ c nguyên thương xuất hiện trong tay ở hắn trong con ngươi lại càng là hiện ra lên một vệ hào quang màu vàng vô thượng đại t h ầ n thông vận mệnh chi đồng tử ở vận mệnh chi đồng tử phía dưới tần phong thấy rõ cái kêu băng tuyết đại mãng xà ảo diệu hắn lực lượng phương thức vận chuyển nhược điểm chỗ nhìn một cái không xót gì trường thương run lên như nổi giận của lòng lôi đ ỉ n h đan sen oanh kích mà ra cao giai đạo công lôi bạo nộ long thương như lôi long đồng dạng thương mang g i ế t g à o giữ tợn móng nuốt tê liệt trời cao trong nháy mắt v ô vào băng tuyết đại mãng xả cái cổ chỗ bá đạo hủy diệt lực lượng tiết ra vâng ẩm âm một tiếng băng tuyết đại mãng xả vỡ ra được hóa thành vô số băng khối tung toe tứ phương tùy theo kiếm khí lực lượng cũng dần dần tiêu tan lôi bạo nộ long thương thương mang lại không có dừng lại như c ũ là rượu vo dương oai bá đạo phi thường hướng về hàn sức đa nhờ tới hàn sức thấy thế đôi mắt khẽ nhúc ních không nghĩ tới tần phong lại có khả năng như thế có thể chấn động ra tự thân tam trọng đại đạo lĩnh vực đồng thời phản kích công phá tự thân công kích thế giới đại đạo lĩnh vực tựa hồ còn có vận mệnh chi lực hắn sinh mệnh bản nguyên còn chưa vượt qua trăm năm hàn sức trong lòng âm thầm một đạo ánh mắt càng ngày càng băng lãnh hắn rõ ràng thế giới đại đạo lĩnh vực tồn tại biết được đây là đình phong vượt xa tự thân đại đạo lực lượng nhất là tần phong biểu hiện lại càng là loại kia thiên tài biểu hiện nộ hàn sức từ nhỏ cùng ca ca hàn ngược cùng lớn lên thế nhưng là ca ca hàn ngược là trong mắt người khác thiên tài hàn từ nhỏ đã bị để làm hàn ngược đệ đệ trong lòng ngột ngạt hồi lâu đối với thiên tài có cực kỳ mãnh liệt lòng ghen tị hắn sở hữu thành tựu đều là dựa vào ca ca hàn ngược mang đến nhưng hắn đối với ca ca hàn ngược xưa nay không có cảm kích tri tâm ngược lại là càng ngày càng oán hận càng ngày càng ghen ghét hắn là hàn sức cũng không phải là hàn ngược đệ đệ vì lẽ đó hắn khắp nơi s á t lục phát tiết nội tâm ghen ghét cùng phẫn nộ nhất là đối với thiên tài càng thêm muốn giết chết hàn sức nộ khí bốc lên tam trọng đại đạo lĩnh vực chấn áp mà xuống liền thương thống đại đạo lực lượng cũng ẩn chứa trong đó chấn áp hướng về tần phong hùng hồn cực kỳ đạo nguyên dân trào trùng kích tứ phương một luồng kinh người khí tức tà ác từ trên người hắn phun trào liền băng tuyết cũng nhiễm phải màu xanh sấm gián dấp trở nên quỷ dị cực kỳ hàn sức tay trái vỗ giữa không trung hư không xuất hiện từng đạo màu xanh sâm khí lưu tổng cộng có chín đạo màu xanh sâm khí lưu mỗi một đạo khí lưu cũng ẩn chứa kinh người cực kỳ độc tố một chút độc tố là có thể độc chết một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ độc tố xuất hiện hướng về tần phong quấn quanh mà đi lại đến trong tay hắn thương tuyết kiếm nhất chuyển kiếm khí kinh thiên động địa phát sinh to rõ cao vút quái khiếu tiếng vô số tuyết hoa tại điên quân ngưng tụ ngưng tụ thành cái một con kỳ dị quái vật đây là một con băng tuyết quái vật có mãng x à thân thể nhưng mọc ra dài dài màu xanh sấm cánh một đôi mắt cũng là thành màu xanh sấm đ ầ y dây quỷ q u ệ t khí tức siêu giai đạo thuật cựu đạo độc mệnh thuật siêu giai đạo công lệ yêu độc tuyết kiếm hai đạo kinh người công kích trong nháy mắt buộc phát ra chấn động thiên địa thẳng hướng tần phong tần phong nhìn hàn sức cử động hơi run run ngược lại có chút không hiểu vì sao hàn sức nộ khí tựa hồ ở trong chớp mắt để b ạ n rất nhiều nhưng hắn cũng rõ ràng vì là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cùng hàn sức đã là không chết không thôi đã như vậy vậy thì không cần k h á c h khí hát nguyên thương biến mất vấn thiên thạch bi mảnh vỡ xuất hiện hóa thành chất liệu đá trường thương tần phong quanh thân khí thế trở nên cường đại tuyệt luân chấn động tiên đ i ệ m tâm niệm nhất động trong hư không muốn tìm ảo hào hào xiềng xích tâm t h a n h từng cái từng cái thanh đồng thần tắc từ trong hư không xuất hiện á đụng vào cựu đạo độc mệnh thuật khói độc bên trên xì xì thanh đồng thần tắc ở khói độc ăn mòn phía dưới phát sinh tư tư thành vàng bồ cờ lên khói xanh nhưng cũng ngắn ngủi chống lại cựu đạo độc mệnh thuật khói độc c a n mòn tần phong ánh mắt dùng mình trường thương run lên bùng nổ ra vô thượng uy nghiêm một đạo kiên trì không ngã thương mang trong n g á y mắt buộc phát ra ở thương mang bên trên có thể nhìn thấy từng cái từng cái phù văn màu vàng nhạc thần bí phi phảm có thể chấn thiên có thể nhất địa thần công thái ất chấn thiên thương quyết thương quyết một chỗ mênh mông thần uy tràn ngập thiên địa phá diệt vạn vật cho dù là đại đạo chi lực đều vô pháp ngăn cản được một thương này đáng sợ một thương này sắt lục hàn băng đại đạo băng tuyết đại đạo lực lượng đại đạo tam trọng đại đạo lĩnh vực ở màu vàng nhạt thương mang phía dưới trong nháy mắt đập vỡ tăng ra ở n ư ớ c trong lúc đó như là vô số miệng thủy tinh mặt một dạng thần dị phi thường nhất thương lực lượng trong chớp mắt chính là xuất hiện hàn sức trước mặt không hàn sức sơ ha o y phi thường cái tia thái ớt chấn thiên thương quyết khí thế quá mức hưng mãnh uy nghiêm quá mức nghiêm túc để hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm một loại trí mạng n g uy hiếp đại ca mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương 699, h à n sức vẫn lạc sợ sệt hoảng sợ hàn sức đã rất lâu không có như vậy tâm tình từ khi năm đó đại ca hắn hàn ngược vì hắn d i ệ t một cái đỉnh phong truyền thừa thánh địa cực nhỏ tu sĩ、si、dám động thủ với hắn vì lẽ đó hắn hoành hành vô kỵ có thể lúc trước đụng với tân phong đụng với thương ầ n công thái ớt chấn thiên thương quyết. Hàn sức nhìn h sức c ă mang chú lên trước mặt màu vàng nhạt thương lên vàng mặt màu m từ thương mang bên trên tiêu tán mang bên mà ra l ự còn lượng, để hắn khó có thể nhúc nhích, liền lớn Thương hắn nhúc nói nguyên vận chuyển cũng chịu đến rất lớn hạn chế. Thương mang để đích, thể khó chịu chế. có c rất chưa tiếp xúc thân thể có thể c ố này thần dị cường đại lực lượng liền để thân thể hắn xuất hiện dạn n ớ c từng đạo vết rách từ từ khuyết tán toàn thân dường như như đ ổ sứ huyết dịch mang theo độc tố huyết dịch từ nơi này chút vết rách nơi chảy ra cơ thể bên trong kinh mạch lại càng là từng đám cây gãy vơ ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng thương chết người nhất là thần hồn thần hồn như là chịu đến một luồng vô biên sức mạnh to lớn tác dụng phải đem hắn thần hồn đổi lại cho tàn hàn sức biết rõ hắn căn bản vô pháp chống đối cái này một đạo thương mang cái này một đạo khủng bố kinh người thương mang vì lẽ đó hắn chỉ có thể gọi lệnh hắn ghen ghét ca ca đột nhiên từ hàn sức trên thân bùng nổ ra một đạo hào quang óng ánh hắc quang mãnh liệt ngưng tụ ra một cái hắc bảo lao giả thân ảnh cái này một cái đen sợ lao giả một chỉ điểm ra màu đen chỉ kình bắn nhanh ra đón nhận màu vàng nhạt thương mang làm như hồng trung đại lữ dô nở dê như thanh em vang vọng thiên địa vô tận khí lưu năng lượng từ giao chiến nơi nổ tung ra hướng về bốn phương tám hướng thiên địa vũ trụ đánh tới liên hư không cũng bị xé nứt trừ một cái rất lớn vết nứt không gian cương đại lực lượng hướng trời bay lên trên cái kia la nhờ le ho tầng c ư ơ n g phong tại này có lực lượng bên dưới căn bản vô pháp tồn tại trong nháy mắt công phu hóa thành một triệu dặm thanh minh biết rõ này cố lực lượng tiêu tan tầng cương phong cương phong lần thứ hai tụ tập gào thét phẫn nộ ở khoảng cách gần tần phong hắn liên tục lui về phía sau hơn trăm dặm vừa mới đem này cố lực lượng trùng kích hóa giải ngầm đầu lên nhìn phía một cái kia hắc b à o lao giả ánh mắt hơi chìm xuống h ắ n sức trạng thái cùng so với tần phong khốc liệt nhiều vốn là bị thái ớt chấn thiên thương quyết thương mang chấn nhiếp thương tồn được bây giờ ở thêm vào này cố lực lượng cả người bay ngược toàn thân gân mạch gãy vơ thân thể vết rách như là bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ thành một chỗ sắc mặt hắn tái nhợt cực kỳ thần hồn suy yếu sương mù đòn đánh này thương quá nặng c h ỉ ít cần mấy năm tu dưỡng vừa mới có thể đem hắn thương thế triệt để cho khôi phục người hàn sức ngẩng đầu lên nhìn phía tần phong phẫn nộ mà hoảng sợ thần phong thật muốn giết hắn hàn sức trắng trợn không kiêng rẻ s á t lục vô số khi biết tự thân sẽ chết hoảng sợ cực kỳ đại ca giết hắn hàn sức nhìn về phía hắc bảo lão giả la lớn hàn ngược cái này một tên hắc bảo lão giả chính là hàn ngược tần phong nhìn phía hàn ngược lông mày ngưng chìm nhưng dần dần thư giãn ra trước mắt hắc bảo lão giả là hàn ngược không tệ nhưng chỉ là hàn ngược một tia thần hồn thôi ẩn chứa phi phạm lực lượng một tia thần hồn bất quá ở vừa nay chống lại thái ớt chấn thiên thương quyết thời gian hàn ngược cái này một tia thần hồn lực lượng hầu như tiêu tan hết sạch bằng không hắn không thể không bảo vệ được hàn sức nhưng bởi vậy tần phong cũng biết một tên đạo thiên cảnh cường giả khủng bố lấy hắn gốc gác sử dụng tới thái ớt c h â n thiên thương quyết cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể trọng thương thậm chí vẫn lạc thế nhưng là hà ngược chỉ là một k i a thần h ồ n thôi là có thể chống lại hắn kinh khủng như thế nhất kích đây là đạo thiên cảnh cường giả không hổ là đứng ở vũ trụ đ ỉ n h phong tồn tại để hắn ly khai hà ngược lạnh lùng nhìn chăm chú lên tần phong thần phong biểu hiện lãnh đạo nhấc lên tay trái một chỉ điểm ra hôn nguyên chi lực ngưng tụ thành chỉ, nhất chỉ trong nháy mắt xuyên việt trên mấy ngàn dặm ở hàn sức hoảng sợ trong ánh mắt xuyên thấu đầu hắn không thanh â m im bật đi hàn sức sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tan sau đó cơ thể bên trong thương thế hoàn toàn bạo phát đem hắn thân thể cho lôi kéo thành vô số mảnh vỡ huyết tung thiên địa n g ư ơ i hàn ngược ánh mắt phát lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong bất luận ngươi là ai bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào ta phải giết ngươi sau đó hàn ngược thân hình tiêu tan vô tung tần phong liếc mắt hàn ngược tiêu tan sau đó vung tay lên đem hàn sức trên thân đồ vật toàn bộ cho lấy đi trương tử nhạc từ khi t i ể u lâu sau khi ra ngoài hướng trời bay lên trên cũng tới đến tầm c ư ờ n g phong bên dưới hắn vẫn chưa tới gần tần phong hàn sức hai người mà là xa xa quan sát đến cái này tần phong thực là không tội trương tử nhạc ánh mắt khẽ nhúc ních h chỉ là đạo chân cảnh tiền kỳ nhưng chân nguyên hùng hồn cùng phẩm chất lại đều vượt xa quá đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ đổ in xa t ở đạo chân cảnh hậu kỳ xem ra hãn tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp cũng không đơn giản ít nhất là siêu giai đạo công cấp bậc thậm chí có thể là thánh thư nhắc tới thánh thư trương tử nhạc biểu hiện ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa dù sao làm lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong đạo viện thần công đều có mấy môn h ư ớ n g hồ là thánh thư đạo công đạo thuật cũng cực kỳ mạnh mẽ đáng lẽ là siêu giai đạo công cùng siêu giai đạo thuật chỉ là đây rốt cuộc là cái gì nhãn thuật chưa từng gặp trương tử nhạc làm đạo viện đích truyền kiến thức bản thân cực kỳ huyên bác không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với nhưng dù vậy hắn cũng vô pháp phát hiện tần phong tu luyện vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử vận mệnh đại đạo vốn là đỉnh phong đại đạo chi lực cực nhỏ tu sĩ、si、nắm giữ cái này một môn đại đạo liên quan đến vận mệnh đại đạo vô thượng đại thần thông đạo ít lại càng ít toàn bộ hạo hãn vũ trụ kiến thức bản thân người hiếm như lá mùa thu tam trọng đại đạo lĩnh vực trương tử nhạc lông mày khe nhúc nhích cái này hàn sức ngược lại là hơi có chút bản lĩnh thế giới đại đạo lĩnh vực đây là tần phong l ĩ n h nộ đại đạo c h i lực sao quả nhiên phi phạm quả nhiên hán tu luyện chân nguyên tu luyện c h i pháp vì là thánh thư đây là trương tử nhạc biểu hiện cả kinh thần công trương tử nhạc cảm nhận được tần phong triển khai thái ớt chấn thiên thương quyết lực lượng chính là thần công cấp bậc tồn tại thần phong tu luyện thánh thư trương tử nhạc cũng không giật mình nhưng tần phong tu luyện thần công sẽ không được không thèm để ý dù sao thần công chính là vũ trụ bên trong cường đại nhất lực lượng một t r o n g cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể nắm giữ cho dù là đạo viện có tư cách tu luyện thần công cũng không có bao nhiêu cái này một môn thương pháp thật sự là phi phạm tựa hồ cùng thiên thần cung thiên thần thương có mấy phần chỗ tương tự nhưng chú trọng không giống trương tử nhạc thấp giọng nói sau đó hàng ngược xuất hiện hàng ngược trương tử nhạc than nhẹ một tiếng lông mày hơi nhữu lên hạ cái này tần phong thật đúng là có chút đảm lượng thấy tần phong không nhìn hàn ngược đánh chết hàn sức trương tử nhạc cười rộ lên làm hàn ngược biến mất trương tử nhạc thân hình nhất động đi tới tần phong bên người trương tử nhạc tần phong nhìn thấy đến trương tử nhạc cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ dù sao ở trương tử nhạc xuất hiện thời gian hắn liền có cảm ứng tần phong đạo hữu ngươi thật đúng là gan lớn liền hàn ngược mặt mũi cũng không cho trương tử nhạc cười nói người muốn giết ta ta tất phải giết thần phong nói được trương tử nhạc cười rộ lên không bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén có thể thần phong nói mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy t r ư ơ n g bảy trăm thỉnh trung nguyệt hạo hãn vũ trụ một viên lớn vô cùng tinh cầu màu đen vô số khói đen mờ mịt tà khí bao phủ làm cho người ta một loại quỷ dị tuyệt luân cảm giác tinh cầu bên trong khắp nơi là tràn ngập quỷ dị q u á i dị tà dị yêu thú cũng có thể nói là quái vật từng con từng con làm cho người ta một loại khủng bố đáng sợ cảm giác ở một tòa dài rộng có mấy triệu dặm đầm lầy bên trong màu xanh sẫm đầm lầy không ngừng mạo đằng hắc khí mang đến nồng thối đồng thời có một luồng mê người tâm hồn lực lượng một tên hắc bảo lão giả đứng lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới rộng lớn đầm lầy đại lượng quái vật thi thể đại lượng tàn cảnh lặc diệp từng cái từng cái xuất hiện lớn lên vỡ tan b ọ khí vũ khí tràn ngập hắn cũng không có gấp hạ xuống mà là dừng lại ở giữa khoảng không một đôi mắt lập lòe quan mang tỏa ra một người khác thân ảnh nhìn kỹ lại đúng là t ầ n phong đột nhiên hắc bảo trên người lão giả bùng nổ ra một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng lực lượng chấn động trong lúc đó liền hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn dường như một hòn đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ d ậ p d ờ n lên g ậ n nước tại không thiếu địa phương hư không chấn động trong lúc đó thậm chí sản sinh một đạo khe hở không gian như vô số nhỏ vụn đàn sen g i n g nanh đáng chết hàn s ứ c hắc bảo lão giả thì thầm một tiếng bi thống mà phẫn nộ hắn một cái duy nhất thân nhân chết vẫn là hắn thích nhất đệ đệ cái này một tên hắc bảo lão giả chính là hàn ngược đạo thiên cảnh đáng sợ tồn tại hàn ngược bắt nguồn từ hàn môn trong lúc đó là một người bình thường lúc còn nhỏ đợi thôn làng nạn đói phụ mẫu cũng chết lưu hắn lại cùng đệ đệ vào lúc đó đệ đệ hàn s ứ c đem một cái duy nhất màn thầu cho hắn để hắn sống sót mà chính mình nhưng rơi vào hôn mê may mà cuối cùng có đường quá tu sĩ cứu hai người đồng thời mang hai người bước vào con đường tu luyện hàn ngược thể hiện ra kinh người tu luyện thiên phú mà thủ đoạn tố cát nhưng bởi bây giờ sự tình vì vậy đối với cái này cái đệ đệ cực kỳ có quan hệ tốt bất luận người nào cũng không được thương tổn đệ đệ hắn vì lẽ đó ở biết được năm đó đỉnh phong truyền thừa thánh địa giam cầm đệ đệ ba mươi năm sau hắn mới sẽ đem toàn bộ đỉnh phong truyền thừa thánh địa cho diện xem bây giờ đệ đệ chết chết ở trong tay người kia hắn là ai hà ngược nộ lông mày trói chặt lại là không biết tần phong thân phận cũng không biết rằng hắn chỗ cùng đệ đệ tu luyện qua thôi d i ệ n thuật không giống hà ngược cũng không có tu luyện tương quan phương diện đạo công đạo thuật vì vậy khó có thể cảm thấy được tần phong tồn tại ở thân phận chờ nơi này sự tình giải quyết ta phải giết ngươi hà ngược gáp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng nộ khí ánh mắt lần thứ hai rơi vào phía dưới trong ao đầm nơi này có hắn chuyến này mục đích chỗ đâm lây khí mệ tản lan lộn mùi hôi nồng nặc đột nhiên ở một mảnh trong ao đầm có một đạo hào quang màu bạch kim xẹt qua hàng ngược trong mắt t r ợ t loại sáng thân hình nhất động dường như một tia chớp sinh diệt trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ nhằm phía cái kia một đạo hào quang màu bạch kim làn gió mới thành ra một tòa núi lớn đỉnh núi tân phong trương tử nhạc hai người tùy ý ngồi lấy ra mỹ tự uống trò chuyện mỹ tửu tự nhiên là trương tử nhạc cung cấp sử dụng các loại đạo tính chân phẩm chế riêng cho mà thành Ẩn kinh người linh chứa cực dược lực linh khí, kỳ đối với trương h thể có không â n tầm thường có tử nhạc uống vào một n g ụ rượu hơi nhìn tần phong nói tần phong người đảm lượng thật đúng là kinh người lại dám chém giết hàn sức mấy ngàn năm qua hàn sức giết người vô số bạo ngược khát máu nếu muốn giết hắn biết dùng người vô số kể thế nhưng là không có một người lựa chọn động thủ tại sao cũng là bởi vì ca ca hắn hàn ngược cái người điên kia hàn ngược mặc dù là một người điên nhưng hắn xác thực là chân chân chính chính đạo thiên cảnh tồn tại thực lực kinh người không có một người đồng ý đắc tội hàn ngược cho dù là chúng ta đạo viện cũng không quá muốn chọc giận cái người điên này đạo viện t ầ n phong nhìn về phía trương tử nhạc có một chút nghi hoặc trương tử nhạc cười cười minh bạch t ầ n phong nghi hoặc giải thích nói đạo viện cũng không phải là e ngại hàn ngược lấy đạo viện lực lượng muốn đánh chết hàn ngược cũng là vì không có vấn đề nhưng hàn ngược nắm giữ ôn dịch đại đạo cùng thống khổ đại đạo cực kỳ quỷ dị nếu là một khi liên lụy đến đạo viện phổ thông đệ tử đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn vì lẽ đó không phải đến tình huống đặc biệt đạo viện sẽ không độc thủ đương nhiên hàn ngược cũng sẽ không nốc đến chọc giận đạo viện thần phong nghe vậy nhưng mà xác thực càng là thế lực c ư ờ n g đại càng là cần cân nhắc nhiều loại phương diện chính mình cô độc vì vậy lo lắng không ít nhiều trương tử nhạc tiếp tục nói tần phong ngươi bây giờ g i ế t hàn sức có thể nói là chính thức chọc giận hàn ngược hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn một loại là gia nhập lục đại trí cao bất hủ thánh địa tất nhiên có thể hộ ngươi an toàn một người là lấy đặc thù chi phương pháp ẩn nấp không cho hàn ngược tìm tới ngươi lựa chọn như thế nào ta cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định t ầ n phong thản nhiên nói vậy thật là có chút đáng tiếc trương tử nhạc nợ nụ cười lấy ra một khối ngọc giản đưa cho tần phong đây là một môn đặc thù thu lại khí tức đạo công tên là tỉnh trung n g u y ệ t chỉ cần đem tỉnh trung n g u y ệ t tu luyện viên mãn cảnh giới cho dù là hàn ngược muốn tìm đến ngươi cũng là không dễ dàng thần phong ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía trương tử nhạc có thể làm cho đạo thiên cảnh tu sĩ có cảm giác đến phiền phức liễm tức đạo công tự nhiên không phải là đơn giản nói công nhìn thấy trương tử nhạc chân thành biểu hiện thần phong tiếp nhận công pháp ngọc giản nói đa t ạ n ế u như về sau có yêu cầu trợ giút ta nhất định ra tay vậy ta cũng nhiều t ạ trương tử nhạc cười cười cũng không quá lưu ý hắn thế nhưng là đạo viện đích truyền cần trợ giúp thời cơ quá ít quá ít hắn sở dĩ đồng ý đem tỉnh trung nguyệt giao cho tân phong một mặt ở chỗ tỉnh trung nguyệt cũng không phải là đạo viện đồ vật mà là hắn tự thân tìm đến một môn liễm tức đạo công một mặt ở chỗ hắn đối với tần phong xác thực xem trọng muốn trở thành chính thức bằng hữu trương tử nhạc đối với bằng hữu cực kỳ cố chấp tân phong ngươi thật chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới trương tử nhạc lần thứ hai hiếu k ỳ hỏi hai người vừa mới bắt đầu giao lưu thời gian hô đạo thân phận có thể trương tử nhạc vẫn còn có chút hoài nghi một cái tiểu thế giới đi ra tu sĩ có kinh người như vậy tu vi cùng thần công thật sự là ngạc nhiên vâng tần phong cười n h ạ t nói ngươi khó nói không lọt mắt tiểu thế giới tu sĩ ta giao h i ế u không ở ý xuất xứ trương tử nhạc cười nói luận xuất xứ lại có bao nhiêu người có thể so với được với hắn cái này đến từ chính đạo viện đích truyền thần phong cùng trương tử nhạc có giao lưu với nhau một chút về sau hai người phân mở nhìn trương tử nhạc ly khai thần phong trên mặt lộ ra nụ cười nhạc cái này trương tử nhạc ngược lại là có chút ý tứ sau đó hắn muốn tìm cựu châu cố trường sinh một cái có thể chính thức xem như bạn hắn người hiện tại nên là đối mặt vấn thiên thạch bi thời điểm thần phong ánh mắt lấp lóe mang theo vài phần hưng phấn cùng kích động mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm linh một vận mệnh đại đạo ẩn nặc trận phương pháp bên trong bên trong thạch tháp tần phong lấy ra sở hữu vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ hiện ra hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi quan g hoa lưu chuyển thần bí ẩn tàng phía trên từng cái từng cái đại đạo văn tự hình thành thần bí đại đạo thiên ca quyết tần phong lưu ý lấy đại đạo thiên ca quyết cùng mình thôi diễn đi ra đạo sĩ không khác nhau chút nào cũng là thoáng thở ra một hơi dù sao bất kỳ công pháp nhất là đạt đến thánh thư loại này cấp bậc tồn tại một khi có một chút sai lầm đều sẽ dẫn lên rất lớn biến hóa hiện tại phát hiện không có vấn đề lúc trước thôi diễn làm tiêu hao linh tinh cùng đan dược ngược lại là đáng giá cũng chính bởi vì lúc trước thôi diễn mới khiến cho hắn tu vi đặt chân đạo c h â n cảnh thực lực được tăng lên rất cao bằng không cũng chưa chắc có thể thắng được h ắ n sức do đó được hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi mạnh vỡ hiện tại cần làm là kích hoạt vấn thiên thạch bi lực lượng tần phong tử tử tế tế đánh giá vấn thiên thạch bi lo lắng lấy làm sao kích hoạt vấn thiên thạch bi lực lượng vấn thiên thạch bi có hai loại lực lượng một loại là bản thân nguyên thạch lực lượng một loại thì là vấn thiên thạch bi thành thể lực lượng nguyên thạch lực lượng tần phong đã nắm giữ nhưng vấn thiên thạch bi thành thể lực lượng hắn còn chưa nắm giữ vấn thiên thạch bi có thể hỏi thiên địa có thể thông cổ kim tương lai là vận mệnh một loại lực lượng t ầ n phong thấp giọng lầm ẩm hay là lấy vận mệnh c h i lực có thể kích hoạt vấn thiên thạch bi lực lượng ta bản thân nắm giữ vận mệnh c h i đồng tử đối với vận mệnh đại đạo trưởng không kém một bước chính là có thể đặt chân đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ đáng lẽ là hoàn toàn có thể kích phát trong đó lực lượng tâm tư định ra tần phong lập tức vận chuyển vận mệnh đại đạo đại đạo chi lực vận mệnh đại đạo chính là vô thượng đại đạo một trong có thể so với thế giới đại đạo theo vận mệnh đại đạo lực lượng rơi vào vấn thiên thạch bi bên trên vấn thiên thạch bi giống như là bị đốt ra nước sôi m ở dạng không ngừng có quang mang lập lòe từng đạo thần dị quang mang lưu chuyển lên toàn bộ vấn thiên thạch bi xuất hiện một loại thần dị cực kỳ khí tức đột nhiên một luồng mạnh me cổ lão thần dị lực lượng từ vấn thiên thạch bi trên bạo phát xông lên thiên địa chấn động thế giới ở n ước cùng xa xôi thế giới câu thông ở một tòa lớn vô cùng thế giới bên trong vô số cường giả cảm ứng được luồng hơi thở này r ồ n r ậ p chấn động vấn thiên thạch bi tái hiện hoàn vũ giang giác tần phong có thể cảm giác đạo thạch tháp xuất hiện vết nứ dù sao thạch tháp chỉ là hạ phẩm đạo khí thôi vấn thiên thạch bi thế nhưng là bán thần khí cấp bậc tồn tại hai người khác nhau một trời một vực vấn thiên thạch bi kích hoạt trong đó ẩn chứa bán thần khí uy thế lập tức chấn áp thạch tháp để thạch tháp khó có thể chịu đ ư ợ c nếu không phải tần phong c o i ý khống chế e sợ vấn thiên thạch bi bạo phát khí tức cũng đủ để đập vỡ tan thạch tháp tần phong đánh giá lần thứ hai hồi phục bình tĩnh dường như một khối phong cách cổ xưa bia đá vấn thiên thạch bi trong lòng không tên chấn động nhìn như phổ thông phong cách cổ xưa vấn thiên thạch bi nội ẩn một cố cường đại mà thần dị lực lượng phảng phất có thể nhìn thấy một cái từ vạn cổ mà đến chạy về tương lai vận mệnh đại hà thần bí thần kỳ thần dị mê ngông đây là vấn thiên thạch bi mang đến chỗ đặc t h ủ vấn thiên thạch bi tần phong trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ mừng rỡ hắn được hoàn chỉnh vấn thiên thạch bi trưởng khống vấn thiên thạch bi đây chính là một cái bán thần khí a tần phong nắm giữ rất nhiều vũ khí bên trong mát nhờ mẹ nhất cũng chỉ là h ắ c nguyên thương món này thượng phẩm đạo khí thôi cùng vấn thiên thạch bi so với còn kém hai cái tầng thứ đương nhiên trừ vấn thiên thạch bi để tần phong kích động ra đó chính là trình tự mang đến vận mệnh c h i lực thần cấp lựa chọn trình tự lần này nhiệm vụ là tề tụ sở h ư u vấn thiên thạch bi mạnh vỡ đồng thời kích phát vấn thiên thạch bi có thể thu được mười nghìn nhiệm vụ điểm cùng thu được vận mệnh c h i lực nương theo lấy tần phong kích hoạt vấn thiên thạch bi một luồng thần bí sức mạnh to lớn bao phủ toàn thân vận mệnh hải dương ở tần phong trước mặt hiện ra hóa thành vô số hóng ánh ánh sáng thần dị phi thường tần phong phảng phất thông qua vận mệnh ở dòng sông lịch sử bên trong chạy xuôi theo quan sát đến đi qua biết được hiện tại biết trước tương lai thần dị phi thường hắn đối với vận mệnh đại đạo cảm n ộ nhanh chóng tăng lên đảo mắt công phu chính là đạt đến đại đạo lĩnh vực tầm thứ tần phong đối với vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ vốn là đạt đến một cái cực kỳ thâm trầm mức độ bây giờ ở thêm vào thần cấp lựa chọn trình tự tác dụng trong chớp mắt liền đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ được đại đạo lĩnh vực tầm thứ vận mệnh đại đạo tần phong trong lòng hơi động Vận mệnh đại đạo lĩnh vực mệnh lĩnh trong nháy mắt m đại đạo ở rộng triệu triệu trong trong trong. trong, động, một bên nắm bên này bên trong, Tân Phong có thể nhận truyền cùng tất cả hoạt động, phong giảm, giảm tất tay thể biết tất tất hoạt vi, đều lưu sau cả phạm phạm vi có được cả cả Ở không ắ c lúc có thổi hướng hạ linh khí hay h nơi mưa nào, nào xuống, về ở k sẽ có h ạ y này, qua nơi cũng c thể biết không giây rõ rõ ràng ràng. Ở còn ó c lại lực lượng q u ấ y dày phía dưới thần phong có thể nhận biết được vận mệnh đại đạo bên trong lĩnh vực tất cả tương lai mười giây trạng thái được lắm vận mệnh đại đạo tần phong ánh mắt k h ẽ động mừng rỡ phi thường nếu là đem vận mệnh đại đạo cùng ta thế giới đại đạo dung hợp vậy có phải cảm giác uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn tần phong suy nghĩ cùng một nơi thế giới đại đạo lĩnh vực cũng lập tức h u y ế t tán cùng vận mệnh đại đạo lĩnh vực hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi mơ hồ trong lúc đó sản sinh một loại huyền diệu cực kỳ biến hóa vạn sự văn vật cũng đều n ắ m trong tay bên trong tần phong giống như tạo hóa giống như vậy khống chế bên trong lĩnh vực tất cả cái này tần phong động tác dừng lại Cẩn thế giới đại đạo lĩnh vực vốn chính là một cái giả thuyết hoàn chỉnh thế giới có thể hơn nữa vận mệnh đại đạo lĩnh vực đại đạo lực lượng sản sinh một loại cực kỳ huyền diệu cực kỳ đặc thù biến hóa tựa hồ có chân thực ở trong đó giả tạo chuyển hóa thành chân thực nếu là một cái chân thực thế giới cái kia chính là loại gì kinh người tồn tại cho dù là thế giới đại đạo tu sĩ đem tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới đều vô pháp đản g sinh ra chân thực thế giới bởi vì đây là dựa vào vũ trụ mà tồn tại chính là cái này một cái vũ trụ nói nhưng nếu là lẫn lộn còn lại đại đạo chi lực đem thế giới đại đạo lĩnh vực tiến hành bỏ thêm vào giao cho nó trở thành chân thực cần thiết tất cả là có hay không có thể biến thành chân thực tồn tại tần phong trong óc có một cái lớn mật suy n g h ĩ có thể nói là một cái cực kỳ to gan suy n g h ĩ tu sĩ tu luyện cuối cùng đều là chấp trưởng đại đạo chấp trưởng vũ trụ trở thành cái kia trí cao vô thượng người trường khống mà tần phong suy n g h ĩ là muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới hoàn toàn chân thật thế giới nhưng tất cả những thứ này chỉ là một cái hình thức ban đầu còn cần tần phong từng bước một nghiên cứu từng bước một nắm giữ ta nắm giữ đại đạo bên trong chỉ có thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo đạt đến lĩnh vực t ầ n g thứ còn lại đều không có nếu là có chừng đủ đại đạo chi lực hay là có thể càng thêm nghiệm chứng suy nghĩ của ta đại đạo chi lực có mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy chương bảy trăm linh hai d i ệ t thế đại thủ ấn thần cấp lựa chọn trình tự thực sự không phải là một tầng bất biến theo tần phong thực lực đề b ả n thần cấp lựa chọn trình tự cũng trải qua hai lần biến hóa một lần mở rộng lựa chọn quyền hạng một lần xuất hiện nhiệm vụ điểm nhiệm vụ điểm ra hiện đồng thời cũng có được những nhiệm vụ này điểm ứng dụng tin tức cường hóa công pháp đề bạt thần thông mở ra thương thành thu được đại đạo đây là nhiệm vụ điểm cơ bản ứng dụng trong đó mở ra thương trường cần một vạn nhiệm vụ điểm bây giờ t ầ n phong nhiệm vụ điểm đã đạt đến ba mươi ba hai trăm năm mươi đạt đến một cái cực kỳ kinh người số lượng cái này một vài mục đích tuy nhiên vô pháp thu được đại đạo nhưng đủ đủ mở ra thương thành trình tự thương thành tần phong trong lòng hơi động mở ra thương thành một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện ở giao diện bên trên chủ yếu chia làm xa ưu cái khu vực đạo công đạo thuật đại thần thông đạo khí đạo đan đại đạo chi lực tần phong một điểm đạo công khu vực một cái đạo công danh sách xuất hiện từ sơ giai đạo công đến siêu giai đạo công toàn bộ đ ề u m u ố n mà ở siêu giai đạo công phía dưới lại càng là có thánh thư thần công tồn tại thánh thư thần công thần phong ánh mắt tỏa sáng nhìn cuối cùng danh sách không nghĩ tới trình tự thương thành bên trong liền thánh thư cùng thần công cũng tồn tại mua khả năng nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường dù sao hãn tu luyện thái ớt chấn thiên thương quyết chính là trình tự cung cấp một cái nhiệm vụ khen thưởng chỉ là thần công cần thiết tiêu phí thấp nhất đều cần mười vạn nhiệm vụ điểm mười vạn nhiệm vụ điểm có thể mua thần công tần phong có chút bất đắc dĩ chính mình nhọc nhằn khổ sở mới đến ba vạn ba nhiệm vụ điểm mở ra trình tự thương thành t i quyền hao một điểm. vạn b pháp lục đạo luân hồi quyền mười tám nghìn ngàn nhiệm vụ điểm trường pháp d i ệ t thế đại thủ ấn hai vạn nhiệm vụ điểm thân pháp đại tự tại du thế công năm mươi chín nghìn nhiệm vụ điểm thần phong quan sát đến phía trên thánh thư đối với nhiệm vụ điểm không khỏi t ậ t lưỡi lấy hắn tích chữ cũng chỉ là mua một lượng cửa thánh thư mà thôi hay là bình thường nhất thánh thư nhưng cho dù là bình thường nhất thánh thư uy lực cũng là cực kỳ kinh người nhìn lại một chút đạo thuật cùng thần thông thần phong ánh mắt rơi vào đạo thuật cùng thần thông bên trên ở siêu giai đạo thuật phía dưới thì là vô thượng đạo thuật cùng trí tôn nói thuật vô thượng đạo thuật tương đương với thánh thư cấp bậc tồn tại trí tôn nói thuật tương đương với thần công cấp bậc tồn tại giá trị bên trên ngược lại là cùng thánh thư thần công giá trị một dạng t h ầ n thông đại thần thông chính là vô thượng đại thần thông cũng không phải là có tương đương với thánh thư cấp bậc thần thông nhưng đại thần thông cũng có tồn tại hơn vạn nhiệm vụ hơi lớn thần thông hiển nhiên uy lực tuyệt đối bất phàm điều đình tạo hóa vô thượng đại thần thông ba mươi sáu vạn nhiệm vụ điểm tấn phong nhìn c h ầ m c h ầ m vô thượng đại thần thông bên trong một cái điều đình tạo hóa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ba mươi sáu vạn nhiệm vụ điểm cỡ nào kinh người số lượng lấy hắn tư sản căn bản mua bất phàm kinh người như vậy một cái vô thượng đại thần thông nhưng từ điều đình tạo hóa giới thiệu đến xem nó đủ để xứng đôi bảy mươi hai vạn nhiệm vụ điểm không biết đạo khí bên trong có hay không có thần khí tồn tại thần phong trong lòng hơi động đánh mở đường khí danh sách ở siêu phẩm thật là tìm tới bán thần khí thần khí tồn tại có vượt qua năm mươi vạn nhiệm vụ điểm thần k h í tồn tại bàn cổ khai thiên phủ thần khí một triệu nhiệm vụ điểm thần phong nhìn cái kêu bề ngoài nhìn như giản dị tự nhiên thành phủ nhưng lại có một luồng vô biên sức mạnh to lớn dùng để như làm ê n h mông thiên địa vô biên vũ trụ đều có thể đủ một búa phách ra giống như vậy quá mức kinh người quá mức đáng sợ loại này thần khí thật tồn tại thần phong có chút ngơ ngác nhưng mà muốn phách ra vô biên vũ trụ ngay cả là đạo thiên cảnh cường giả đều vô pháp làm được một cái thần khí nhưng có thể đạt đến đáng sợ như vậy mức độ quả nhiên là không thể coi thường đạo đan phương diện t h ầ n phong chỉ là đơn giản mắt nhìn dưới cuối cùng rơi vào đại đạo chi lực bên trên đại đạo chi lực đông đảo liệt kê một cái dài dài bảng đại đa số đại đạo chi lực cũng chỉ là mười vạn nhiệm vụ điểm vừa có thể mua nhưng là có một phần đại đạo chi lực đạt đến năm mươi vạn tám mươi vạn ca cờ loa y như thế giới đại đạo lực lượng đạt đến năm mươi vạn như h ố n nguyên đại đạo lực lượng đạt đến tám mươi vạn đem thương thành qua loa xem lướt qua một lần t h ầ n phong lâm vào suy tư hắn đón lấy sự tình rất đơn giản đó chính là đi tới hãn hải chi địa giải quyết đoan mục t ĩ n h giao phó mà muốn hoàn thành cái này giao phó nhất định phải có thực lực cường đại mới được thực lực đề b ạ n đơn giản là vài điểm cảnh giới đạo công đạo thuật thần thông đạo khí đại đạo chi lừ cảnh giới bên trên thần phong trong thời gian ngắn khó có thể đề b ạ n chỉ có thể thông qua còn lại vài điểm đến tăng lên một ít thực lực để tự thân càng mạnh mẽ hơn đạo khí thần phong có bán thần khí vấn thiên thạch bi thần ư thương. thưởng chưa ợ n nguyên Hơn nữa nguyệt khen vẫn cũng không g phẩm cấp khí hắc hảo hữu một mở đạo cái từ dai cấp khen vẫn chưa mở ra, cũng là không cần lo lắng. Thần thông phong ư ơ n diện, có vận mệnh chi đồng tử, đủ mạnh. Vậy chỉ cần g chi phải có chỉ Vậy đủ đ tử, ạ ở c ô cùng đạo thuật trên giới công phu là được trên Tần phong giới đạo thuật phu rồi. là suy nghĩ lấy lại mắt nhìn trình tự thương thành cuối cùng mua một môn diệt thế đại thủ ấn tiêu tốn hai vạn nhiệm vụ điểm cuối cùng chỉ còn dư lại hơn ba n g à n nhiệm vụ điểm thần công phương diện có thái ớt chấn thiên thương quyết nhưng duy nhất thủ đoạn còn chưa đủ vì vậy thần phong lựa chọn diệt thế đại thủ ấn một mặt diệt thế đại thủ ấn ẩn chứa hủy diệt đại đạo uy lực kinh người cực kỳ tần phong đối với hủy diệt đại đạo có nhất định trường khống tu luyện cái này một môn thánh thư ngược lại là có thể ung dung không ít một mặt hắn nắm giữ nhiệm vụ điểm ở gần nhất một môn thánh thư chính là diệt thế đại thủ ấn người nghèo vô pháp tại nhiệm vụ điểm tiêu hao tần phong lại sẽ hoàn thành nhiệm vụ chiếm được hai cái cấp ba nguyện cấp khen thưởng cùng một cái tứ giai nguyện cấp khen thưởng cho lấy ra tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng như hắn sở hữu được một thanh siêu giai đạo khí cấp bậc trường thương tên là kinh thiên vấn thiên thạch bi ở hóa thành trạng thái hoàn chỉnh thời gian kỳ biến hóa lực lượng chính là suy yếu rất lớn không cách nào lại làm như một thanh trường thương sử dụng vì vậy trường thương kinh thiên là tần phong cần thiết cho tới còn lại hai cái cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng tần phong hai cái cũng lựa chọn đang ă dược chí ít đền bù một chút hầu như sạch sẽ túi á o chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồ vật cũng đã chuẩn bị xong xuôi vậy kế tiếp chính là bắt đầu tu hành thần phong ánh mắt hơi loại lên vô cùng kiên định thánh thư diệt thế đại thủ ấn thần phong nhớ lại diệt thế đại thủ ấn nội dung cùng trình tự khen thưởng một dạng từ trình tự thương thành mua thánh thư cũng là đem đại lượng tin tức rót vào tần phong trong ố c in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ bên trong bao quát diệt thế đại thủ ấn làm sao tu hành bao quát diệt thế đại thủ ấn điểm đáng ngờ chỗ khó ca cờ loa y tối nghĩa chỗ tần h phong ngồi k h a n h chân quanh thân tiêu tán ra một chút hủy diệt chi lực chương bảy trăm linh ba đạo chân cảnh trung kỳ năm tháng như thời gian qua nhanh nhanh chóng mả qua đảo mắt công phu chính là ba tháng thời gian đại nguyên đại thế giới làn gió mới thành ở ngoài một đỉnh của ngọn núi tần phong thân hình đột ngột xuất hiện hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia một vòng treo cao mặt trăng trong sáng ánh trăng rơi ở trên người hắn nhiều mấy phần thần bí sau đó hắn kiểm tra một hồi giao diện cá nhân Chủ, thần ú c c ủ t h phong, công ả cảnh n chân cảnh trung thiên h thể chất, thiên tâm đạo thể, giới, đạo đạo c tâm kỳ, pháp, chân nguyên thái u luyện c i p h p đ ạ đạo ớt chấn thiên thương quyết tiểu thành thánh thư diệt thế đại thủ ấn đại thành đạo công hôn nguyên phá thiên chỉ viên mãn bách chiến thần quyền viên mãn lôi bảo long thương quyết viên mãn hóa long thành thần đạo viên mãn đại la sâm thiên t r ư ở n g viên mãn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 thiên long giáp hát nguyên t h ư ờ n g kinh thiên t h ư ờ n g đan dược tạo hóa không thôi đan vân cốc lạc thần đan đ ạ t t h ủ nguyên thạch chi đao thú khí nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm ba nghìn hai trăm năm mươi ba tháng này bế quan tu luyện đối với tần phong mà nói thu hoạch không nhỏ đầu tiên là đem cảnh giới từ đạo chân cảnh tiền kỳ đề bạt đến đạo chân cảnh trung kỳ phải biết đạo chân cảnh tu sĩ đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản đại diện cho các phương diện đề bạt không chỉ là đạo nguyên thể phách thần hồn còn có đại đạo cảm ngộ đề bà duy nhất mà nói thần phong đem thế giới đại đạo lĩnh vực tăng lên tới đệ ngũ cấp đem vận mệnh đại đạo để bạt đến đệ tứ cấp nếu là hai người tổng hợp song trọng lĩnh vực phía dưới không thua với đại đạo lĩnh vực đệ thất cấp đệ bắt cấp tầng thứ đây là đỉnh phong đại đạo c h i lực cường h á n chỗ không phải đồng dạng đại đạo c h i lực có thể so sánh với công pháp bên trên dĩ nhiên đem thần công thái ớt chấn thiên thương quyết để bạt đến cảnh giới tiểu thành tuy nói chỉ là cảnh là giới Thánh i ể u t à là thành n nhưng uy năng bên trên để bạt mấy lần. Nếu là lúc trước có cảnh h h trước giới uy tiểu mấy bạt t để lúc có i ớt ấ t i ê n thư ơ thương n nhất chính hàn ngược một kia thần hồn g Quyết, tiếp thể trực một có là kia đem diệt mà đem là không chỉ là đem hắn lực lượng lực thế i ê u a o h t Thánh thương, diệt thế sạch. đại thủ ấn đạt đến đại thành cảnh giới trở thành tần phong một cái thủ đoạn lớn đại thành cảnh giới thánh thư cho dù là cùng so với thái ớt chấn thiên thương quyết cũng chỉ là hơi kém một chút thôi những phương diện khác ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa hiện tại cần là nhiệm vụ thần phong cho tới bây giờ còn chưa phát động nhiệm vụ tuy nói hiện tại nhiệm vụ phát động có thể tiến hành quá quan trọng phát động đồng thời tiến hành nhiều nhiệm vụ nhưng theo thần phong thực lực tu vi đề b ạ n có thể phát động lựa chọn thời cơ cũng không nhiều dù sao thần phong muốn chém giết đối thủ quá mức c ũ n g d ù n g trừ phi đối thủ thực lực cưng hãn hoặc là ở đặc thù nào đó thời khắc có thể đủ phát động lựa chọn như tệ tụ bán thần khí thần khí hoặc đạt được thần khí loại hình lựa chọn đương nhiên những này cũng chỉ là tần phong suy đoán thôi tần phong nhìn thiên không cái kia một vòng trắng tinh mặt trăng ý nghĩa tượng trưng trên giãn gân cốt một cái thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ thứ sáu mươi hai h o hỗn loạn địa phương hãn hải chi địa nói thẳng ra cũng thuộc về một cái hỗn loạn địa phương chỉ là hãn hải chi địa hỗn loạn địa phương cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi tới tất cả mọi người có thể trường khống đã từng hãn hải chi địa trường khống ở đoan m ộ t gia tộc trong tay bây giờ thì là trưởng k h ô n g ở một ngôi nhà khác tộc trong tay nhưng bất luận là cái nào gia tộc hãn hải chi địa không phải là như vậy tùy ý tiến vào bên trong muốn thông qua hỗn loạn địa phương nhanh nhất phương pháp vậy dĩ nhiên là lấy một cái hỗn loạn địa phương đi về một cái khác hỗn loạn địa phương cung tâm thương đại thế giới tiểu thế giới không giống hỗn loạn địa phương hầu như đều là tồn tại vạn giới thông hành đại trận vì lẽ đó hỗn loạn địa phương trong lúc đó cơ hồ là có thể lẫn nhau xuyên toa đại đại giảm bất thời gian t ầ n phong chuyến này mục đích đến không phải là hãn hải chi địa mà là ngũ hành đại thế giới ngũ hành đại thế giới đã thuộc về phía xa trong trời sao đại thế giới to lớn trình độ linh khí mức độ đầm đặc bảo vật tẩn chứa trình độ cũng vượt xa phổ thông đại thế giới mà ngũ hành đại thế giới tồn tại bất hủ thánh địa hạo h á n vũ trụ bất hủ thánh địa tuy nhiên ít ỏi nhưng cũng có trên trăm cái trừ lục đại trí cao bất hủ thánh địa tuyên cổ bất hủ cường hãn tuyệt luân ở ngoài một ít bất hủ thánh địa sẽ trong năm tháng dài đẳng đáng tiến hành thay đổi ngũ hành đại thế giới tồn tại ngũ hành tông chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ bất hủ thánh địa tuy nhiên không bằng lục đại trí cao bất hủ thánh địa nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa thần công thánh thư ngũ hành tông đều là nam giữ thậm chí ngũ hành tông còn có được một cái thần khí ngũ hành g i ả thiên k ỳ ngũ hành g i ả thiên k ỳ là ngũ hành tông thần khí cũng là duy nhất thần khí trong truyền thuyết có che khuất bầu trời hóa thiên địa vạn vật vì là ngũ hành chi lực thần dị khả năng hết sức kinh người tần phong sở dĩ hiểu biết ngũ hành tông chính là bởi vì thế lực trong tin tức thì có giới thiệu hơn nữa ngũ hành đại thế giới tới gần hãn hải chi địa vì lẽ đó không thể không hiểu biết tần phong ở hỗn loạn chi thành bên trong một chỗ t i ể u lâu ngồi chờ đợi vạn giới thông hành đại trận hớp một cái rượu t ầ n phong suy tư t ừ đoan mục tĩnh trong m ỉ hệ nd có thể biết rõ hãn hải chi địa chính là bị dị tộc xâm lược đoan mục gia tộc do đó đánh mất hãn hải chi địa quyền thống trị đoan mục tĩnh có thể cung cấp thần công như vậy hãn hải chi địa ít nhất là một cái bất hủ thánh địa mà dị tộc cũng đáng lẽ là một cái bất hủ thánh địa đạo thiên cảnh tu sĩ thần phong hơi hơi do dự hãn có tự tin có thể đối phó đạo chân cảnh tu sĩ cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể đối phó thế nhưng đối mặt đạo thiên cảnh tu sĩ thật đúng là không có, có bao nhiêu chắc chắn đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên siêu thoát cùng t ầ n g thứ từ ba tháng trước cùng hàn ngược một tia thần hồn giao thủ là có thể biết được đạo thiên cảnh tu sĩ cường đại nhưng thần phong cũng có được tự thân cân nhắc hắn dĩ nhiên tu luyện thần công thái ớt chấn thiên thương quyết cùng thánh thư đại đạo thiên c a quyết diệt thế đại thủ l ấn hơn nữa bản thân hắn thiên tâm đạo thể thế giới đại đạo lực lượng vận mệnh đại đạo lực lượng vô luận là gốc gác hay là thủ đoạn cũng không kém chút nào cho dù là vô pháp đối kháng đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng muốn chạy trốn nên còn là có thêm một chút thời cơ trọng yếu nhất hay là một điểm đó chính là chuyến này hành động tự nhiên không phải là lấy hắn làm chủ mà là lấy đoan mục gia tộc tu sĩ làm chủ từ lúc trước đoan mục tĩnh trong lúc nói chuyện với nhau đạo cung du tẩu chư thiên vạn giới thu nạp rất nhiều thiên tài ở cựu châu thế giới liền có vũ hoàng tồn tại cho tới những thế giới khác tự nhiên là có được người hơn nữa đoan mục tĩnh mưu đồ lâu như vậy tự nhiên có dự định không thể mù mục đích động thủ còn có một chút đó chính là động thủ thời cơ mặc dù tần phong tìm tới đoan mục gia tộc tu sĩ cũng có khả năng c ầ n c h ờ đợi một dài đoạn thời gian chỉ cần cựu châu thế giới liền có mấy chục ngàn năm chớ nói chi là thế giới t ầ n phong đang lúc tần phong suy tư thời gian một cái thanh âm quen thuộc vang lên mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm lẻ bốn tái ngộ trương tử nhạc t ầ n phong ngẩng đầu lên nhìn một lát nhìn thấy một cái người quen đạo viện trương tử nhạc trương tử nhạc thần phong nhận ra thần phong thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi trương tử nhạc cười làm được thần phong đối diện từ ba tháng trước ở đại nguyên đại thế giới làn gió mới thành phân ra hai người vẫn chưa gặp lại không nghĩ tới sẽ ở thứ sáu mươi hai hảo h ô n loạn chi thành gặp phải thần phong ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào trương tử nhạc hỏi nói ở h ô n loạn chi thành đánh chết hung thú hay là đi tới còn lại đại thế giới đi tới ngũ hành đại thế giới t h ầ n p h o n g nói, cũng không có cái gì thần ố t tẩn Ngũ dấu. à là là xảo. Ta cũng là đi tới ngũ hành n Trương Nhạc ánh sáng ngời, nói, cũng ngũ h thế thật thế h đại đi đại giới. cười tới giới. Tử mắt ta t vậy xảo, phong n g ậ n ra cái này thật sự là xảo ngũ hành tông mấy ngày gần đây đem tiến hành ngũ hành diễn hóa ta một tên hảo hữu để ta đi tới quan sát trương tử nhạc cười nói ngũ hành tông trương tử nhạc đàm luận lên ngũ hành tông thời điểm mười phần bình tĩnh mà đi tới ngũ hành đại thế giới chính là trực tiếp đi tới ngũ hành tông vậy thì là tới từ đạo viện sức lực ngũ hành tông đối với tu sĩ tầm thường mà nói hoàn toàn là cao cao tại thượng tồn tại mong muốn không thể thành vô pháp cùng ngũ hành tông sản sinh liên hệ có thể trương tử nhạc nhưng có thể dễ dàng tiến vào ngũ hành tông nhìn phía trong xem ngũ hành diễn hóa ngũ hành diễn hóa thần phong mang theo vài phần hiệu kỳ đối với bất hủ thánh địa hắn hiểu biết cũng không nhiều cho dù là có cầu vấn các thế lực tin tức c ũ ngũ không phải tỉ mỉ giới thiệu một cái bất hủ thánh Như hủ thánh tin bên trong liên quan giới cái điệu với tỉ một bất tức. trí bất mỉ có lục cao c đại điệu, n g c hành ỉ l giới thiệu thôi. sơ lực g ũ à n h tông mặc dù không thể so lục đại trí cao bất hủ thánh địa nhưng cũng không kém giới thiệu cũng là rất ít ngược lại là một ít truyền thừa thánh địa cao đẳng thánh địa giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ càng là cường đại tồn tại càng là thế lực cường đại đồng ý tiết lộ mới sẽ truyền lưu bằng không khó có người trưởng khống sở hữu tin tức ngũ hành d i ệ n hóa chính là ngũ hành tông ngôi trăm năm một lần thịnh hội để cho ngũ hành tông tứ đại trưởng lão một trong cử hành dẫn dắt từng người nắm giữ ngũ hành c h i lực một loại trưởng lão tiến hành ngũ hành c h i lực d i ệ n hóa trương tử nhạc giải thích nói loại này ngũ hành c h i lực d i ệ n hóa có thể để tu sĩ cảm ứng rõ ràng đến kim một thủy hỏa thổ ngũ hành c h i lực đồng thời biết được ngũ hành c h i lực tương sinh tương khắc d i ệ n hóa quá trình biến hóa dĩ vãng chính là có chút tu sĩ thông qua quan sát ngũ hành diễn hóa do đó lĩnh ngộ trong ngũ hành một loại đại đạo nghe nói ngũ hành tông làm thay đích truyền lại càng là thông qua quan sát ngũ hành diễn hóa trực tiếp lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo ồ thần phong lông mày nhữ lại ngũ hành đại đạo hay là không bằng thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo nhưng cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ đại đạo tân phong nếu như ngươi không có việc gì có thể cùng ta cùng nhau đi tới trương tử nhạc cười nói ta vị bằng hưu kia ở ngũ hành tông bên trong coi như là có nhất định quyền nói chuyện có thể để ngươi đi tới quan sát ngũ hành diễn hóa thần phong trong lòng hơi động ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú theo vận mệnh đại đạo dung nhập vào thế giới đại đạo hắn đối với các loại đại đạo chi lực càng ngày càng có hứng thú càng là cường đại đại đạo chi lực càng có thể làm cho thế giới đại đạo do hư truyền thực trở thành một cái hoàn chỉnh chính thức thế giới đa t ạ bất quá ta tạm thời có chuyện cần xử lý thần phong nói chuyện gì trương tử nhạc hỏi nói ta có thể không giúp đỡ được việc việc tư thôi ngươi tần h phong đang muốn từ chối nhưng nghĩ lại hỏi nói người đối với với hãn hải chi địa hiểu biết bao nhiêu hãn hải chi địa trương tử nhạc nghe vậy suy tư một chút nhớ mày ngược lại là hiểu biết một ít ở tám vạn năm trước hãn hải chi địa vì là đoan mục gia tộc bản thân quản lý đoan mục gia tộc thực lực không tệ tương đương với một cái trung đẳng tầng thứ bất hủ thánh địa có thể sau đó b ị tinh không dị tộc phi n g u y ệ t tộc cho xâm lấn đoan mục gia tộc g ắ t gao trốn trốn hãn hải chi địa rơi vào đến phi n g u y ệ t tộc trong tay phi nguyệt tộc thần phong nhớ lại ngược lại là muốn tìm thế lực tin tức giới thiệu thật có một cái đặc thù chủng tộc dị nhân phi nguyệt tộc phi nguyệt tộc ngoại hình có chút tương tự với nhân loại nhưng bọn họ có thể trời sinh mượn tinh thần tri lực cực kỳ không tầm thường phi nguyệt tộc tộc trưởng chính là một tên đạo thiên cảnh tồn tại nhưng ta nghe nói hãn hải c h i địa phi nguyệt tộc cũng không đơn giản trương tử nhạc nói cũng không đơn giản thần phong không rõ hãn hải c h i địa phi nguyệt tộc chỉ là toàn bộ phi nguyệt tộc một nhánh thậm chí có thể nói là bị khu trục ra phi nguyện tộc một nhánh trương tử nhạc giải thích nói nhưng từ khi bọn họ bị khu trục tựa hồ chịu đến một cái nào đó thế lực bồi dưỡng thực lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ một cái nào đó thế lực thần phong nhìn trương tử nhạc đừng nhìn ta ta cũng không biết rằng cái thế lực là kia cái gì trương tử nhạc nhún n ú m vai đạo hoặc là nói hiện tại không người nào biết cái thế lực là này cái gì thần phong trong lòng cảm giác nặng nề lúc trước đoan mục tính chỉ là nhắc tới dị tộc xâm lấn thôi vẫn chưa nhắc tới một cái nào đó đặc thù thế lực xem ra đoan mục tính cũng là có giữ lại vậy ngươi cũng đã biết đoan mục tính thần phong lại hỏi đoan mục tính trương tử nhạc ánh mắt mang theo vài phần q u á i dị nhìn tần h phong đạo tần h phong ta thật hoài nghi ngươi là không phải đến từ tiểu thế giới liền đoan mục tính cũng biết trương tử nhạc trầm d à i nói đoan mục tính là hãn hải c h i địa đoan mục gia tộc thiên tài cũng là đời cuối cùng tộc trường hãn hải chi địa ở trong tay hắn bị diệt nghe đồn rằng ở hãn hải chi địa bị phi n g u y ệ t tộc xâm lấn thời gian đoan mục tĩnh cùng phi n g u y ệ t tộc cường giả giao thủ cuối cùng bị thua v ỡ n lạc nhưng lại có nghe nói đoan mục tĩnh cũng không phải là v ỡ n lạc mà là trọng thương thoát đi ở vũ trụ khu vực biên giới tựa hồ có hắn tin tức vũ trụ biên giới thần phong lại là ngần ra cựu châu thế giới ở tại địa phương vì là tinh hà mênh mông khu vực cũng không phải là vũ trụ khu vực biên giới chẳng lẽ nói đạo cung không chỉ là ở tinh hà mênh mông khu vực phi hành còn đi tới vũ trụ khu vực biên giới một cái khác tin tức ngẩm trương tử nhạc vẫy tay một cái bố trí trừ cách tân khu ta ngũ hành tông bằng hưu báo cho biết ta đoan mục gia tộc vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà là trốn đi bọn họ tích góp lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể cùng phi n g u y ệ t tộc giao thủ lần nữa muốn đoạt lại hãn hải chi đ ị a n h ư n g đây chính là dính đến hai cái bất hủ thánh địa trong lúc đó sinh tử chi đấu ta khuyên ngươi không muốn tham dự trong đó miễn cho đưa tới phiến phức hắc kim đại thế giới hắc kim đại tộc cùng quân phản kháng hắc giả tộc tranh chấp nhiều nhất chỉ là một cái nhỏ yếu truyền thừa thánh địa tranh chấp thôi có thể hãn hải chi địa cùng phi n g u y ệ t tộc thì là tương đương với một cái không kém bất hủ thánh địa sinh tử tranh chấp luận quy mô luận cường đại hoàn toàn không thể cùng một mà ngữ ừng trưng ơ tử nhạc nghiêng đầu nhìn phía vạn giới thông hành đại trận phương hướng t â n phong ngũ hành đại thế giới thông đạo muốn mở ra chúng ta đi trước được t â n phong cũng không nói thêm cái gì đầu tiên là đi tới ngũ hành đại thế giới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm linh năm vận mệnh khí tức tiến vào ngũ hành đại thế giới thần phong cùng trương tử nhạc phân mở trương tử nhạc đi tới ngũ hành tông thần phong thì là đi tới một cái tên là vân cốc thôn địa phương vân cốc thôn chính là đoan mục tĩnh nhắc tới đoan mục gia tộc người ở tại địa phương đương nhiên ở hai người phân ra trước trương tử nhạc lưu một cái truyền tin phủ cho tần phong nếu là trong lúc rảnh rỗi có thể đi tìm trương tử nhạc vân cốc thôn ngũ hành đại thế giới một cái cực kỳ phổ thông tồn tại cùng tầm thường thôn làng vẫn chưa có có bất kỳ chỗ khác nhau nào người bình thường tu sĩ cũng tồn tại tần phong đi tới vân cốc ngoài thôn cũng không phải là sốt ruột tiến vào vân cốc trong thôn h ắ n đứng ở vân cốc ngoài thôn trên một đỉnh núi nhìn vân cốc thôn một đôi mắt lập lòe hào quang màu vàng thần dị cực kỳ vận mệnh c r i đồng tử ở vận mệnh tri đồng tử bên dưới hắn bản thân nhìn thấy vân cốc thôn không còn chỉ là một cái bình thường thôn làng mà là có vô số điều dây nhỏ đan dệt ở cùng một nơi tồn tại ở những thôn dân này bên trong lại càng là có không kém vận mệnh khí tức người bình thường tu sĩ đạo c h i cảnh trên người mỗi một người vận mệnh khí tức phải không một dạng càng là cường đại tồn tại vận mệnh khí tức càng ngày càng c ư ờ n g đại mấy người lại càng là có nghịch chuyển vận mệnh lực lượng như nắm giữ sinh mệnh đại đạo đạo thiên cảnh tu sĩ hắn hoàn toàn có thể mang một kẻ đã chết cho phục sinh cái này chính là nghịch chuyển người khác vận mệnh năng lực đương nhiên cũng chỉ là có thể đem một người bình thường hoặc là phổ thông tu sĩ phục sinh thôi muốn nhường đường sơ kính tu sĩ phục sinh cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đều vô pháp làm được e sợ chỉ có trong truyền thuyết người trưởng không mới vừa có năng lực như vậy đạo chân cảnh tu sĩ một trăm sáu mươi ba người trong đó có năm mươi người đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới đạo nguyên cảnh tu sĩ đạo linh cảnh tu sĩ vượt qua một ngàn người tần phong quan sát đến mỗi người vận mệnh khí t ứ c từ vận mệnh khí tức bên trong biết được một cá nhân thực lực đây là tần phong đối với vận mệnh c h i đồng tử một loại ứng dụng l u ô n g khí tức kia tần phong tầm mắt rơi vào thôn làng hậu sơn có một đạo cực kỳ mịt mở vận mệnh khí tức mười phần ẩn nấp nhưng lại mười phần cường thịnh đạo thiên cảnh t ầ n phong ánh mắt nhất động lấy hắn tu vi cảnh giới triển khai vận mệnh c h i đồng tử cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đều có thể đủ dò xét rõ rõ ràng ràng nhưng đạo thiên cảnh tu sĩ liền vô pháp bảo đảm đạo thiên cảnh tu sĩ đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh với coi như là lấy tần phong tu vi cảnh giới đều khó mà hoàn toàn dò xét đạo thiên cảnh tu sĩ vân cốc thôn đoan mục gia tộc hãn hải chi địa t ầ n phong âm thầm một lời suy nghĩ lấy sau đó hãn từ bên trong thạch tháp lấy ra vài kiện đồ vật bắt đầu tiến hành bố trí đợi được bố trí kỹ càng tất cả về sau vừa mới lên đường tiến vào vân cốc thôn tất cả cẩn tác vô ê u tần phong đi tới vân cốc thôn trước mặt lập tức có người phát hiện hắn cái này một vị huynh đệ ngươi tới vân cốc thôn làm cái gì một cái nửa người trên gánh cái quốc trung niên tráng hán đi tới cười nhìn tần phong tần phong xem xét mắt trước mắt trung niên tráng hán nhìn như phổ phổ thông thông một cái người nông ra nhưng từ hắn vận mệnh khí tức đến quan sát là một cái đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ cực kỳ không kém đồng thời ở tần phong đứng ở vân cốc thôn cửa thôn thời điểm chính là có hơn ba mươi đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn mỗi một ca ý đều là đạo chân cảnh tu sĩ ẩn tàng vô cùng tốt nếu là đối vân cốc thôn có chút ý xấu tu sĩ e sợ trong chớp mắt liền sẽ thu được hơn ba mươi đạo chân cảnh tu sĩ vây công đoan mục tĩnh để cho ta tới t ầ n phong lấy ra một khối lệnh bài ném cho trung niên t r ắ n g hán trung niên t r ắ n g hán nghe được đoan mục tĩnh tên ánh mắt vốn là có biến hóa ở nhìn thấy tần phong cung cấp lệnh bài tử tử tế tế đánh giá tần phong phổ thông đơn giản trung niên tráng hán ở tần phong trên thân không cảm giác đựa cờ bất kỳ đặc thù tồn tại giống như là một cái phổ phổ thông thông thanh niên công tử thôi khả năng biết được đoan mục tinh tên hơn nữa lệnh bài tuyệt đối không phải người bình thường đối phương ẩn nấp tự thân khí tức thủ đoạn tuyệt đối kinh người tần phong tu luyện đại đạo thiên ca quyết đối với khí tức gần nấp đã đạt đến một cái trình độ kinh người hơn nữa trương tử nhạc tình trung nguyện càng đem k h í tức gần nấp để bạt đến một cái phi phạm tầm thứ cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đều cần bỏ phí một ít thủ đoạn h ú n g chi là một tên đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ xem xét một lát sau trung niên tráng hán cười nói ngươi có tộc trưởng lệnh bài cái kia thì đi theo ta đi thần phong tùy tùng trung niên tráng hán tiến vào vân cốc thôn bước vào vân cốc thôn tần phong đánh giá vân cốc thôn bốn phía hết sức bình thường giống như là xuân canh mùa thu hoạch phổ phổ thông thông làng nhỏ nhưng cẩn thận nhìn một lát trong thôn sở hữu kiến trúc phong lúc cây cối hồ nước thạch bản băng l ê mỗi một người đều lấy một loại nào đó quy luật tạo dựng lên thần dị phi thường siêu giai đạo trận thần phong trong lòng hơi động không chỉ là siêu giai đạo trận dính đến thần cấp trận pháp t ầ n g thứ tần phong ở trận pháp nhất đạo trên vốn là có không tầm thường thành cựu ở đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo cũng để bạt trí đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ đối với trận pháp nhất đạo lý giải càng thêm sâu sắc nếu là tần phong đồng ý đủ để bố trí xuất siêu d i a i đạo trận tuy nhiên vô pháp bố trí xuất thần cấp trận pháp nhưng muốn quan sát xuất thần cấp trận pháp hay là đủ để làm được dọc theo đường đi có không ít người hướng về tần phong xem ra biểu hiện trong lúc đó mang theo vài phần hiếu kỳ dù sao vân cốc thôn đặc thù tính làm cho cực nhỏ người đi tới vân cốc thôn đây chính là chúng ta thôn trưởng nơi ở địa phương trung n i ê n đại hán ở một cái nhà gỗ trước mặt dừng lại tần phong đánh ra trước mắt vận mệnh lúc trước trong quan sát ở cái nhà gỗ này bên trong có một cái đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tồn tại đi vào nhà gỗ là một cái cực kỳ đơn giản s ả n h trước s ả n h trước trung ương trưng bày một cái bàn trên bàn có giấy và bút mực một tên tóc trắng xóa lao giả đang tại vung bút viết nhanh tốc độ rất nhanh hạ bút rất chuẩn chính là một tên thư pháp cao thủ làm một chữ cuối cùng hạ xuống một phần bài văn thành mơ hồ trong lúc đó tản ra một loại khí tức thần bí có hạo nhiên k h í tức gần chứa trong đó điểm này để tần phong muốn tìm cựu châu thế giới hạo nhiên thư viện năm đó hắn đi tới như hạo nhiên thư viện đồng thời ở hạo nhiên thư viện bên trong lưu lại tuyệt thế văn chương thủy điệu ca đầu được hạo nhiên c h i khí rót vào người trước mắt trang này bài văn tuy nhiên không sánh được thủy điệu ca đầu nhưng cũng là một phần cực kỳ bất phàm bài văn đủ để danh truyền thiên cổ thôn trưởng trung niên đại hán cung kính nói lại có một người tới ừ n lão giả tóc trắng khẽ vớt c ằ m lập tức thả ra trong tay bút ngẩng đầu lên mắt nhìn tần phong một đôi thâm thuy con người như mê ngông h tinh thần giống như vậy ẩn chứa vô cùng thần bí hắn đánh giá tần h phong trong mắt xẹt qua một vẹn vẻ kỳ dị vô pháp nhìn thấu quá mức kinh người dĩ vãng tộc trưởng dẫn dắt mà người tới hắn hầu như cũng có thể nhìn thấu nhưng trước mắt tu sĩ lại là vô pháp nhìn thấu ngươi là thần phong thần phong thản nhiên nói mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương bảy trăm linh sáu mệnh vận trạm thần thuật Tần n p h o đối với vận mệnh đại đạo ứng dụng tự nhiên vượt xa ông lão mặc áo trắng vì vậy ở ông lão mặc áo trắng lấy vận mệnh chi lực dò xét tình huống của hắn thời gian hắn lập tức cảm ứng được tâm niệm nhất động vận mệnh chi lực bán ra trong nháy mắt công phu chính là chấn động r a ông láo mặc áo trắng vận mệnh c h i lực phúc một ngụm máu tươi phụt lên mà ra lão giả tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía t ầ n phong vận mệnh c h i lực người l ĩ n h nộ là vận mệnh đại đạo t ầ n phong không tỏ r õ ý kiến đạo mặc nói lấy như vậy thủ đoạn dò xét có hay không quá phận quá đáng điểm xin lỗi lão giả tóc trắng lập tức nói xin lỗi chúng ta đoan mục gia tộc chìm đắm quá lâu ẩn nấp quá lâu hết t h ả đều cần cẩn thận k i n h thận cho dù là ngươi có tộc trưởng lệnh bài cũng cần phải cẩn thận một chút lấy ngươi l ĩ n h ngộ vận mệnh đại đạo tầm thứ ta tin tưởng ngươi là tộc trưởng đưa tới nếu là ngươi trong lòng còn có tức giận chúng ta đoan mục gia tộc có thể vì ngươi cung cấp một môn siêu giai đạo công cũng có thể là siêu giai đạo thuật hai người đều có liên quan với vận mệnh đại đạo ồ thần phong lông mày khẽ động cái này đoan mục gia tộc cũng thật là thoải mái siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật cho dù là đỉnh phong truyền thừa thánh địa cũng không thể tùy tiện lấy ra trong lòng hắn vốn là không có bao nhiêu nộ khí dù sao hắn đi tới vân c ố c thôn đây đối với ẩn tàng hồi lâu đoan mục gia tộc mà nói là một cái chuyện quan trọng đoan mục gia tộc từ bị phi n g u y ệ t tộc đuổi ra hãn hải chi địa về sau chính là vẫn nả mờ ở ngủ đông trạng thái nếu là bọn họ mục đích bị biết được e sợ phi n g u y ệ t tộc sẽ không để đoan mục gia tộc có hành động bất quá đã có liên quan với vận mệnh đại đạo siêu giai đạo công hoặc là siêu giai đạo thuật vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tần phong tu luyện thiên mệnh thông thần thuật chính là một loại liên quan với vận mệnh đại đạo siêu giai đạo thuật uy năng kinh người hắn nhiều lần nương tựa theo thiên mệnh thông thần thuật vượt cấp mà chiến vì vậy đối với cái này một môn siêu giai đạo thuật mười phần lưu ý nếu là có một môn cùng thiên mệnh thông thần thuật một dạng cường đại siêu giai đạo thuật cũng là một cái lựa chọn tốt có thể t ầ n phong bình tĩnh nói một môn siêu giai đạo thuật lao giả tóc trắng mắt nhìn tần phong không nghĩ tới tần phong thật mở miệng nhưng đối phương đem vận mệnh đại đạo nắm giữ đến trình độ như thế đối với bọn hắn có rất lớn trợ giúp một môn siêu giai đạo thuật cũng không tính là gì vấn đề hãn hải chi đ ị a thế nhưng là bất hủ thánh địa toàn thịnh thời kỳ lại càng là có trung đẳng bất hủ thánh địa t ầ n g thứ thánh thư thần công cũng tồn tại một môn siêu giai đạo thuật đối với hãn hải chi đ ị a mà nói vẫn là có thể ung dung lấy ra lao giả tóc trắng xoay tay trong lúc đó xuất hiện một viên đạo thuật ngọc giản nói đây là siêu giai đạo thuật mệnh vận trạm thần、thuật. có thể thông qua vận mệnh chi lực đem đối phương sở hữu phân thân cũng cho chém giết mệnh vận c h ạ m thần thuật tần phong ánh mắt nhất động nghe lão giả tóc trắng nói chuyện ngược lại là một môn phi p h à m đạo thuật tu sĩ đặt đến đạo c h i cảnh chính là có thể tu luyện đạo phân chia thân thể một ít tu sĩ lại càng là có thể tu luyện ra chiến lực không thua với bản tôn phân thân hoặc là có sinh mạng thứ hai phân thân mặc dù bản tôn tử vong đệ nhị phân thân vẫn có thể tồn tại mà cái này một môn mệnh vận trảm thần thuật chính là có thể theo một người vận mệnh trí lực đem hắn sở hữu phân thân cũng cho chém giết cái này tương tự với nhân quả đi tìm nguồn gốc thu lên mệnh vận t r ạ m thần thuật thần phong mở miệng vừa hỏi đoan mục gia tộc lúc nào động thủ ta cần phải làm những gì lão giả tóc trắng trần c h ờ một chút nói ta có thể báo cho biết ngươi có liên quan với đoan mục gia tộc tất cả cũng bao quát ngươi cần làm tất cả nhưng ngươi nhất định phải tuyên thề tuyên thề thần phong hơi nhúng mày lão giả tóc trắng giải thích nói n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i muốn tuyên t h ể chỉ là đến đoan mục gia tộc tiến công phi nguyệt tộc trước đó tất cả có liên quan với đoan mục gia tộc việc không được để lộ cho bất luận người nào nghe cho tới những phương diện khác thì lại không cần được thần phong gật đầu lập tức tuyên t h ể cái này tuyên t h ể ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì chờ tần phong tuyên t h ể xong lão giả tóc trắng thở ra một hơi trên mặt ý cười càng thêm nồng nặc nói liên quan với tiến công phi nguyệt tộc chúng ta đã chủ tính mấy chục ngàn năm ở gần một thời gian đợi được tộc trưởng trở về chính là có thể phát động tiến công tộc trưởng trở về thần phong ngẩn ra hỏi nói là đoan mục tĩnh vâng lao giả tóc trắng nói thần phong ánh mắt khẽ động tần h phong nhìn thấy đoan mục tĩnh tiếp thu hãn hải chi địa nhiệm vụ là ở chỗ đạo cung bên trong phát sinh tất cả mà thiên mệnh thông thần thuật cũng là đoan mục tĩnh cung cấp đạo cung tử cửu châu thế giới ly khai cũng đem du đãng những thế giới khác điểm này từ cựu châu thế giới có liên quan với đạo cung ghi chép bên trong nhiều lần xuất hiện chỉ là lần này đoan mục t ĩ n h muốn trở về đoan mục gia tộc vậy thì đại diện cho đạo cung cũng sắp sửa trở về nhưng thần phong nhớ tới năm đó ở đạo cung bên trong bản thân nhìn thấy đoan mục t ĩ n h chỉ là một k i a thần hồn thôi thực sự không phải là đoan mục t ĩ n h c h â n thân như vậy đoan mục t ĩ n h sẽ ở từ lâu tới đoan mục t ĩ n h trở về nếu là thành công trục xuất phi n g u y ệ t tộc một lần nữa thu hồi hãn hải tri địa cái này đạo cung c ó hay không phải thuộc về đến thần phong lão giả tóc trắng đánh gãy tần phong tâm tư đưa cho tần phong một khối thật nhỏ lệnh bài lệnh bài chính phía trước khắc họa hai cái ngân câu thiết họa của lao văn tự đoan mục ở lệnh bài sau lưng thì là một cái thần dị cực kỳ đồ văn cái này một cái đồ văn giao cho lệnh bài phi p h à m lực lượng cái này một khối đoan mục lệnh ngươi tốt tốt thu ở chính thức hành động trước đoan mục gia tộc cũng sẽ không hạn chế các ngươi hành động các ngươi có thể tự do hành tẩu ở cần hành động thời gian sẽ thông qua đoan mục khiến thông chi ngươi ngươi cần mau chóng chạy về được thần phong tiếp nhận lệnh bài như thế một cái không sai cách làm hắn cũng không muốn bị hạn chế ở vân cốc trong thôn bị hạn chế ở đoan mục gia tộc trong tay tuy nói đoan mục gia tộc sắp đối với phi n g u y ệ t tộc độc thủ nhưng đối với tu sĩ mà nói một năm mười năm trăm năm cũng có thể xem như s ắ p cũng có thể xem như quá chút thời gian có thể một năm mười năm trăm năm Đối đoan đi đoan đọc. đó, đạo đạo với nói, dài. nói, giữ hiến, tới gia kinh tiến siêu giai đạo thuật cùng siêu giai đạo tại, ồ, Tần Trăng thể ta tộc tàng tìm Trong thuật t Phong Ông nạm chúng hành cùng công khắp Láo Áo mà mức Mạc mở mục mục có có quá các ồ n tần ạ i ngươi tiến một tìm ít t là hành cho các phép đọc. Ồ, phong lông mày lần thứ hai nhất động đoan mục gia tộc thật đúng là có bá lực nhưng tần phong đối với siêu giai đạo thuật siêu giai đạo công hứng thú đến không phải là lớn như vậy có liền xem không có theo không mớn theo hắn nắm giữ thần công thánh thư đối với siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật hứng thú liền giảm thiểu rất nhiều dù sao siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật đối với phía xa trong trời sao đạo chân cảnh tu sĩ mà nói căn bản không tính có thể vượt cấp mà chiến đ ổ vợt hữu dụng siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật quá ít thánh thư thần công vừa mới có thể ở thêm vào đối với đoan mục gia tộc một ít kiên kỵ hắn cũng không phải là muốn đi tới tàng kinh các tần phong đơn giản trò chuyện vài câu về sau ly khai vân quốc thôn nghĩ đến một chỗ mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lầy chương bảy trăm lẻ bảy thổ hành t i ể u vân quốc phía sau thôn núi tóc trăng xóa thôn trưởng đi tới hậu sơn một hang núi trước dừng lại thần thái mười phần cung kính ngươi nói là cái này tần phong tu luyện là vận mệnh đại đạo mà đạt đến đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ từ trong sơn động truyền đến một đạo trầm thấp mà thanh em g i à n u a vâng thôn trưởng cung kính nói sư m i n h cũng rõ ràng ta tu luyện rất nhiều đại đạo bên trong có vận mệnh đại đạo tồn tại kém một bước chính là có thể đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ nhưng ở đối mặt tần phong vận mệnh đại đạo lực lượng ta nhưng không có một chút nào sức phản kháng hiển nhiên hắn đối với vận mệnh đại đạo trưởng khống vượt xa ta đã đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ đại đạo lĩnh vực tầng thứ vận mệnh đại đạo trong hang núi thanh em rơi vào ngắn ngủi trầm mặc sau đó lần nữa nói vận mệnh đại đạo chính là thần bí nhất đại đạo cùng so với thời không đại đạo còn muốn kỳ lạ hoàn thôn o à n k g k trường nói đ đạo. tám h người, người này thực lực cùng thiên phú cũng xem như không tệ như ba ngàn năm nhìn thấy vũ hoàng ở thủy tri đại đạo trên liền đạt đến một cái kinh người tầng thứ vũ hoàng ộ i đạt tới bản nguyên tầng thứ. Còn có ti đổ kiếm không hai người thiên phú xác thực bất phàm trong hang núi thanh nhâm nói tộc trưởng trong vòng một tháng tất nhiên trở về chúng ta cần làm tốt tất cả chuẩn bị ngươi cũng có thể thông chi tám người kia trong vòng một tháng thôn trưởng ánh mắt sáng n g ờ i biểu hiện có mấy phần kích động sư minh đây là thật quá tốt chúng ta đoan mục gia tộc bị phi nguyệt tộc đuổi ra hãn hải chi địa gần tám vạn năm tổng xem là khá một lần nữa trở lại ta vậy thì thông chi vũ hoàng ty đồ kiếm không loại người lục sư đệ thần phong cũng thoáng chú ý một ít trong hang núi thanh nhâm nói vâng sư minh thôn trưởng nói ly khai vân quốc phía sau thôn tần phong muốn tìm được người tự nhiên là trương tử nhạc ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa hắn hết sức cảm thấy hứng thú vận mệnh đại đạo dung nhập vào thế giới đại đạo lĩnh vực biến hóa để hắn đối với sáng tạo một cái chân thực thế giới m ư ờ i phần lưu ý đã có thời cơ thu được ngũ hành đại đạo đương nhiên là m ư ờ i phần hoan hỉ ở trình tự thương thành bên trong ngũ hành đại đạo bên trong kim một thủy hỏa thổ nhậm chức một đại đạo chi lực đều cần m ư ờ i vạn nhiệm vụ điểm mà hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo thì cần muốn sáu mươi vạn nhiệm vụ điểm ngũ hành đại đạo thuộc về một cái cực kỳ mạnh mẽ đại đạo cùng so với vận mệnh đại đạo thế giới đại đạo cũng chỉ là hơi kém một ít mà thôi ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ cần lĩnh ngộ kim một thủy hỏa thổ năm loại duy nhất đại đạo đồng thời lĩnh ngộ trong đó tương sinh tương khắc lẫn nhau diễn hóa lý lẽ vừa mới có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo nếu là đem ngũ hành đại đạo dung nhập vào thế giới đại đạo lĩnh vực bên trong nên có thể khiến thế giới đại đạo lĩnh vực tăng thêm một bước tần phong liên hệ trương tử nhạc về sau đi tới ngũ hành tông châu ngũ hành sơn bên dưới ngọn núi một chỗ thiên hưng thành thiên hưng thành phi thường náo nhiệt người đến người đi nối liền không dứt đại lượng tu sĩ tụ tập ở thiên hưng thành trong đó không thiếu có câu nguyên cảnh đạo chân cảnh tu sĩ những tu sĩ này đại đa số chính là ngũ hành tông ngũ hành diện hóa mà tới ngũ hành diện hóa mặc dù chỉ là ở ngũ hành tông bên trong tiến hành nhưng ngũ hành tông cũng không có cố ý che lấp cùng khống chế ngũ hành diện hóa lực lượng vì lẽ đó Ở t h i ê nhưng Thành, thể cũng có đối ủ cảm ứng được ứng ngũ hành n hóa lực l ư với đại đa số tu sĩ mà nói có thể ở thiên hưng thành bên trong cảm thụ ngũ hành diện hóa lực lượng cũng đã là một cái cực kỳ tốt lựa chọn tần phong với thiên hưng thành một tòa tiểu lâu ngồi xuống t i ể u lâu này bên trong có một loại rượu tên là thổ hành t i ể u tên để tần phong hết sức tò mò vì vậy tần phong tiêu hao ba mươi vạn linh tinh điểm một bình đánh chết hàn sức tần phong không chỉ là được vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ cũng nhận được hàn sức không ít tài nguyên tu luyện trong đó liền có đại lượng linh tinh vượt qua ba trăm triệu linh tinh đây chính là một ít bình thường chuyển thừa thánh địa cũng không thể dễ dàng lấy ra bởi vậy có thể biết rõ hàn sức tài phú ba mươi vạn linh tinh thổ hành t i ể u thật ầ n Phong hào khí điểm xuống.、Một、chén họng. Thần Phong trong nháy ứng trong động nên hào khí thể vào điểm được hơi Một mắt cảm ứng được máu trong cơ thể lưu trở cổ cơ c m chậm. chậm. ứ chi động tắc cũng có được nho be chạy tắc, nho như là rơi vào nháo trong ao đầm. Thật giống rơi động đầm. bùn trong vào ao be là kỳ diệu lực lượng thần phong mỉm cười đây chính là thổ chi đại đạo lực lượng đem thổ chi đại đạo dung nhập vào một bầu rượu thật đúng là hào thủ đoạn nếu là lâu dài trích dẫn có thể để một người tu sĩ lĩnh ngộ đồng thời trưởng khống thổ chi đại đạo thổ hanh cựu thanh âm quen thuộc vang lên trương tử nhạc làm được tần phong trước mặt thần phong ngươi thật đúng là thật có n h a hứng khẩu vị đặc biệt đặc biệt thần phong không rõ thiên hưng thành bên trong có năm loại rượu kim hành rượu m ộ c hành rượu thủy hành rượu hỏa tinh rượu thổ hành cửu lấy kim hành rượu mánh liệt nhất thủy hành rượu nhất là thuần hậu còn cái này thổ hành cửu trương tử nhạc muốn nói lại thôi ta ngược lại là cảm thấy không sai thần phong cười nhạt nói n g ư ơ i yêu thích thuận tiện trương tử nhạc bật cười lớn nhanh như vậy liền tìm ta chính là ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa vâng thần phong cũng không gần giấu ngũ hành diễn hóa với sau năm ngày chính thức bắt đầu chúng ta ngược lại là cần sớm nói lên một tiếng trương tử nhạc cười cười ngươi theo ta đi gặp bằng hữu ta để hắn tiến hành sắp xếp được thần phong nói trước tiên uống ngươi thổ hành t i ể u lại nói trương tử nhạc cười nói tần h phong đem thổ hành t i ể u uống một hơi cạn sạch loại kia thân thể trệ t ắ c cảm giác trở nên càng nặng liền đơn thuần dơ tay động tác cũng trở nên cực kỳ khó khăn nhưng cơ thể bên trong đạo nguyên nhất c h u y ể n chính là rất nhanh luyện hóa thổ hành tử lực lượng hành động tự nhiên sau đó h ắ n theo trương tử nhạc cùng ly khai hai người trực tiếp đi tới ngũ hành tông có trương tử nhạc tồn tại thần phong trực tiếp tiến vào ngũ hành tông cái này để tần h phong thấy được lục đại trí cao bất hủ thánh địa năng lượng một cái đạo viện đệ tử có thể trực tiếp tiến vào ngũ hành tông bên trong ngũ hành tông mặc dù không phải là lục đại trí cao bất hủ thánh địa có thể trở thành một cái cao đẳng bất hủ thánh địa cũng không phải là đồng dạng thế lực có thể so sánh với bất luận người nào cũng không có thể tùy ý tiến vào bên trong trương tử nhạc nhưng có thể nhưng tần phong cảm thấy có chút kỳ quái lấy ngũ hành tông cường đại cho dù là đạo viện đệ tử cũng không nên tùy ý ra vào mới đúng nhưng thấy đến trương tử nhạc bằng hữu tần phong cuối cùng cũng coi như minh bạch trương tử nhạc vì sao có thể dễ dàng như thế tiến vào ngũ hành tông mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy chương bảy trăm lẻ tám ngũ hành tông đích truyền y lìa thiên hành ngũ hành tông đích truyền đ ờ i tiếp theo ngũ hành tông tông chủ người ứng cử một trong có y thiên hành tồn tại chương tử nhạc tự nhiên là có thể ra vào với ngũ hành tông bên trong thần phong y lìa thiên hành tần h phong cùng y thiên hành hai người chào hỏi về sau liền coi như là nhận thức y thiên hành tầm mắt rơi vào tần h phong trên thân mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh ngạc thật kinh người ẩn nặc khí tức làm ngũ hành tông đích truyền y thiên hành thiên phú cùng tu vi tự nhiên là không kém tu hành trăm năm hắn liền bước vào đạo chân cảnh hàng ngũ ngàn năm hắn đạt đến đạo chân cảnh viên mãn sau đó chính là một mực ở đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới tu hành đem nắm giữ đạo công đạo thuật viên mãn dung hợp để tự thân đại đạo một loại huyền diệu trạng thái lại càng là tu hành ngũ hành tông thần công ngũ hành diễn thiên quyết thần dị mà cường đại đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ bên trong hiếm có địch thủ đại đa số tu sĩ hắn đều có thể lấy đối phương cơ thể bên trong ngũ hành chi lực thôi diễn tu vi nhưng thần phong vô pháp làm được mê ngông n mà thần bí đây là y thiên hành đối với tần h phong cảm giác ở trong đó tựa hồ còn có mấy phần tỉnh trung nguyện khí tức tỉnh trung nguyện chỉ là cao giai đạo công đối với ngũ hành tông mà nói cao giai đạo công cũng không tính là gì chỉ cần trở thành đệ tử h ệ tâm cao giai đạo công cũng có thể tùy ý tu hành nhưng tỉnh trung nguyện thuộc về một môn cực kỳ đặc thù cao giai đạo công nó gồm có phi phạm liễm tức thủ đoạn vượt qua đa số siêu giai đạo công mà đây là đạo viện công pháp tần phong tu hành tỉnh trung nguyệt cái kia đáng lẽ là trương tử nhạc cung cấp trương tử nhạc yêu thích kết giao bằng hữu cũng vui vẻ với trợ giúp bằng hữu điểm này y thiên hành là biết rõ nhưng có thể làm cho trương tử nhạc tặng cho công pháp nhất là như là tỉnh trung n g u y ệ t công pháp ở y thiên hành trong trí nhớ tựa hồ thuộc về hiếm như lá mùa thu cũng là một hai người mà thôi cho dù là hắn cũng không có được không Thần r ư ơ n n g tử ạ c c g phong á p cũng diện là lặng lẽ đánh giá y thiên hành phi phạm chắc tuyệt dường như trương tử nhạc giống như vậy đều là khó có thể dò xét tồn tại bất luận trương tử nhạc hay là y thiên hành đều là một cái bất hủ thánh địa đích truyền không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với bọn họ tu vi ít nhất là đạo chân cảnh tầm thứ hơn nữa bất hủ thánh địa gốc gác luận thực lực tuyệt không so với tần phong đến nhỏ yếu tần phong có thể áp chế còn lại đạo chân cảnh tu sĩ ở chỗ thánh thư ở chỗ thần công đại đạo c h i lực nhưng tần phong xác định trương tử nhạc y thiên hành ở thánh thư cùng thần công bên trên tuyệt không yếu hơn mình thậm chí bọn họ ở phương diện nào đó càng mạnh mẽ hơn thần phong duy nhất có thể thắng đó chính là đại đạo chi lực thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo đều là cường đại vô cùng đại đạo chi lực không phải đồng dạng đại đạo có thể so sánh với cho dù là ngũ hành đại đạo cũng không sánh được thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo đương nhiên tần phong còn có một cái càng thêm đặc thù át chủ bài đó chính là trình tự đơn giản nhận thức t r ư ơ n g tử nhạc chính là nói ra chuyến này mục đích quan sát ngũ hành d i ệ n hóa y thiên hành cười cười đạo cái này không có vấn đề gì ngũ hành diễn hóa với sau năm ngày chính thức bắt đầu mấy ngày nay thời gian các ngươi ngược lại là có thể ở ngũ hành tông bên trong tốt tốt đi chơi trên một đi chơi không có ngươi cái này đích chuyển chúng ta cũng không dám lộn xộn trương tử nhạc nói bằng ngươi cái này đạo viện đích chuyển còn có cái gì không dám làm sự tình ý thiên hành chế nhạo một tiếng sau đó nói sang chuyện khác bất quá mấy ngày nay ngược lại cũng trong lúc rảnh rỗi có thể mang các ngươi cố gắng l ã n h hội một hồi ngũ hành tông phong thái đợi được ngày thứ tư ta cũng cần xử lý có liên quan với ngũ hành diện h ò a sự tỉnh liền vô pháp tiến hành chiêu đ á i yên tâm đi đến thời điểm đó liền từ ta đến chiêu đ á i trương tử nhạc cười nói tần phong mỉm cười nhìn hai người đến không nghĩ tới hai vị bất hủ thánh địa đích c h u y ề n sẽ là như vậy như vậy ngược lại để hắn thả l ò n g không ít sau đó mấy ngày tần phong trương tử nhạc hai người tùy tùng ý thiên hành tiến hành ngũ hành tông tham quan cũng có tiến hành tu hành đại đạo tâm tình trong ầ n Phong hiểu được t ư ơ n nhạc lĩnh ngộ g tử đại ạ đ vì là t h i ê điệu đại đạo, tiêu i a o đó ạ đạo, i thiên điệu đại đạo tiêu g i a o đại đạo tự nhiên đại đạo cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ kém một bước chính là có thể bước vào bản nguyên giai đoạn còn lại đại đạo chi lực đều có mười phần hiểu biết thiên điệu đại đạo tự nhiên đại đạo cũng thua không kém gì thế giới đại đạo một loại đại đạo chi lực mà tiêu dao đại đạo thì là một loại khá là đặc thù đại đạo y vì thiên hành lĩnh ngộ đại đạo tự nhiên là ngũ hành đại đạo trừ ngũ hành đại đạo ra hắn còn nắm giữ lôi điện đại đạo phong bạo đại đạo âm dương đại đạo sinh mệnh đại đạo v v ngũ hành đại đạo lôi điện đại đạo âm dương đại đạo cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ mà trong đó ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo đều là tiếp cận bản nguyên giai đoạn đối với đến từ chính đỉnh tiêm thế lực tu sĩ mà nói lĩnh ngộ một ít cường đại đại đạo là lại bình thường bất quá dù sao theo cảnh giới đ ạ bạn đến mặt sau Càng càng chính càng cường càng thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Khi biết được chương nhạc, cũng ngày là là là ngày hành là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ nhiều tần phong nắm giữ thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, tử nhạc, thiên hành hai người cũng là kinh ngạc không giữ giới y lưu ý Khi thế hai đại đạo đại đại đạo, đại đạo, đại. đại đạo, đại đạo, biết thôi. tử dù sao v ô luận là thế giới đại đạo hay là vận mệnh đại đạo đều thuộc về rất khó tu hành một loại có thể đem hai loại đại đạo chi lực cũng đề bạt đến lĩnh vực giai đoạn cũng không phải bất luận người nào có thể làm được mấy ngày này luận đạo để ba người quan hệ thân cận không ít đảo mắt công phu chính là đến ngũ hành diễn hóa tháng ngày thời gian đổ về đến mấy ngày trước ngày đó tần phong ly khai vân cốc thôn thôn trưởng tiếp thu chỉ lệnh bắt đầu t h ô n g c h i vũ hoàng ti đổ kiếm không loại người có liên quan với hành động sự t ì n h ở một tòa biển sâu đầy dãy đại thế giới bên trong rộng lớn vô cùng hải vực bên trong có một mảnh đen nhánh chỗ nước biển bởi quá sâu sâu đến lệnh người sản sinh một loại không tên hoảng sợ gió nhẹ thổi lất phất bọt biển hơi mà động không có một con trong biển sinh vật xuất hiện giống như là hoàn toàn tĩnh mịch đại hải vê anh đột nhiên nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ tung ra một tôn to lớn thân ảnh từ trong biển xuất hiện giữ tợn khí thế khủng bố hướng trời bay lên trên bệ nghệ thiên hạ cận thân ảnh dần dần rõ ràng là một con tam thủ long d a o tam thủ long d a o toàn thân lấy hát sắc làm chủ từng ma nở dê từng ma nở dê hát sắc long lân như hát cám tập hợp ủy dị khó lường ba cái đầu đều là dị thường giữ tợn ẩn chứa ba loại đại đạo chi lực thủy chi đại đạo độc chi đại đạo lực lượng đại đạo quanh thân tỏa ra lên khí tức lại càng là đạt đến yêu thánh cấp bậc phi phảm mà cường đại ở tam thủ long giao trên thân thì là có một tên chừng ba mươi nam tử tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông nhưng lại có một luồng không tên uy nghiêm cùng ba khí ở hắn trên c h á n có một cái giọt nước mưa đồ văn để lộ ra m ấ y phần khí tức thần bí ừng ba mươi nam tử lấy ra một khối lệnh bài khẽ mỉm cười đoan mục gia tộc muốn hành động vậy thì hay đi đi mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm linh chín quên không lo ngũ hành diễn hóa chính là ngũ hành tông việc quan trọng thậm chí đối với phía xa trong trời sao rất nhiều thế lực mà nói đều là một cái rất lớn việc ngũ hành diễn hóa chuẩn bị trong lúc rất nhiều tu sĩ、si、đi tới thiên hưng ơ thành một phần chịu đến mời thì là tiến vào ngũ hành tông bên trong trong đó có lục đại trí cao bất hủ thánh địa người chứ đạo v i ệ ngũ t r ư ơ n tử nhạc, còn có thiên tu tới thiên thần cùng, tử kim thánh địa, thái thượng tu nhạc, còn điện cùng, vẫn chưa đến. n Cho phủ, chịu chưa có cơ cốc kim địa, sĩ. sĩ g dễ hành diễn hóa tuy nhiên kỳ lạ nhưng đối với lục đại trí cao thánh địa mà nói bọn họ cũng có được không giống phương thức có thể quan sát ngũ hành diễn hóa lý lẽ cũng không phải là nhất định phải mượn ngũ hành tông ngũ hành tông bên trong một tòa trong đình viện thần phong trương tử nhạc hai người ngồi ở một gốc cây dưới cây liễu trương tử nhạc đưa tay phải ra hướng về hư không một điểm một đám lửa đột ngột xuất hiện lơ lửng thiêu đốt lên tản ra thần dị khí tước ở hỏa diễm xuất hiện trước có một căn do mộc khí ngưng luyện mộc đầu có một đoàn thổ chi khí ngưng luyện đất vàng có nhất đại tích thủy khí ngưng luyện dọc nước đây là h ỏ a c h i lực sau đó là kim c h i lực trưng tử nhạc lần thứ hai hướng về hư không một điểm kim c h i lực phun trào hình thành một thanh kim sắc tiểu kiếm ngũ hành c h i lực là ngũ hành đại đạo căn bản nhưng ngũ hành đại đạo cũng không phải là thuần túy ngũ hành tri lực nó còn bao gồm trong đó diễn hóa quá độ lưu chuyển các loại rất nhiều phương diện nội dung ta đối với ngũ hành chi lực có nắm giữ h ạ còn vô pháp làm được hoàn toàn chuyển biến chỉ có thể trước mặt tiến hành một ít một diễn hóa thành hỏa một khí ngưng luyện m ộ t đầu hoàn toàn b ố c cháy lên hóa thành một đám lửa hòa sinh kim hòa diễm hùng hùng thiêu đốt lên ở trong ngọn lửa từ từ xuất hiện kim chi lực ngưng tụ thành một mảnh kim l o a y trương tử nhạc dừng lại hai loại chuyển hóa ta có thể thông suốt thế nhưng những biến hóa khác lại có chút chạy tắc đối với ngươi mà nói cũng không có quá nhiều trợ giúp đón lấy hẳn phải là ngũ hành diễn hóa tự mình quan sát ngũ hành diễn hóa cùng so với quan sát ta ngũ hành diễn hóa có quan hệ tốt rất nhiều ngũ hành diễn hóa thần phong thì thầm một tiếng lập tức mỉm cười nhìn trương tử nhạc đa tạng ư ơ i cái này đối với ta trợ giúp cũng không nhỏ ta đối với ngũ hành đại đạo trường khống cũng chỉ là đạt đến thiên địa đại thế t ầ n g thứ liền trưởng đạo cũng không tính là tân phong ngươi có thể trưởng không thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo nói hôm nay phu tuyệt đối không kém thế giới đại đạo vận chuyển bên trong dính đến ngũ hành đại đạo lực lượng nếu là ngươi muốn cần làm có thể nhanh chóng đạt đến trưởng đạo giai đoạn trương tử nhạc nói vụ hồng trung đại lữ truyền khắp ngũ hành tông m ê n ngông quần quận thanh âm mang theo một loại vô hình uy nghiêm cùng nghiêm túc lệnh người nghiêm nghị ngũ hành diễn hóa sắp bắt đầu chúng ta đi qua đi trương tử nhạc cười nói được thần phong điểm điểm ngũ hành diễn hóa ở tại địa phương ở chỗ ngũ hành tông bên trong một cái lớn vô cùng trên quảng trường có hơn ngàn dặm lớn nhỏ ở vị trí trung tâm thì là tiến hành ngũ hành diễn hóa tràn g sở xung quanh khu vực thì là vây xem khu vực quảng trường vây xem khu vực có từng cái từng cái bồ đ o ạ n đồng thời khắc họa từng cái từng cái nho nhỏ cách ly trận phương pháp là ngũ hành tông chiêu đái trọng yếu thân phận người lại sau này quảng trường khu vực bên ngoài thì là có thể tiến vào ngũ hành tông quan sát rồi lại không tính trọng yếu người bọn họ đại đa số ngũ hành tông phụ thuộc tông môn gia tộc v v cũng thu được quan sát tư cách cái này mấy người thì là số lượng làm nhiều có năm sáu ngàn người quảng trường bô đoàn lại ngay cả năm mươi cũng chưa tới đương nhiên quan sát cảm thụ ngũ hành diễn hóa số lượng nhiều nhất là ở châu ngũ hành sơn dưới thiên hưng thành thiên hưng thành trận pháp bị đánh ra đại lượng tu sĩ、si、đứng lơ lửng trên không nhìn phía ngũ hành tông phương hướng xa xa nhìn cái kia cự đại quan sai nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt chờ đợi ngũ hành diễn hóa bắt đầu có một chút thời cơ bọn họ cũng nắm chắc trong những người này đại đa số đều là thiếu hụt thời cơ tán tu tân phong trương tử nhạc hai người tự nhiên thuộc về quảng trường vây xem khu vực hai người bọn họ đi tới hàng thứ hai tùy ý tìm một cái khu vực ngồi xuống hàng thứ nhất khu vực là ngũ hành tông đệ tử hành tâm trưởng lao chấp sự v v trương tử nhạc địa vị tuy nhiên tôn quý nhưng cũng không phải là ngũ hành tông thành viên lấy ngũ hành tông gốc g ắ c cùng ngạo khí tự nhiên không phải là xin để trương tử nhạc ngồi ở hàng thứ nhất mà là sắp xếp ở hàng thứ hai nếu là đồng dạng bất hủ thánh địa e sợ trương tử nhạc là có thể ngồi ở thủ tọa thần phong cùng trương tử nhạc liền nhau mà ngồi toa hạ tần h phong rất nhanh bị cách xa ưu cái bồ đoàn một tên thanh niên hấp dẫn tên thanh niên kia bề ngoài coi trọng bất quá là mười bảy mười tám tuổi dáng dấp dài là mi thanh mục tú dáng vẻ đường đường hắn ăn mặc một bộ hát sắc tinh quang áo dài hết sức kỳ lạ khí thế quanh người lúc cần lúc hiện ẩn chứa m ộ trương loại liên là là Lo. vạn thiên điệu thiên điện thần tương hợp, cùng vận mệnh liên kết, cùng vạn vật tương khế, thần tên t hợp, mệnh khế, Hắn chính Cùng cùng vận cùng người, tên là Quên Không bí. cực cơ kỳ. dị tử nhạc giải thích nói tuy nhiên hắn không phải là thiên cơ điện kiệt xuất nhất một tên đệ tử có thể ở thôi diễn bên trên tuyệt đối không kém từng có đạo thiên cảnh tìm kiếm qua quên không lo muốn thôi diễn ra một cái đặc thù đồ vật chỗ cuối cùng bị quên không lo cho thôi diễn đi ra từ đó về sau quên không lo không chỉ là danh tiếng vang xa tên kia đạo thiên cảnh tu sĩ lại càng là thả ra nói phải bảo vệ quên không lo bất kỳ người nào cũng không rất đúng quên không lo độc thủ quên không lo thần phong ánh mắt khẽ động đánh giá quên không lo thiên cơ điện cùng đạo nguyên thái thượng phủ m ở dạng đều thuộc về lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong thiên cơ điện sở trường thôi diễn tính toán t r ư ờ n g k h ô n g vận mệnh c h i lực thiên cơ điện tu sĩ đại đa số là tu luyện vận mệnh đại đạo số mệnh đại đạo thôi diễn đại đạo tính toán các loại thần bí thôi diễn từng tầng đặc thù hạo hán vũ trụ bên trong luận nắm giữ vận mệnh đại đạo cường đại nhất người đó chính là t h i ê n cơ điện điện chủ h á n dĩ nhiên đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn thần dị phi thường chuyện thế gian hầu như không thể gạt được thiên cơ điện điện chủ thiên cơ điện điện chủ hay là không phải là đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong cường đại nhất tồn tại nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất thủ đoạn bảo mệnh cường đại nhất tồn tại cho dù là thiên thần cung công chủ cũng tự nhiên vô pháp đánh bại thiên cơ điện, điện chủ thần phong đem vận mệnh đại đạo l ĩ n h ngộ đến lĩnh vực giai đoạn phi thường bất phàm mượn từ vận mệnh đại đạo lực lượng hắn một cách tự nhiên cảm ứng được quên y không lo tình huống loại kia vận mệnh đại đạo lĩnh vực khí tức quên y không lo cũng cảm giác được thần phong nghiêng đầu nhìn một lát mỉm cười thần phong cũng là nợ nụ cười hai người không nói biết sau đó thần phong bị người thứ hai hấp dẫn người kia làm vị trí ở phía sau một ít nhưng cũng là ở quảng trường khu vực bên trong là một cái bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông ba mươi nam tử nhưng lại có một cô vô hình uy nghiêm ở cái chán vị trí có một cái giọt nước mưa đường vân để lộ ra khí tức thần bí tần phong tử trên người hắn cảm giác được cảm giác quen thuộc cảm thấy đại lượng một chút đồng tử đ ố n g nhiên nhất động vũ hoàng mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy chương bảy trăm mười ngũ hành diễn hóa vũ hoàng cựu châu đại hạ hoàng thất người khai sáng năm đó cửu châu nà mờ ở man hoang trạng thái tu hành một đạo đang tại trầm rãi lớn mạnh vũ hoàng nhận thiên c h i mệnh xuất lĩnh đông đảo tu sĩ đánh bại rất nhiều yêu ma t h a i họa do đó kiến lập lên đại hạ hoàng thất lập thiên hạ chế cửu đình phân cửu châu đặt vững cửu châu cơ sở ở cửu châu thế giới vũ hoàng là một cái nhân vật đặc biệt không chỉ là đại hạ hoàng triều tín ngưỡng chỗ cũng là chịu đến toàn bộ cửu châu thế giới tu sĩ kính trọng người v ô luận là bắc vực ba nguyên hay là vô tận nam hải đối với có vũ hoàng cũng chỉ là kính nghề m à t h ô i vũ hoàng đang xây lập đại hạ hoàng triều không lâu về sau liền ly khai cựu châu thế giới trên vạn năm chưa từng trở về tần phong xuyên việt đến cựu châu thế giới trở thành một người bình thường từng nghe nói vũ hoàng sự tích hơn nữa sau đó tần phong bước vào tu hành một đường cùng đại hạ hoàng thất cước mắc càng thêm biết được vũ hoàng cái này nhân vật có tiếng tam thế nhưng vũ hoàng ly khai quá sớm t ầ n phong chưa từng gặp không nghĩ tới hôm nay hai cái tại cửu châu tiểu thế giới tu sĩ càng sẽ ở phía xa trong trời sao ngũ hành tông nhìn thấy hắn càng c ũ n g ở nơi đây thần phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh muốn minh bạch năm đó tiến vào đạo cung thời gian tiến vào đại đạo diễn hóa chi nhìn thấy đoan mục tĩnh t ừ đoan mục tĩnh trong mỹ hệ nz biết được cửu châu tu sĩ tình huống trong đó có vũ hoàng vũ hoàng một dạng tiến vào đại đạo diễn hóa nhìn thấy đoan mục tĩnh đã như vậy cái kia vũ hoàng từ đoan mục tĩnh trong mỹ hệ nd biết được hãn hải chi địa sự tỉnh đoan mục gia tộc ở trong vòng một tháng tất nhiên sẽ đối với phi nguyện tộc động thủ tiến công hãn hải chi địa nhận được tin tức vũ hoàng cũng cần đi tới vân c ố c thôn tần phong quan sát vũ hoàng tình huống khí tức cực kỳ minh n g ông như vô tận đại hải đạo chân cảnh đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ không hổ là vũ hoàng t ầ n phong âm thầm thán phục vạn tuế thời gian vũ hoàng đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới Cái này có có được. phải người này không bình thường có thể làm được. Tần Phong tu hành như làm thể thể tu sở dĩ vũ hoàng không có như trương tử nhạc y thiên hành những người này tương nguyên nhưng có thể ở vạn tuế bên trong đại đạo như vậy mức độ đủ để chứng minh thiên phú vũ hoàng cũng lưu ý đến tần phong hắn ở tần phong trên thân cảm giác được một luồng khá là khí tức quen thuộc có thể nhưng chưa từng thấy tần phong mười phần quái dị nhưng thấy đến tần phong có thể làm được hàng thứ hai liền hiểu đối phương cũng không phải là nhân vật tầm thường đông thành vũ hoàng mở miệng dò hỏi bên người người vậy n g ư ờ i là người nào vậy n g ư ờ i vũ hoàng bên người thanh niên hướng về tần phong nhìn tới k h ẽ t o mày lập tức lắc đầu một cái nói không biết bất quá hắn bên người làm đạo vườn đích truyền trương tử nhạc cùng y thiên hành sư huynh quan hệ rất tô tờ đạo viện trương tử nhạc vũ hoàng trong lòng hơi động khó nói hắn cũng là đạo viện đệ tử nhưng ta chưa từng gặp còn lại đạo viện đệ tử vì sao đối với hắn có quen thuộc như thế cảm giác tựa hồ một loại huyết mạch quen thuộc hắn là ta đời sau không như hắn là ta lưu lại sau đó thay vậy ta cần làm có thể cảm giác được thế nhưng là loại này huyết mạch còn chưa đạt đến thân tình mức độ đến từ chính cựu châu thế giới vũ hoàng con ngươi nhất động nghĩ đến một cái duy nhất khả năng chính là như vậy chỉ có là cựu châu thế giới tu sĩ mới có như vậy cảm giác dù sao đến từ chính cùng một cái thế giới đều có một cái thế giới khí tức vũ hoàng tâm tư có chút loạn ly khai cựu châu thế giới trên văn năm đối với cựu châu thế giới tất cả vẫn cứ có hoài niệm hắn sáng tạo đại hạ có hay không đến bây giờ còn kéo dài hạ vũ đông thành nói ngươi khí tức có chút loạn là xảy ra chuyện gì người kia cùng ngươi có chỗ quan hệ hay là vũ hoàng cười cười khôi phục chấn định tất cả đợi được ngũ hành diễn hóa về sau lại gặp mặt đi toàn bộ quảng trường tu sĩ toàn bộ đến lại quá nửa canh giờ mãi đến tận buổi trưa ngũ hành tông mấy tên trưởng lão đạp khoảng không mà đến khí thế như hồng nơi này mỗi một vị trưởng lão đều là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn t ầ n g thứ thực lực phi phạm nhất là ngũ hành trưởng lão mỗi người nắm giữ một loại ngũ hành đại đạo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đương nhiên c ư ờ n g đại nhất chính là một tên trường b à o màu trắng khí tức thâm trầm trung niên nam nhân ngũ hành tông tứ đại trưởng lão một trong truyền thừa trưởng lão lạc liếc lạc liếc đạo thiên cảnh tu sĩ ngũ hành tông tứ đại trưởng lão một trong đem ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn vô cùng mạnh mẽ lần này ngũ hành diễn hóa chính là từ lạc bạch trưởng lão tiến hành chủ trì cái kia năm vị ngũ hành trưởng lão thì là phối hợp lạc bạch trưởng lão tiến hành lạc mất không hiện sở hữu tầm mắt cũng tập trung ở trên người hắn đạo thiên cảnh tu sĩ là có như vậy uy nghiêm hoan nghênh mọi người đi tới ngũ hành tông chứng kiến ngũ hành diễn hóa lạc liếc thanh âm không lớn không nhanh không chậm rõ ràng chuyển khắp ngũ hành tông bên trong ngũ hành diễn hóa biểu thị kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành c h i lực tiến hành diễn biến hậu đức tái vật thổ c h i lực gánh chịu tất cả ngũ hành trưởng lao đến một tên nắm giữ thổ c h i đại đạo trưởng lao đi ra giơ tay trong lúc đó đại lượng thổ c h i lực điên của ngưng tụ hình thành một đoàn đất vàng nước sinh mệnh tri nguyên vạn vật uẩn nhương trong đó nắm giữ thủy c h i đại đạo trưởng lao đi ra vô số hơi nước ở trong hư không xuất hiện ngưng tụ thành một đoàn lớn nước mục bừng bừng sinh cơ vạn vật tỏa ra hỏa văn minh xuất hiện truyền bá tư phương kim tư thế hào hùng trinh chiến thiên hạ một gốc cây đại thụ che trời một đoàn h ừ n g hực liệt hỏa một thanh chém thiên bảo kiếm ba cái đồ vật xuất hiện m ộ t c h i lực hỏa c h i lực kim c h i lực trong nháy mắt trở nên nồng nặc kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ tạng lực lượng xuất hiện giữa không c h u n g ẩn chứa một lồn u g cường thịnh mà thần kỳ lực lượng nếu là tỉ mỉ quan sát có thể biết được trong đó mỗi một loại đại đạo c h i lực vận chuyển đại thụ che trời không ngừng sinh trường cành lá sung xuê che khuất bầu trời hòa diễm hùng hùng điên cuồng tiêu đốt nóng rực khí tức khiến hư không cũng sản sinh ba đậu ở đây tu sĩ tất cả đều chú ý kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng từ trong đó cảm thụ được đặc thù cùng thần kỳ năm tên trường lão ở ngũ hành từng người lĩnh vực cũng đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ khoảng cách bản nguyên giai đoạn cũng chỉ là cách xa một bước bọn họ rõ ràng đem năm loại đại đạo chi lực bày ra từ cạn cùng sâu t h â m ảo vô song tấn phong ngẩng đầu lên nhìn cái kia kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực mấy ngày nay cùng trường tử nhạc y thiên hành luận đạo đối với ngũ hành chi lực cũng có được nhất định hiểu biết bây giờ ở nhìn thấy năm tên trưởng lão biểu hiện tấn phong đối với kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo lực lượng lĩnh ngộ nhanh chóng đề bạn khoảng cách lĩnh vực giai đoạn cũng chỉ là cách xa một bước thôi đương nhiên đây cũng chỉ là hắn đối với kim m ộ c thủy hỏa thổ năm loại đại đạo lực lượng từng người lĩnh ngộ vẫn chưa lĩnh ngộ được ngũ hành đại đạo giai đoạn nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng có được rất lớn biến hóa ngũ hành đại đạo lấy kim m ộ c thủy hỏa thổ vì là theo vào lại thêm lấy biến hóa dung hợp chuyển hóa hình thành ngũ hành đại đạo lạc l i ế t hư không một điểm năm loại lực lượng bắt đầu biến hóa mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm mười một ngươi đến từ với cựu châu thế giới ngũ hành đại đạo thương sinh tương khắc mục sinh hỏa h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục biến hóa trong lúc đó đầy dây vô cùng khả năng đạo thiên cảnh lạc liếc biến hóa ngũ hành h ỏ a sinh thổ thần phong lưu ý lấy cái kia h ỏ a sinh thổ điểm này ngược lại là cùng t r ư ơ n g tử nhạc không giống t r ư ơ n g tử nhạc biến hóa mục sinh hỏa h ỏ a sinh kim lạc liếc dẫn dắt mục sinh hỏa h ỏ a sinh thổ Thổ s i nhưng kim, trung gian cái sinh thêm một trung thổ hỏa b nếu h sinh tương tương khác, có cơ bản b n trình nhưng là có người hóa h có có tự, là đặc biệt i ể biết. Cái này, đại diện cho mỗi người đối với chi cho này, ngũ hành là ự c lý l giải không giống. Nhưng nếu là muốn đạt đến lạc liếc tầng thứ này đem ngũ hành đại đạo để bạt đến bản nguyên giai đoạn đừng nói là hỏa sinh kim coi như là hỏa sinh thủy hỏa sinh muộc đều là dễ như ăn cháo lạc liếc tiếp tục dẫn dắt ngũ hành diện hóa ở hắn đại đạo tri lực phía dưới đại thụ che trời đốc cháy hóa thành lửa nóng hưng h ự c đại lượng mục c h i lực cấp tốc chuyển hóa thành hỏa c h i lực chém thiên bảo kiếm mặt ngoài xuất hiện g i ọ t nước g i ọ t nước càng ngày càng nhiều từ từ bao trùm chỉnh trôi chém thiên bảo kiếm tựa hồ đem chọn cái hôm đó bảo kiếm cho hòa tan giống như vậy triệt để hóa thành một đoàn g i ọ t nước biến hóa kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành năm loại đại biểu đồ vật ở lạc liếc khống chế phía dưới đang tại biến hóa trong đó trô rất nhỏ vô cùng n h u n nhuyễn bày ra lệnh người có thể thấy rõ ràng ngũ hành đại đạo chính là một loại phi p h à m đại đạo ở đông đảo đại đạo bên trong coi như là đứng hàng thứ hàng đầu muốn trường khống muốn thấu triệt muốn linh mộ thực sự không phải là một chuyện đơn giản có thể ở lạc liếc ngũ hành đại đạo diễn biến biểu hiện phía dưới ngũ hành đại đạo lột tơ rút kén giống như vậy rõ ràng mà đem sở hữu nội dung biểu hiện ở trước mặt mọi người thể hiện ra nó căn bản nhất thuần túy nhất một mặt lệnh người có thể càng ung dung lý giải thần phong yên tĩnh người xem ngũ hành diễn hóa loại cảm giác này giống như là trình tự cung cấp đại đạo chi lực tần phong thiên phú không yếu nhất là đạt đến đạo nguyên cảnh về sau thiên tâm đạo thể bị triệt để kích phát thiên phú cao hơn một cấp độ sau đó đại đạo thiên ca quyết tu hành cũng ẩn chứa một loại đại đạo thích ý tâm ý để tần phong thiên phú lại tăng lên nữa như vậy phía dưới tần phong thiên phú cho dù là cùng so với lục đại trí cao bất hủ thánh địa đích truyền cũng không kém chút nào ngũ hành đại đạo thật là phi phạm muốn lĩnh n g ộ cũng không phải là dễ dàng có trong h phong ở bản thân thiên phu phía dưới, thế giới đại đạo căn cơ phía、dưới. hơn ể tần t bản căn nữa mấy ngày nay đạo giới ở dưới, đại dưới, cơ mấy ư n nhạc, thiên hành giảng biết ngũ hành g tử biết hiểu đại ạ y đ t r o lúc nhất thời đối với ngũ hành đại đạo lý giải nhanh chóng tăng lên kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực cấp tốc tiếp cận đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ lại đến kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực chuyển hóa thành ngũ hành đại đạo lực lượng lại một lần tiếp cận đại đạo lĩnh vực tầm thứ chỉ cần một cái cơ hội chỉ cần một lần đốn n thì thể có quan sát ngũ hành diễn hóa từng tầng huyền diệu dùng tới trong lòng dị vãng một ít không thể nào hiểu được chỗ vào đúng lúc này cấp tốc bị phá giải cấp tốc nắm giữ lấy đột phá đ ệ b ả n tu sĩ bên trong thường xuyên xuất hiện có mấy người là đối với duy nhất đại đạo c h i lực đ ệ b ả n có chút thì là đối với ngũ hành đại đạo đột phá ngũ hành đại đạo thủy c h i đại đạo vũ hoàng yên tĩnh nhìn ngũ hành diễn hóa là một cái đến từ chính cựu châu thế giới tiểu thế giới tu sĩ